Một cái đấu khí cường giả, liền xem như đấu khí hao hết, chỉ cần mệnh vẫn còn, căn cơ không có thương tổn đến, liền không có cái vấn đề lớn gì. Mà một cái bất hủ chiến sĩ, ngày bình thường căn bản không thể tùy ý thi triển bất hủ chi lực. Bởi vì mỗi lần điều động bất hủ chi lực, đều muốn lấy tiêu hao sinh mệnh lực, thọ nguyên cùng linh hồn năng lượng làm đại giá, một khi sử dụng tiêu hao, chính là hình thần câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Càng đau đớn, là bất hủ chi lực cũng không muốn đấu khí như thế. Một khi sử dụng về sau, hao tổn thọ nguyên cùng linh hồn năng lượng là tuyệt khó bổ đủ, trừ phi thu hoạch được ra tăng thọ nguyên hoặc là cường hóa linh hồn linh dược. Có thể coi là có những này hiếm quý đồ vật, đồ đần mới có thể dùng để khôi phục chỉ là một con pháo thí cấp chiến sĩ trên thân, đã sớm bán cái quan lại quyền quý hoặc là hoàng thất dòng họ bên trên, nhu cầu càng lớn phúc lợi. Đây cũng là vì cái gì? Có như thế cường đại quân đội, hoàn toàn không cần sợ bạc tạ chiến sĩ yếu bất hủ quân đoàn, hết lần này tới lần khác tiết tây tư, sơ xét Không chịu ngay từ đầu liền vận dụng duyên cơ. Bất Hủ quân đoàn, tên là Bất Hủ, thật là động một lần, thiếu một lần. Bọn hắn là Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, Vương Bài, là gia tộc bọn họ đứng ở 34 đế quốc căn cơ sở tại. La sẽ không dễ dàng lấy ra tiêu hao. Hiện nay, tình hình chiến đấu đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Suối nước nóng quan đã trọn vẹn trôi ba ngày, đừng nhìn 30 vạn quân đội trùng trùng điệp điệp, uy phong lẫm liệt, nhưng phía sau chưa sót, cũng chỉ có người Đường quyền tự mình biết hiểu chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thực, chính là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Tại trước công nguyên thời đại này, nông nghiệp phát triển là hậu, lương thực sản lượng ngũ sinh đạt tới trăm cân đã là cực phẩm rủng tốt. Tại cái này dựa vào trời ăn cơm nhân loại, cho dù là thần vương, cũng muốn tuân theo tự nhiên quy tắc, cũng muốn tích lũy vài chục năm mới có thể thu được đầy đủ một trận chiến tích xúc. Mà bây giờ, AGMC tỷ ạ thống soái hải quân, còn tại cùng Athen anh hùng đế mì Estak khắc lợi ác chiến cùng địa trung hải, thắng bại khó liệu, nghe nói Aệ Mĩ Sĩ ạ từ hải chiến ngay từ đầu, liên nhiều lần ăn đế mĩ sắc khắc lợi thua thiệt, tổn binh hao tướng không nói, còn hao tổn trên trăm chiếc chiến hạm. Những chiến hạm kia cũng không chỉ là vì tác chiến dùng, vẫn là thông qua đường thủy, đem một thuyền một thuyền lương thực từ trung đông bên kia chậm rãi vận chuyển tới. Hải quân tiền tuyến căng thẳng, tất nhiên ảnh hưởng phụ trách xuối nước nóng quan trọn tuyến đường đi ba tứ lục quân. Mà lại hiện tại, Aệ Mĩ Sĩ ạ chuẩn bị tụ tập toàn bộ hải quân, cùng đế mĩ sắc khắc lợi làm sao cùng kết chiến. Ngay cả vận lương thuyền cũng bị ngang ngược cản trở a e mỹ c a cho cưỡng ép trưng dụng. Hiện tại, tiến đánh suối nước nóng quan ba tư quân đội đã đoạn đi hải vận lương thực hồi lâu. Đều ở cạnh trước đó Tồn Lương xuống qua, nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày, nếu như còn không cách nào công phá suối nước nóng quan, từ quan nội thành bang bên trong cướp đoạt lương thực, lấy chiến dưỡng chiến, như vậy tiết tây từ, sở xét, không cần tiếp tục đánh trận, mình không thể không chủ động lui binh. Đây cũng là thần vương nhất không thể nào tiếp thu được cục diện. Kế hoạch đã định Nếu như còn công hám không được suối nước nóng quan, Tiết Tây Từ Sở Sen sẽ phái ra 300 tạ hữu bất hủ quân đội. Chỉ là, trước 14 vòng chiến quả muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đúng không đến một vạn chú quân Hi Lạp liên quân, căn bản không có tạo thành nhiều ít tính thực chất đặc kích, bất đắc dĩ, Tiết Tây Từ Sở Sen mới đại phóng máu phái ra 1 phần 3 bất hủ quân đoàn, thế phải cầm xuống suối nước nóng quan. Quả nhiên, bất hủ đại quân thực lực khiến mọi việc đều thuận lợi liên quân, rắn rắn chắc chắc đâm vào trên miếng sát kém chút ngay cả răng, cửa đều bị mẹ rơi. Lễ Ôn Nghị đặt quốc vương chém giết 10 tên bất hủ chiến sĩ, trên thân đã mình đầy thương tích. Những cái kia tổn thương đều là bất hủ chiến sĩ trước khi chết phạn công tạo thành. Bọn này bất hủ quân, căn bản không biết đau sót là vật gì, trước khi chết đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lễ Ôn Nghị đặt đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nếu là đổi thành phổ thông sở phạt tạ chiến sĩ, lại nhận nhiều như vậy tổn thương, đã sớm đại lượng mất máu mà chết. Còn tốt sở Bạt Tạ Vương trang bị hơn xa phổ thông cận vệ binh, lại thêm hắn chiến kỹ nhất lưu, lúc này mới không có ngã xuống. Bất quá, cái khác xông vào trước mặt sở Bạt Tạ chiến sĩ liền không có quốc vương may mắn như vậy. Bọn hắn y nguyên anh dũng, y nguyên hùng hãn không sợ chết. Nhưng tại đồng dạng cường đại, không sợ tử vong bất hữu chiến sĩ trước mặt, cũng chỉ có không ngừng ngã xuống phận. Bọn hắn trước khi chết duy nhất có thể làm, chính là kéo xuống càng nhiều bất hữu chiến sĩ chôn cùng. Dù là như thế, Sở vật tạ chiến sĩ dù sao chỉ có 200 số lượng, chỉ là một cái chớp mắt, đã có 50 tên sở vật tạ dũng sĩ ngã vào trong vũng máu. Tại bọn hắn ngã xuống xung quanh, còn trôn cùng gấp ba tại bọn hắn bất hổ chiến sĩ thi thể. Leonie đặt dùng ra trì ma pháp phòng hộ hộ loạn rời ra một bất hổ chiến tướng chiến nhận, vũ khí trong tay một trận mơ hồ, sau đó đem tên kia bốn giai chiến tướng một đao phân thây. Lại nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy như thế thế cục, lập biết không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, sở vật tạ người tử quang cũng không thể ngăn trở bất hủ đại quân tiến lên. Leonidi đặt không sợ tử vong, nhưng cũng không phải chỉ biết giết chóc mãnh phu. Hắn chiến đao vung lên, miệng phun sấm mùa xuân giống to, toàn quân trên dưới nghe ta hiệu lệnh. Cự thuần bày trận, chấm dãi rút về quân nội. Trước đó, bọn hắn từ bỏ suối nước nóng quan nhỏ hẹp cửa vào, vượt tới bên ngoài cùng địch nhân một trận chiến, là bởi vì bọn hắn muốn mượn hắc cực khổ sĩ Vu sư ngần rửa, khiến địch nhân yếu hóa, sau đó nhất cử tiêu diệt. Chỉ là không nghĩ tới Bất hủ chiến sĩ căn bản không sợ nguyên rủa, bất hủ chi lực càng là mạnh như lâu thí. Nguyên bản định dùng để mai táng bất hủ quân ngoại đạo, ngược lại thành bọn hắn tự chui đầu vào giọ. Hiện tại, chỉ có lợi dụng suối nước nóng quan nhỏ hẹp địa hình, làm bọn hắn là đi nhân số bên trên ưu thế. Tại sở phạt tạ vương hiệu lệnh dưới, tuấn trận cấp tốc kết lên, đem địch nhân từng cái ngăn tại bên ngoài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, nhắm mắt theo đuôi lui trở về quân nội. Có suối nước nóng quan địa hình bảo hộ, Trận đấu phía sao so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng tốt phi thường có hạn. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Serpata người cố nhiên cường tuyệt vô song. Cũng không hủ chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Địa hình chỉ có thể hạn chế 1000 bất hủ chiến sĩ chiến thuật biện người, lại không cách nào cải biến bất hủ chiến sĩ dũng mãnh, không sợ sinh tử. Rốt cục, còn lại 10 tên luân hồi giả bên trong, có một người rốt cục tại chém giết mười mấy người về sau, kêu lên một tiếng nga xuống. Trên người hắn huyết dịch cơ hồ chảy hết. Dù là sinh mệnh lực vẫn còn tồn tại, cũng vô pháp ủng hộ chiến đấu. Mà trên chiến trường ngã xuống hậu quả chỉ có một cái, bị về sau phun lên bất hổ chiến sĩ phân thây. Hiện tại còn dấu kỹ, chẳng lẽ còn dự định giữ lại cho Diêm Vương gia xem xét sao? Vân Kỳ giận dữ giống to. Bọn này luôn hồ giả, từng cái tặc tinh tặc tinh, rõ ràng còn có át chủ bài có thể dùng, hết lần này tới lần khác chờ lấy người khác tới cho mình làm áo cưới. Nhưng thông minh như vậy quá nhiều người, ngược lại bị thông minh cho lầm. Người người làm nghĩ như thế, như vậy những cái kia ác chủ bài tương đương với cùng không có không sai biệt lắm. Nhờ vào ngươi. Lôi ra. Tập tán đồng nhiên nói. Những người khác nghe xong, cùng gào nhau, nhau phụ họa. Đúng vậy a. Chỗ tốt ngươi đã cầm không ít, đến lượt ngươi biểu hiện, tựa như trước đó như thế, đem những này hỗn đản lở tở cờ tiêu diệt sạch sẽ. Từng người phụ họa ứng tiếng nói. Chương 135, Diễn phần mỹ nhờ ác chủ bài. Vân Kỳ cả giận nói. Bất Hủ quân đoàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm, hoặc là nói, bọn hắn duy nhất nhược điểm chính là bất hủ chi lực hao hết, chính là bọn hắn bỏ mình một khắc. Các ngươi nếu vẫn trông cậy vào ta, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một câu, ta đã bất lực. Nghe lời này, còn lại 8 người một mặt thất vọng. Liê ngay cả Sạn Giở Hựu cũng không nhịn được trộm hỏi một câu, ngươi thật không cách nào. Vân Kỳ chê cười nói, không nói như vậy, bọn hắn như thế nào lại xuất ra áp chủ bài? Sạn Giở Hựu nhất thời im lặng. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng Vân Kỳ cũng không phải không có đạo lý. Khoảng cách trận chiến cuối cùng không có bao nhiêu thời gian, Vân Kỳ hiện tại đang lo lắng muốn hay không tiến vào trận chiến cuối cùng, chỉ là căn cứ trước mắt luôn hồi giả biểu hiện, quá làm cho người ta thất vọng. Từ đầu đến cuối, đám gia hỏa này cũng giống như đang nghỉ lại vào người khác, ngược lại là Vân Kỳ cái này mới vào giết chóc đô thị tân thủ, bộc lộ tài năng. Nhưng Vân Kỳ đánh chết đều không tin, đường đường giết chóc quân dự bị chỉ có điểm ấy căn lượng. Nếu thật sự là như thế, Như vậy Vân Kỳ tha rằng từ bỏ trận chiến cuối cùng, cũng không muốn cùng một cái thần vương khiêu chiến. Hiện tại, cũng nên là để bọn này điệu thấp giết chóc quân dự bị biểu hiện một chút thời điểm. Vân Kỳ cũng tốt căn cứ biểu hiện của bọn hắn, làm ra phải chăng tham gia trận chiến cuối cùng quyết định. Chỉ là, Vân Kỳ vô sỉ, đáng người kia ý nguyên đến chết không đổi. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, từ đầu đến cuối không có ai chịu ý xuất thủ. Sạn giờ Hữu cũng không ngồi yên nữa, hắn hét to một tiếng, lại có giữ lại Ta xem chúng ta cũng không có tiếp tục trận chiến cuối cùng tất yếu. Nói, hắn xa xa một chỉ phía trước chính canh giữ ở lối vào hạ dịệt bên kia. Một bộ so cơ giáp còn muốn khổng lồ hai cốt bạo long động thân mà đứng. Xin xinh đem hơn phân nửa bất hữu chiến sĩ ngăn ở bên ngoài. Kể từ đó, đã sắp không chống đỡ được nữa hạ dịệt, rốt cục đạt được một ngụm cơ hội thở dốc. Mà đối với đã đẩy vào trong đường hầm đáng người, không thể nghi ngờ là một cái lợi tin tức tốt tốt. Hùng tiến đến hơn 200 bất hữu chiến sĩ Tạm thời đã mất đi hậu viện, thành cá trong chậu. Ta ngay cả vừa đổi lấy bảo bối đều lấy ra, cho các ngươi tranh thủ một lát chiến cơ, như còn không chịu xuất ra ác chủ bài, mau giết bọn này địch nhân, chờ đến cục cương quý giá của ta hủy, các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta đang xuất thủ. Còn trận chiến cuối cùng, ha ha. Những người khác ngược lại cũng thôi, Lâm Thời Nguyệt trong liên minh nghe vào trong tai, cũng không còn có thể tự tác căng thẳng. Tập tán cũng biết hiện nay không phải giấu công thời điểm, hai cốt bạo long chịu không được quá lâu. Chờ đến đằng sau mấy lần bất hủ quân đoàn tràn vào, lấy thêm ra ác chủ bài, chỉ sợ cũng làm nhiều không ít. Thế là, hắn toàn thân chấn động, thể nội tác dụng bàng bạc lực lượng, đấu khí càng đem cả người hắn bao đoàn đoàn, nguyên bản vết thương chồng chất ký ức trọng giáp, bởi vì vết thương quá nhiều, vượt qua bản thân chữa trị cực hạn, lại tại cái kia cô đấu khí kích phát dưới, lại cũng lấy mắt thưởng khả biến tốc độ khôi phục. Tốt bàng bạc đấu khí. Không nghĩ tới tạm tán mạnh như vậy. Cho dù đang kịch đấu bên trong, Mọi người cũng cảm nhận được tạp tán trên thân phát ra kinh khủng đấu khí. Mạnh như vậy, không hổ là giết chóc quân dự bị. Xem ra hắn cách chính thức quân dự bị không xa. Không đúng, tạp tán trên thân phát ra đấu khí lượng hẳn là sẽ chỉ xuất hiện tại chính thức kẻ giết chóc trên thân, coi như hắn là có được lâm thời tăng lên tới chính thức kẻ giết chóc 5 lần cơ hội, cũng không có khả năng mạnh giống nhau như lúc. Nói lời này lại là sạn dự hữu, hắn đã từng thấy qua chân chính kẻ giết chóc, biết một chút quân dự bị cùng bọn hắn khác nhau. A Lời này nói thế nào? Vân Kỷ thông qua linh tê tâm quyết, cùng Sạn Giờ Hữu bắt được liên lạc. Sạn Giờ Hữu lúc này đem chiến đấu giao cho Hải Cốt chiến sĩ, mình thì thật xa núp ở phía sau vương, ngược lại là nhàn rỗi vô cùng, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn xem hệ ra địch bên trên, Hải Cốt Bạo Long không ngừng hạ xuống sinh mệnh lực, sắc mặt có chút khó coi bên ngoài, nhất thời thật cũng không chịu làm. Thế là, hắn tháo nơi xa còn tại chiến đấu bên trong Vân Kỷ, nói, một khi trở thành rết chóp quân dự bị liền mở ra một cái thời gian ngắn trở thành kẻ rất chốc quyện hạn. Giống Tạp Tán, hẳn là chuyên tu đấu khí cường giả, tự nhiên là hướng phía đấu khí tăng lên phương hướng phát triển. Chỉ bất quá, đấu khí đến từ tự thân, cần không ngừng thu nạp ngoại giới lực lượng, nạp làm bản thân. Chỉ là nhục thể dung nạp chi lượng có hạn, cần phải mượn hệ ra đi, đến giúp đỡ hấp thu ngoại giới năng lượng, tại khi tất yếu, thời gian ngắn tăng lên đấu khí lượng. Vân Kỳ âm thầm lắc đầu, Tạp Tán hiện tại nên dùng chính là sạn giờ dịu nói biện pháp. Bất quá Sản Giở Hữu lại nói, nhưng loại phương thức này, hấp thu đấu khí lượng phi thường có hạn, tối đa cũng chính là tự thân đấu khí một nửa. Nhưng tạp tán vừa rồi thi triển ra đấu khí lượng, rõ ràng thanh thế to lớn, đã có từ lượng biến đến chất biến tình trạng. Vậy tuyệt đối không phải bình thường Hè Dạ Điệp có thể làm được. Vân Kỳ ngạc nhiên nói, bình thường Hè Dạ Đíp. Vậy không phải nói còn có cái khác Hè Dạ Điệp có thể nói đến sao? Sản Giở Hữu nói, là có Hè Dạ Điệp có thể làm được, nhưng là Nói đến đây Sàn giờ hữu lại cũng không nói số giới. Bởi vì toàn thân tràn đầy đấu khí tạp tán, bất luận thân pháp vẫn là lực lượng, đều chiếm được bay vọt về chất. Nguyên bản còn cần hoa một phen công phu mới có thể chặt tới bất hủ chiến sĩ, hiện tại chỉ cần giơ tay chém xuống, một kiếm liền đem một cái bất hủ chiến sĩ chém làm hai nửa. Nhưng là cái gì? Vân Kỳ vội hỏi. Có thể làm được dự trữ đại lượng đấu khí hệ ra đít, chỉ có một loại. Thu la hệ ra đít. Vân Kỳ khẽ giật mình. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Sạn Giờ Hựu nói qua, Tu La Hệ Gia Diệp cùng Thần Ấn Hệ Gia Diệp đều là tương đối đặc thù hệ gia diệp, liền xem như chính thức kẻ rất tróc, cũng rất ít có người đạt được. Tu La Hệ Gia Diệp, lấy chiến nghe tiếng, có thể giữ chữ mấy lần tại mình đấu khí, cũng không vì khoa trương. Tập tán bất quá là một quân dự bị, như thế nào lại có chiếm được Tu La Hệ Gia Diệp. Đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Sạn Giờ Hựu cũng vô pháp cho ra đáp án. Xem ra, người có bí mật Còn không phải số ít. Có tạp tán dẫn đầu, cái khác trong liên minh người cũng không tiếp tục tốt tư tưởng, cũng ngang nhau, nhau xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Trong lúc nhất thời, một mục bị đè lên đánh hy lạp liên quân, lập tức uy phong lẫm liệt, trong nháy mắt nghịch chuyển. Ivan sử dụng huyết thống biến thân, hóa thân thành quổng chiến sĩ, không nhìn đau sót, thậm chí càng tổn thương càng hăng. Gấu Dieter thì xé mở giáp ra, lộ ra một thân lông lực, trên xuống sáng lên đồ án màu đỏ ngòm, cũng là có mấy phần cùng đồ đằng tương tự, tại đồ đằng ra chỉ dưới Sức chiến đấu cũng là thẳng tắp lên cao, mặc dù không có tạp tán tăng lên biên độ cao, nhưng cũng có bạn chất khác nhau. Ma Tây Lam thì từ hẻ dạ được bên trong lấy ra một quả màu đỏ nhỏ dự hoàn, một ngụm nuốt vào, sau đó xa xa đưa tay, đối phía trước một mảnh vọt tới bất hủ chiến sĩ, hư không nhận tới. Lập tức, cái kia 10 cái bất hủ chiến sĩ, đồng nhiên hai mắt một phen, cả người chán nạn ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống đất, bọn hắn còn chưa tắt thở, không ngừng dùng tứ chi dãy rủa lấy, muốn bò lên lại có vẻ hữu tâm vô lực. Ma Nham Thạch càng là hét lớn một tiếng, từ thân thể trong lỗ trên lông, tràn ra thật nhỏ như phát màu lam điện mang, vờn quanh quanh thân không ngừng. Lúc điện mang đạt tới nhất định số lượng, vậy mà cùng trên đất đá vụn gói bẻ kết nối cùng một chỗ, sau đó kéo tới quanh người. Chỉ chốc lát sau thời gian, Nham Thạch thành hàng thật giá thật Nham Thạch. Chương 136: Du thuyết. Trong đó, Nham Thạch thi triển kỹ năng làm người khác chú ý nhất. Cái kia điện mang lôi kéo qua tới Nham Thạch Chỉ chốc lát sau thời gian liền đem hắn biến thành một cái tròn vo thạch đầu nhân. Lực phong ngự tăng lên mấy lần đồng thời, hành động lực nhưng cũng lớn bị hạn chế. Bất quá, thân là mở tờ, nham thạch vốn cũng không cần gì hành động lực. Huống chi, tại chật hẹp địa hình bên trong, hắn cực đại như cầu thân thể, ở nơi đó vừa đứng, đem thông đạo chắn đi hơn phân nữa. Những người khác cát chủ bài, nhiều nhất chỉ là tăng tốc quét sạch cái kia bị vây ở trong đường hầm 200 tốc độ của con người, thế nhưng là, nham thạch tuyệt chiêu lại khác người khác. Thông đạo bị hắn như thế lập kín, lập tức mọi người trong lòng treo lên tầng đá, rơi xuống. Nhất là Sạn Giở Hựu, vừa thấy được Nam Thạch Sử xuất mờ tờ chuyên môn kỹ năng, lập tức quả quyết mệnh lệnh đầu kia Hải Cốt Bạo Long trở lại mình hạ dạ được bên trong. Ma Hạ Dịch cũng nhận được thông tri, từ rách dưới trong cơ giáp chui ra. Đã mất đi hai đại ngăn chặn cửa vào chướng ngại, còn lại hơn 700 bất hữu chiến sĩ chen chúc mà tới. Chỉ bất quá, bọn hắn còn chưa tới kịp truy sát trốn vào đồng hoang mà muốn Hạ Dịch liền bị một đại đoàn xe động hình cầu tảng đá cho chặn lại rắn rắn chắc chắc. Nham thạch như vậy một trận chiến, hết thảy nan đề đều giải quyết. Bị hạn chế tại có hạn không gian bất hữu chiến sĩ, càng thêm khó mà triển khai binh lực, ngược lại không ngừng tại trong đường hầm tiêu hao. Ít gia dung manh xông tới người, cũng bị đằng sau cài đóng tới luân hồi giạ nuốt mất. Một trận đánh cho 10 phần gian khổ, nhất là tại nham thạch chuyên môn kỹ năng giải trừ sau, kỳ thật bảo hộ quanh thân hòn đá bị chặt không sai biệt lắm, kỹ năng tiếp tục thời gian chưa tới liền sớm giải trừ. Thế nhưng tại 2 giờ phân chiến bên trong kết thúc. Đáng tiếc duy nhất chính là nhánh đại quân này quan chỉ huy, một cái thân mặc ba tư hoàng thất an mặc nam tử, gặp cái cuối cùng bất hổ tướng quân ngã xuống, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy về bản phương doanh trướng. Những người khác nhìn xem đạo tẩu người, trong lòng chỉ là đáng tiếc, chỉ có Goutitter, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bởi vì cái kia đạo tẩu người chính là hắn lần này muốn bắt lại nhân vật, Tiết Tây Tư, Sở Sen, Vương Đệ, tên lại An Tát hoàng thất cường giả. Cái kia thế nhưng là tại tiết tây tư, sơ xét, thành thần trước, duy nhất có cùng hắn ca ca tranh đấu vương vị nhân vật. Hiện nay, lại bởi vì huyết thống bên trên truyền thừa, đạt được thống lĩnh thần vương đội thân vệ tư cách. Gấu ti tơ muốn lấy, vốn là an tắt trên đầu mang theo vương miện, cũng là hắn quyền đấu sĩ tiến giai trọng yếu đạo cụ. Sau khi thắng lợi, mọi người đứng trước một cái trọng đại lựa chọn, lưu lại vẫn là rời đi. Với nhắc tới vấn đề này, mọi người cấp tốc chia hai phái. Lâm Thời Liên Minh chúng thành viên kiên quyết muốn lưu lại một trận chiến, mà những người khác, trừ Vân Kỳ bên ngoài còn thừa lại 2 người, lại cảm thấy mình có thể sống đến cuối cùng, đã là tương đương may mắn. Hai người này nhưng không có quên, nguyên lai hết thảy có 20 người, bây giờ, 3 ngày thập phòng chiến xuống tới, dạng quân số vượt qua một nửa. 11 người chôn xương nơi đây, mà sống sót tới 2 người, thực lực bình thường, liên sắt lục quân dự bị đều không phải là, tự nhiên cảm thấy cùng Thần Vương một trận chiến giữ nhiều lành ít. Trước đó Hai người bọn họ còn tưởng rằng có thể mượn chúng nhân chí lực, nhẹ nhõm vượt qua nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng bây giờ xem xét, cầu thí nhiệm vụ chính tuyến, độ khó không là bình thường lớn. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Ivan chờ trong liên minh người xuất ra át chủ bài, ứng chiến tốt nhất bất hủ quân đoàn lúc, rõ ràng chính mình cùng người khác chênh lệch thật lớn. Trên thực tế, hai người này giống như Vân Kỳ, mới vừa tiến vào giết chóc đô thị. Đối với hai người kia rời đi, tập tán mấy người cũng không có nhiều hơn giữ lại, trên thực tế Bọn hắn cũng nói không ra giữ lại. Thần Vương cường đại vẫn là không thể biết được, nhưng chỉ là hắn tiểu lâu la suất mã, liền tử thương thảm trọng, chớ đừng nói chi là bà tôn. Ngược lại là đối Vân Kỳ, bọn hắn tôn sùng chi gia, ngay cả Tạp Tán đều tự mình đến du thuyết giữ lại. Cho ta một cái lưu lại lý do. Vân Kỳ trả lời như vậy Tạp Tán. Tạp Tán nói, ngươi hẳn là lần thứ nhất tiến vào giết Chóc Đồ thị a. Nếu như ngươi đáp ứng lưu lại, trợ giúp chúng ta cùng một chỗ hoàn thành trận chiến cuối cùng. Như vậy rời đi nơi này về sau, chỉ cần không phải chủ thần an bài đối lập trận doanh, ta tạm tán, có thể phát tệ, tuyệt sẽ không chủ động làm khó dễ ngươi." Vân Kỳ cười nói, "Ngươi cùng năm người kia đều đã thương lượng xong như thế nào chia cắt thần vương lưu lại chiến lợi phẩm, ta cưỡng tự lưu lại, lại có chỗ tốt gì?" Nói, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa xoa nắn mấy lần, dạng như vậy, cực kỳ giống con buôn thương nhân. Bất quá Vân Kỳ lại nói đến giờ tự bên trên. "Không có chỗ tốt, đồ đần mới có thể bán mạng." Tại luân hồi không gian, bán mạng cũng chỉ sẽ vì mình bán mạng." Tập Tán nói, "Lá bài tẩy của chúng ta ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, thần vương nghe vào rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là nguy thần. Hợp chúng ta 6 người chi lực, lại thêm đầu góc của ngươi, xử lý hắn không phải vấn đề gì. Còn chỗ tốt nha, chỉ cần ngươi chủ động lưu lại, tiếp nhận trận chiến cuối cùng, cùng Sở Bạt Tạ người cùng nhau bảo hộ, liền có thể đạt được 100 điểm lệ Oni đặt quốc vương hảo cảm. Ngoài ra, trực tiếp thu hoạch được 1500 điểm điểm tích lũy." riêng này chút, cũng đủ để đại động một cái người có thâm niên vì đó bán mạng. Nghe vào không tệ, 1500 điểm tích lũy, tương đương với 15 vạn luân hồi điểm. Bất quá, mệnh đều khó tránh không có, muốn nhiều như vậy ban thưởng làm cái gì? Lại nói, chủ thần xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi chúng ta, đã xuất ra nhiều như vậy chỗ tốt, tương ứng, chúng ta nhất định sẽ tiếp nhận cực lớn phong hiểm. Đạo lý này, chỉ cần là trải qua ban đầu không ra người, đều sẽ minh bạch. Ngươi có lẽ không biết Chỉ có cùng Leonie đạt độ thiện cảm đạt tới 100 điểm, liền có thể mở ra mới hối đoái quyền hạn. Nghe nói, toàn bộ Sở Bạt Tạ thành bang Tồn Kho đều tại Leonie đặt quốc vương danh sách trao đổi bên trong, mặc dù không cách nào biết được bên trong nội dung cụ thể, có một chút có thể khẳng định, cái kia hối đoái danh sách bên trên đồ vật, từng cái không tầm thường. Tuyệt không phải quan tiếp liệu những cái kia hàng thông thường có thể so sánh. Có lẽ còn sợ Vân Kỳ không vì tâm động, tập tán còn tăng thêm một câu, Sở Bạt Tạ huyết thống cũng ở trong đó. Ta xem xét ngươi cận chiến cũng yếu, lại thiếu đi cường lực cận chiến kỹ năng, Sở Bạt Tạ huyết thống chính là vua cận chiến. Hắn còn muốn nói tiếp, lại nghe một bên Nam Thạch hoán một câu, "Tập tán." Tập tán trong lòng giun lên, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn nói chuyện Sở Bạt Tạ chi hồn cái này huyết thống là phân cho Nam Thạch. Ngược lại là đem Nam Thạch dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không có quên, Vân Kỳ cũng không có gia nhập đến bọn hắn lâm thời liên minh, càng không có ký kết cái gì chia cắt chiến lợi phẩm khế ước. Vạn nhất Vân Kỳ thật bị tạp tán du thuyết đả động, tham dự tiến trận chiến cuối cùng bên trong, chẳng phải là nhiều một cái biến số. Dù sao, cái khắc Tổng Thần Vương nơi đó rơi xuống đồ vật, Vân Kỳ là thế nào cũng không có khả năng nhúng chạm, duy trì có cái này sở bạc tạ chi hồn hệ thống, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể hồi đoái đến. Hùng chi hệ thống trực tiếp đưa tặng 1500 điểm, nếu là Vân Kỳ nhanh tay, trực tiếp mua xuống sở bạc tạ chi hồn, đây chẳng phải là hồng chuyện tốt của hắn. Vân Kỳ đặc ý liếc qua Nham Thạch bên trong nham thạch, vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nói ra: "Ngươi thật đúng là đem ta cho thuyết phục tâm." Nham Thạch xoát một chút, sắc mặt trắng xanh. Chương 137: Thỏa hiệp. Nham Thạch sắc mặt khó coi gấp, ngược lại là tạm tán tâm tử cười thầm. Hắn sao lại không biết vừa rồi cùng Vân Kỳ nói cái kia một phen sẽ chạm tới Nham Thạch lợi ích? Chỉ là vừa mới cùng bất hủ quân đoàn một trận chiến bên trong, thấy được Nham Thạch lá bài tẩy cuối cùng kia, cải biến một chút ý nghĩ. Hắn thấy, Nam Thạch Chiêu kia mở tờ chuyên môn kỹ năng, nhìn như lợi hại, lại không nhiều ít tính thực chất tác dụng. Bọn hắn cuối cùng phải đối mặt là thần vương, không phải quân đoàn. Mất đi năng lực hành động nam thành hóa, đối số lượng đông đảo quân đoàn có đầy đủ khắc chế, nhưng đối cá thể cường đại thần vương, không có chút nào một chút tác dụng. Chẳng lẽ Nam Thạch còn tự mang trào phúng hay sao? Để thần vương công kích toàn bộ rơi vào trên người hắn. Lúc đầu, hắn còn muốn lợi dụng Nam Thạch mờ tờ thân phận, hấp dẫn thần vương công kích. Khi nhìn đến cái kia nham thạch hóa năng lực tệ nạn về sau, quả quyết từ bỏ hắn, lúc này mới ngược lại tìm tới Vân Kỳ. Đương nhiên, Vân Kỳ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng nhất, hắn chỉ là một cái kiếp nổ. Mặc dù đầu hốc của hắn không tệ, nhưng đối phó thần vương cũng không phải dựa vào đầu hốc có thể giải quyết. Hắn mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là chuẩn bị rút lui Hạ Dịch. Vừa rồi, Hạ Dịch tại bất hủ quân đoàn một trận chiến biểu hiện, thật to đổi cái nhìn mọi người đối với hắn cái này vòng người cách nhìn. Đường đường cơ giáp tại lối vào vừa đứng, sửng sốt để hơn 700 bất hộ chiến sĩ thuốc thủột vô sách chọn vẹn 10 phút. Liên quý giá này 10 phút, vì mọi người tranh thủ đến thủ thắng thời cơ. Đã Nham Thạch mở tờ kỹ năng không đáng tin cậy, tối đa cũng liền tự vệ một chút, như vậy, tập tán liền đem hấp dẫn Cửu Hận nhiệm vụ chuyển rời đến hạ giật trên thân. Chỉ cần là cường lực cơ giáp, đồng dạng có không thua tại mở tờ lực phòng ngự. Tăng thêm hạ giật không giống Nham Thạch rích kỷ như vậy từ lợi, chí ít không có chỉ lo mình, bán lâm thời đồng đội tiện lợi. Hạ Dật đúng là không, có chỗ thứ hai. Chỉ là muốn trực tiếp lưu lại Hạ Dật không phải chuyện dễ dàng. Trải qua 4 ngày nhận biết, tập tán đối Hạ Dật có nhất định nhận biết. Hắn là cái người thành thật, nhưng lại là người nhát gan ra hỏa. Đối với hắn mà nói, tiến vào nhiệm vụ này thế giới đơn thuần ngoài ý muốn, tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, cũng không có lưu xuống tới lý do. Mà duy nhất có thể đả động hắn, chính là nghĩa khí. Mặc dù Hạ Dật lo lắng, cũng là có mấy phần nghĩa khí. Lúc trước Vân Kỳ từng đã giúp hắn, sau đó liền không để ý đắc tội Nam Thạch, cũng đồng dạng giúp Vân Kỳ một tay. Hiện tại, chỉ cần đem Vân Kỳ kéo vào trận chiến cuối cùng, như vậy tạm tán tín tưởng, lại bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, liền có thể thuyết phục hắn gia nhập liên minh. Cái này liên tiếp tính toán, không thể bảo là nghĩ sâu tính kỹ, cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể tranh thủ được thẻ đánh bạc. Đạt được Vân Kỳ trợ lực, liền có hy vọng đạt được hạ địch gia nhập, nhất cử lưỡng tiện chi lợi cũng đầy đủ hẳn cái này, Lâm Thời Liên Minh minh chủ động một phen tâm tư. Gặp Vân Kỳ nói tâm động, tương đương với hắn thành công một nửa, bước kế tiếp liền nên tính toán một chút nói như thế nào động Hạ Dật. Bất quá, ngay tại tạm tán tâm tư lưu chuyển thời khắc, Vân Kỳ nhưng lại nói một câu, tâm động quy tâm động, không có tính thực chất chỗ tốt, lao tử nhưng không làm phá hôi. Một câu, kém chút khiến Tạm Tán một ngụm lao huyết phun ra. Hóa ra chính mình nói nhiều như vậy, tất cả đều nói vô ích. Không khỏi liếc mắt liếc qua Vân Kỳ. Trong lòng tự nhủ nói, gia hỏa này làm sao khó chơi như vậy? Sừng sốt khó chơi. Ma Vân Kỳ phía sau một câu, ngược lại là bắt hắn cho nói sừng sốt. Ngươi nói 100 điểm độ thiện cảm, nghe vào rất mê người, bất quá, đối ta không có ý nghĩa gì. Lời này nói thế nào? Tập tán trong lòng lại nghĩ, ngươi ngay cả đồ vật đều không thấy, làm sao biết không có ý nghĩa? Nhưng Vân Kỳ lời kế tiếp, trực tiếp đem hắn trong lòng nghĩ nói lời nghẹn ở nơi đó. Kỳ thật, ta độ thiện cảm đã đạt tới 100 điểm. Cái gì? Làm sao có thể? Nói đùa? Lừa đảo. Ha ha. Đám người phản ứng không đồng nhất, đều là không thể tin được. Thậm chí ngay cả Sạn Giờ Hựu đều dùng mê hoặc ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, tràn đầy chất vấn, trong lòng tự nhủ nói, ngươi không phải là vì nghĩ tham dự trận chiến cuối cùng sao? Về phần lao lực như vậy. Ngược lại là tập tán, rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, ngươi từ ta nơi đó muốn đi tất cả đầy ân lệnh, nguyên lai là vì cái này. Ngụ ý Vậy mà tin là thật. Vân Kỳ nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá đáng tiếc, ta cũng không có nhìn thấy ngươi cái gọi là Sở Bạt Tạ Chi Hồn. Làm sao có thể? Nham Thạch một mực vịnh thai nghe, vừa nghe nói không có Sở Bạt Tạ Chi Hồn cái này một hệ thống, lập tức nhảy lên cao bao nhiêu. Bất quá Vân Kỳ câu nói kế tiếp, ngược lại để tâm hắn bình an không ít, có lẽ Sở Bạt Tạ Chi Hồn làm tham dự trận chiến cuối cùng ban thưởng cũng nói không chính xác. Cái kia lão đệ ý tứ tạp tán thử bộ Vân Kỳ Vân Kỳ há có thể nhìn không thấu những này, cười nói, ta còn là câu nói kia, cũng không đủ chỗ tốt, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Tập tán triệt để im lặng. Cuối cùng Vân Kỳ thỏa hiệp nói, ta xem xét ngươi cũng lằng khó, như vậy đi, đồ tốt đã đều bị các ngươi chia cắt, không có duyên với ta, như vậy còn lại tổng thần vương nơi đó tuân gia ban thượng, đều thuộc về ta. Tập tán gạt ra một chương khổ mặt, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi tâm cũng rất tham, thần vương rơi đồ vật đều không phải là phàm vật. Ngươi ngay cả quân dự bị đều không phải là, còn muốn chia cắt chúng ta chỗ tốt. Cuối cùng một phen cỏ kẻ mà cả, cuối cùng, Vân Kỳ mở ra 30 hào điểm tích lũy, hoặc là đem đối ứng đồng giá bổ sung, mà lại lấy trước tiền, sau xuất lực. Tập tán đi cùng những người khác thảo luận một trận. Lúc đầu, tập tán ý tứ, mọi người cùng nhau góp cái phần tử, trả phẳng cái kia 30 hào điểm tích lũy, cũng chính là mỗi người xuất ra 50 điểm tích lũy. Thế nhưng là Lúc mọi người nghe nói độ thiện cảm đầy 100 liền có mới danh sách trao đổi mở ra, cả đám đều không muốn xuất ra điểm của mình, thậm chí ngay cả trước đó hào sảng hóa 200 điểm tích lũy, mua xuống thế thân bút B mà cảm thấy hối hận không thôi. Lúc kia, chẳng ai ngờ rằng nhìn như vô dụng điểm tích lũy, lại còn có như thế chỗ tốt. Cuối cùng bất đắc dĩ, mọi người chỉ đáp ứng xuất ra 30 ho điểm tích lũy ngang nhau vật giá trị. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ còn không thu vàng điểm. Lấy vật đổi vật Lại như thế nào làm được mỗi người lấy ra đồ vật, chính vừa vặn đạt tới 50 điểm tích lũy, du đọc sách hoặc là 5000 vòng điểm giá trị. Thấp, Vân Kỳ xác định vững chắc không làm, cao, chẳng phải là nhà mình ăn thiệt rồi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, tạp tán xuất ra tấm kia tổng ma nữ về sau nơi đó tuân ra quyển chụp mị hoặc quyển chụp. Cấp B kỹ năng quyển chụp, thị trường ổn định giá vì 27000 điểm, cân nhắc đối vòng người cũng đồng dạng có hiệu lực cường lực thổ tính, đầy đủ chống đỡ lên 30 eo điểm tích lũy. Đương nhiên Không có khả năng tạm tán một người ra. Cuối cùng cùng với mọi người hiệp nghị, Thần Vương Tuân gia đổ vật về sau, tạm tán có một kiện đồng giá cấp B trang bị ban thưởng làm đền bù, hoặc là cấp B trở lên ban thưởng một lần ưu tiên quyền mua. Xem ra tạm tán đối Thần Vương trên thân rơi xuống ban thưởng, phi thường để ý. Giải quyết xong khó dây dưa nhất Vân Kỳ, tạm tán đem ánh mắt quang tại chuẩn bị rời khỏi hạ giật trên thân. Hạ giật lão đệ, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chương 138, cuối cùng một chiến mở màn. Hạ Dật ngược lại là rất rạng nghĩa khí, hoặc là nói, tương đối ngốc, bị tạm tán mấy câu, liền có lưu lại phó chiến ý tứ. Tiếng trống lưới, Thường bị Vân Kỳ thầm mắng suần không thể thành. Rõ ràng người ta thay đổi biện pháp để ngươi lưu lại, ngươi lưu lại liền lưu lại, vì cái gì không hung hăng gõ người ta một bút? Mà càng có hài kịch hóa chính là, lúc Vân Kỳ cùng Hạ Dật đều quyết định lưu lại về sau, còn lại một người do dự nửa ngày, tại người khác đều nhanh đem hắn lãng quên thời điểm, đột nhiên hung hăng dậm chân một cái, lẩm bẩm, thôi được, dù sao mệnh vốn là nhặt được, không có chịu chết chi tâm, nào có tiền của phi nghĩa đi. Tinh cảm tên kia cũng là muốn tiền không muốn mạng. Chỉ là để Vân Kỳ kỳ quái là, lúc cái kia tên là ba đặc tay xuống kiếm cung thủ ra hỏa nói ra cái kia một phen về sau, những người khác là toát ra rất tán thành biểu lộ, tựa hồ đối với lời kia rất có cảm xúc. Vân Kỳ không khỏi sinh lòng ho nghi. Thằng đến hắn hỏi sặn giờ hữu, mới đến dạng này đáp, không phải rất bình thường sao? Tiến đến vòng thế giới người Mỗi một cái đều là người trùng sinh. Tại thế giới hiện thực sau khi chết, linh hồn của chúng ta mới tiến vào nơi này. Nếu không, vì cái gì gọi vòng thế giới đâu? Vẫn kỳ ngược lại là giật mình, đều chết qua một lần sao? Sạn Giới hỏi ngược lại, tự nhiên đều là như thế, nếu không, ngươi cho rằng mọi người vì cái gì tại từng bước là tử vong không gian bên trong, còn muốn nỗ lực sinh tồn được? Chúng ta đều là chết qua một lần người, đối với chúng ta tới nói, trùng sinh là chân chủ an bài, càng thêm không có tự sát quyền lực. Đương nhiên, Sạn Giở hiểu nghĩ tới điều gì, hỏi ngược lại, hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải sau khi chết tiến vào thế giới này sao? Vân Kỳ âm thầm cười khổ, hắn tự nhiên không phải sau khi chết tiến vào, mặc dù hắn rất sớm đã biết được Helena cùng Thiết Phong là sau khi chết tiến vào vòng thế giới, thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì khác, chỉ cho là tử vong là tiến vào nơi này một loại đường tắt. Nhưng bây giờ xem ra, tử vong tựa hồ là tiến vào duy nhất điều kiện. Kể từ đó, Vân Kỳ liền không khỏi buồn bực hơn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ta là bị người bắt cóp tiền đến. Bất quá, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Còn lại 10 người ngồi vây chung một chỗ, uống vào không có bao nhiêu muối phân canh thịt, cùng nướng mùi vị 10 phần thịt dê, phối hợp lặng lặng hưởng dụng trên thế giới này cuối cùng dừng lại bữa tối. Ngoại trừ Vân Kỳ cầm mình tăng thêm cây thì là cùng hồ tiêu muối đủ dê, tự chuẩn bị hương liệu, cầm đi hối lộ Lệ Oni đặt quốc vương bên ngoài, những người khác đang đợi trận chiến cuối cùng nhiệm vụ hạ đạt thẳng đến đống lửa ảm đạm. Nửa đêm đã qua, tất cả mọi người tiến vào ngộng đẹp thời khắc, tiếng tính trong đêm tối vang lên một đoàn ồn ào tiếng bước chân. Mà tại một bên khác, 34 vương trong chướng, lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình khí tượng, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ 34 trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Trên thực tế, vừa múa vừa hát phía sau, lại là hai bên thần tử các tướng quân như giẫm trên băng mỏng dày vỏ. Bất hủ quân đoàn đại bại, nỗi giận thần vương tiết Tây Tư, sờ sét Lúc ấy thần vương lôi đỉnh chi nộ liền khiến ba tên tướng quân đầu người rời gãy. Cái kia ba tên bên trong, có hai người đều là bốn giai chiến tướng a. Đắc ở bình thường, đều là nhân vật hết sức quan trọng. Liền ngay cả Tiết Tây Tư, Sơ Sen, nhất có bản lãnh đệ đệ An Tát, cũng nhận liên lụy, kém chút bị Tiết Tây Tư, Sơ Sen sai người kéo ra ngoài chém, nếu không phải quần thần quỳ xuống đất khổ khuyên, chỉ sợ cũng cùng cái kia ba tên tướng quân thân cho khác biệt. Hiện tại bất kỳ một cái nào sai lầm cũng có thể thu nhận sát sinh chi họa, quần thần tâm tình vào giờ khắc này, thật phi thường khó chịu. Ca múa tăng thêm trung quanh hối hận bầu không khí, khiến vương trong trướng nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Thang đến kim sắc lều vải kéo ra, một cái thân hình cường xuống nam tử, tại một tên thái giám chỉ dẫn dưới, nhẹ chân nhẹ tay đều đi vào tiến đến. Cái kia cường xuống nam tử xấu xí si không thể, gần như sắp muốn chín nó độ nghiêng lệch nửa người trên, tăng thêm phía sau lưng từng cái làm cho người buồn nôn lưu hối, đem thân phận của người này thật sâu bán hắn, chính là cái kia đã từng tìm tới Leonida, hy vọng có thể kế thừa phụ thân di chí, cùng Sở Bạt Tạ Vương cùng nhau tác chiến dị dạng người ngải phỉ á, ệ phỉ gia, để cái này đã từng khát vọng Sở Bạt Tạ Vương để hắn gia nhập chiến đấu dũng sĩ, giờ phút này lại quỷ dị xuất hiện tại địch nhân vương trong trướng. Đã xuất hiện, tự nhiên không phải cùng người ba tư đối nghịch. Tương phản, hắn cho tiết Tây Tư, Sở Sen, mang đến một tin tức tốt. Vương trong trướng, đang ngồi mỗi người đều có thân phận cao quý chớp chưởng hàng trăm hàng ngàn nô lệ sinh tử. Nhưng nhìn đến cái kia dị dạng người đi vào Tôn Quý Vương trong trướng, nhưng không có một người toát ra chán ghét biểu lộ, ngược lại càng thêm ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ đối mặt không phải một cái phế vật, mà là nhất đại minh tướng. Ngoại trừ bọn hắn e ngại tiết tơi tư, sờ xét, bên ngoài, càng quan trọng hơn, bọn hắn đạt được cái kia dị dạng người này tới mục đích. Ngải Phỉ Á, È e Phỉ Gia, đều vừa tiến đến, nhìn xem từng cái mặc hở hàng vũ nữ, thỏa thích ở trước mặt hắn dẽ rủ yêu dã thân eo. Thường hắn đều hai tòa nhỏ núi thịt, còn thỉnh thoảng làm ra mập mờ, trêu chọc cử động, khiến Ngải Phỉ Á, Ệ e Phỉ Dạ, đệ trong lòng ngứa khó nhịn. Ngải Phỉ Á, Ệ e Phỉ Dạ, đệ, bằng hữu của ta, ngươi thần thật tàn khốc, đưa ngươi tạo ra như thế, sở vật tạ người cũng giống vậy tàn khốc cự tuyệt ngươi. Nhưng ta rất nhân từ, bất luận ngươi muốn cái gì, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu khoái hoạt, tất cả ngươi hi lạp đồng bảo cùng những cái kia nguy thần đã từng cự tuyệt ngươi hưởng thụ, ta đều có thể cho ngươi. Bởi vì ta rất nhân từ. Tiết Tây Tư, sờ sét, thanh âm đầy truyền cảm, tại ca múa mừng cảnh thái bình vương trong chướng, có không cách nào hình dung lực xuyên đấu, một chữ không kéo đãng tại ngải phỉ á, ẹ phỉ ra, để tâm linh. Nhìn trước mắt cô y múa tao chuẩn bị tư thế dung nhan vũ nương, lại thêm thần vương cái kia rất có sức hấp dẫn thanh âm, ngải phỉ á, ẹ phỉ ra, để tâm bắt đầu run rẩy, trái tim không tự chủ được mở ra. Tiết Tây Tư, sờ sét, đột nhiên hai tay giơ lên, dùng thanh âm trầm thấp nói ra: Chúng ta làm vua của ngươi, bái ta vì ngươi thần. Cái kia ẩn ẩn mang theo uy áp câu nói sau cùng, đã không còn là mê hoặc, vẫn là thật sự mệnh lệnh. Ngài phỉ á, è e phỉ gia, đệ đột nhiên từ thành đàn vũ nương tao làm bên trong ngẩng đầu lên, run rẩy thanh âm đáp, "Vâng, nô vương." Tà chi thần minh, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, tiến lên trước một bước, tất cả ca múa vào thời khắc ấy toàn bộ yên lặng lại. Vương trong trướng đã uy áp, khiến cho mọi người đều không thở nổi. Vũ Nương khó mà xe dịch eo thon chi, nhạc sĩ mười ngón run rẩy không ngừng, căn bản khó mà gảy bất luận cái gì nhạc khí. Tiếng tây tư, sơ xét dẫn đạo binh lính của ta xuyên qua đầu kia mạt đạo, cho đến ghê tởm sợ hắt ta người đằng sau. Ngươi sẽ có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Ngài phỉ á, ệ e phỉ gia, đề ra không biết là khóc vẫn là cười thanh âm. Tại hắn cúi đầu xuống nhìn thấy dưới thân tiếp tục vặn vẹo thân eo nửa nương về sau, rốt cục làm ra sau cùng quyết tâm, đúng vậy, nô vương, ta đều muốn Tài phú, nữ nhân, còn có một thứ. Tiết tây tư, sơ xét, có nhiều kiên nhẫn nhìn trước mắt dị dạng nam tử, chờ đợi lấy đoạn ở dưới. Ta muốn một bộ chiến giáp. Tiết tây tư, sơ xét, cao ngạo ngầng đầu lên, nói một tiếng, thành. Ngại phì á, ẹ e phì ra, đề triệt để quỳ lệ tại thần vương dưới chân. Ngươi sẽ minh bạch ta nhân tử, ta sẽ không giống cái kia vô tình lệ ô nì đát, mệnh lệnh ngươi thẳng lưng đứng thẳng, ta chỉ cần cầu ngươi quỳ lệ ta. Ngài Ệ e phi ra, đề đầu dạ xuống đất, hoàn toàn thần phục tại Tiết Tây Tư, sờ sen, dưới chân. Chương 139, tin dữ. Suối nước năm quan, đã là bình minh, chính là tất cả mọi người buồn ngủ dậy đặc nhất thời điểm. Một cái ồn ào chiến mã gót sắt âm thanh, đem tất cả còn tại ngủ say người đều giật mình tỉnh lại, bọn hắn như mũi tên ngồi dậy, vũ khí lấy trên tay. Những người này đều khoác chiến giáp, cùng áo mà ngủ. Ngược lại là 10 tên luân hổ giả, lại là tự mình tan mất khối giáp. Tại xốp đống cỏ khô bên trên, thưởng thụ lấy thế giới này cuối cùng một đêm đẹp cảm giác. Ở thời điểm này, phụ trách canh gác lính gác không có lên tiếng cảnh cáo, nói rõ cũng không phải là địch tập. Lại thêm gót sát âm thanh đến từ hậu phương mặt phía nam, lại cùng ba tư đại quân đóng quân phương bắt chính tương phản, tất cả mọi người nếu không có nhiều ít bối rối. Xảy ra chuyện gì rồi? Địch lưu tư? Lệ ố nhí đặt thấy rõ ràng người đến, đúng là hắn phải đi, cùng cái kia 900 quần áo nhẹ nông nô binh sĩ cùng một chỗ trấn thủ suối nước nóng quan phía nam đường mọn sở vật tạ quan chỉ huy, địch lưu tư. Bậy hạ. Địch lưu tư còn chưa từ trên chiến mã xoay người xuống tới, cái kia chiến mã đánh hai cái nặng nghề phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn chân tại nguyên chỗ đạp hai lần, đống nhiên mềm nhũn, chiến mã ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người cảm giác được điểm không may, nhất là biết Lệ Ổ Nghị đặt bố trí cao tầng quan chỉ huy, đều trong lòng nhiều ít có một chút số, sắc mặt đều rất là khó coi. Vậy hả, việc lớn không tốt. Đừng kích động, địch lưu tư. Leonie đặt biểu lộ lậu nghiêm túc địa đạo. Địch lưu tư, cái kia lương quảng phản đồ, dẫn đầu tiết Tây Từ, Sở Sen, 2000 bất hộ quân đoàn, từ chân cửu cổ đạo bọc đánh đến chúng ta hậu phương. Theo ta cùng nhau đóng giữ 900 nông nô binh sĩ, tại bất hộ quân đoàn điên cuồng kích vào, lập tức liền bị bọn hắn cho sông phá tất cả phòng tuyến. Nhìn kỹ lại, địch lưu tư toàn thân đẫm máu, trọng giáp sớm đã rách nướp, một con mắt đã trong chiến đấu mù mờ. Hai đầu trên cánh tay càng là vết kiếm giao thoa, bình thường chiến binh thủ này tổn thương, đã sớm hai tay phế bỏ, cũng không biết địch Lưu Tư là như thế nào hai tay càng cường, đang quái thạch đá lởm chầm khe núi lao vụn một tới. Nghĩ đến, nếu không phải hắn nông nô binh sĩ bị đánh tan phía dưới chạy tứ phía, chỉ sợ hắn đã sớm đem truyền lệnh nhiệm vụ giao cho một tên lính quen, mình chiến tử xa trưởng. Địch Lưu Tư, ngươi nói cái gì? Một bên liên quân thống soái đạ tổ sắc mặt trở nên giống như gan heo đồng dạng màu đỏ tím. Lê Ôn Nghị đặt Lâm vào trừng tứ. Lê Ôn Nghị đạt. Cuộc chiến này xem như xong. Đạt Tổ đối sở phạt tạ vương đại kêu lên. Đến giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không để ý tới chung quanh binh sĩ ánh mắt kinh ngạc. Mấy tên binh lính kia căn bản không biết chăn cừu cổ đạo bị người chiếm lĩnh hậu quả. Chờ ta nói xong, mới tính xong. Lê Ôn Nghị đặt đối Đạt Tổ lớn tiếng quát lớn. Trước khi trời sáng, tiết Tây Tư, sơ xét, đại quân, tính cả bất hữu quân đoàn liền sẽ đem chúng ta toàn bộ vây quanh. Suối nước nóng quan thủ không được, Đa tổ căn bản không để ý tới sợ phạt tạ vương giận dữ mắng mỏ. Đến giờ này khắc này, hắn vừa rồi một phen phải chăng dao động con tâm, hắn đã không quan tâm, dù sao phía trước sau giáp công bên trong, phái quan sắp đến. Làm thông sói, hắn biết rõ, sĩ khí tầm quan trọng, nhưng tương tự, một khi phát sinh hiện tại tình trạng, thủ được thủ được, đã cùng sĩ khí cao thấp không có bao nhiêu quan hệ. Lệ Ú nhi đặt quốc vương không tiếp tục để ý Đa tổ, hoặc là nói Hắn đã không quan tâm đệ tổ ý kiến, trực tiếp xoay người, đối còn lại bộ hạ hô lớn, "Sở Bạt Tạ ngươi, chuẩn bị nên đón Quang Vinh." "Quang Vinh? Ngươi điên rồi sao? Lão bằng hữu của ta?" Đệ Tổ mở to một đôi kinh ngạc vô cùng con mắt, ngơ ngác nhìn Sở Bạt Tạ Vương, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái kia còn thừa không nhiều Sở Bạt Tạ binh sĩ, "Nào có Quang Vinh, có thể nói, chỉ có rút lui, đầu hàng, hoặc là chiến tử." "A Khải địch giá nhân." Leonidi đã không còn gọi thẳng lão bằng hữu danh tự, mà là điểm ra hắn thành bằng, cái lựa chọn này nhiều chúng ta tới nói rất đơn giản, Sơ Bạt Tạ người quyết không rút lui, quyết không đầu hàng. Leonidi đã xích lại gần đến đà tổ trước mặt, trực tiếp mặt đối mặt, hai người cách xa nhau bất quá nửa thước khoảng cách, đi, truyền ta, đem chân tướng nói cho nơi này tất cả hi là người. Để bọn hắn sợ sở, sở lương tâm của mình, nói đến đây, ngươi cũng sợ sở, sở lương tâm của mình. Đà tổ không cách nào nhìn thẳng Sơ Bạt Tạ vương hai mắt. Dứt khoát quay người đi vài bước, lúc này mới xoay người nói, ta sẽ dẫn ta người đi. Khi hắn đi vào chiến mã của mình trước, nói câu, chúc ngươi thắng lợi, lệ ô nỉ đá. Lúc này, tất cả luân hồi giả hẹ ra điệp rốt cục văng lên, trận chiến cuối cùng nhiệm vụ rốt cục tuyên bố. Nhiệm vụ tên, trận chiến cuối cùng. Nhiệm vụ giới thiệu, hiệp trợ lệ ô nỉ đặt quốc vương, cùng nhau phụ trách bọc hậu, hấp dẫn ba tư đại quân chủ lực, là bạn quân rời đi tranh thủ đầy đủ thời gian Kiểm chế ba tư đại quân vượt qua 4 giờ. Hiện tại thời gian, buổi sáng 5 giờ đúng. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Nhiệm vụ ban thường 1, làm ngươi lựa chọn lưu lại, cùng Sở Bạt Tạ người cùng một chỗ đóng giữ một vòng cuối cùng công kích về sau, ngươi thu hoạch được Lệ Oni đạt hoàn toàn tiến nhiệm, ngươi cùng Lệ Oni đạt độ thiện cảm đạt tới 100 điểm, vô luận trước đây ngươi cùng Lệ Oni đạt hảo cảm là nhiều ít, đồng thời mở ra Sở Bạt Tạ vương kho hồi đối quyền hạn. Nhiệm vụ ban thường 2, tại ngươi quyết định lưu lại đóng giữ suối nước nóng xem xét. Ngươi trực tiếp thu hoạch được 1.500 điểm tích lũy quả tạng, nhớ kỹ tiêu hết nó, cấp tốc cường hóa tự thân. Phát động Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, giết chết 3 tư quốc vương tiết Tây Tư, sơ xét, ban thưởng Hoàng Kim chi nhánh ban thưởng. Đặc thù nhiệm vụ chi nhánh, cứu Lê Ô Nhi đạt quốc vương. Ngươi là có hay không tiếp nhận lần này trận chiến cuối cùng nhiệm vụ. Chú ý, nếu như ngươi từ bỏ lần này nhiệm vụ, ngươi không cần nhận bất kỳ trừng phạt nào, theo đả tổ quân đội cùng rời đi suối nước nóng quan. Làm ngươi hoàn toàn thoát Li-U-T-I-L biển, trực tiếp bị chuyển tống về Z-Choc đô thị. Tại nhiệm vụ bên trong lấy được ban thưởng cùng đạo cụ, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên cùng tình báo cung cấp tin tức giống nhau như lúc. Mà lại, trận chiến cuối cùng. Đã như vậy, tất cả mọi người dựa theo trước đó thương lượng như thế, tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Bọn nhỏ, dựa đi tới. Lệ ổn ý đặt nhìn xem mình không đủ 200 sở bạt tạ chiến sĩ, trong lòng cảm khái không thôi. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy chiến còn lại lính đánh thuê một cái đều không co theo đạ tổ rời đi, trên mặt lại lộ ra vui mừng biểu lộ. Không rút lui, không đầu hàng. Đây là sở hạt tạ pháp luật. Ý theo pháp luật, chúng ta muốn chống cự, muốn chiến đấu đến chết. Một cái thời đại mới bắt đầu, một cái tự do thời đại. Thế nhân nếu biết, đã từng có 300 sở hạt tạ dũ sĩ. Nói đến cái này, lệ ôn ý đặt lần nữa hướng phía vân kỳ trở lính đánh thuê nhìn thoang qua, sau đó nói còn có 10 tên không biết đến từ cái nào thành bang lính đánh thuê, vì bảo vệ tự do mà hy sinh tính mạng. Tất cả mọi người quần tình sục sôi. Bãi động tràn ngập bắp thịt cánh tay, kêu to, ngao ngao. Thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, vang vọng chân trời. Nhìn thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, Leooni đặt thoáng an tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía tên kia thông báo tin giữ sở Bạt Tạ quan chỉ huy, địch lưu tư, chúng ta đi đi. Chương 140, sở Bạt Tạ chi hồn. Đúng vậy, vậy hả? Địch Lưu Tư liều mạng bên trên mỏi mệt, theo lệ ố Nídac, đến mang một chỗ yên lặng địa phương. Thần hy tia nắng đầu tiên, ở phía xa trong núi bắn ra tới, đem vốn là hắc ám suối nước nóng quanh mang đến một tia sáng. "Bậy hạ, ta không có vấn đề, đã chuẩn bị kỹ càng nên đón ta quang vinh." Địch Lưu Tư tựa hồ cảm giác được cái gì, lớn tiếng đối với mình Vương nói: "Ngươi thật sự là cái dũng sĩ, nhưng ngươi có một dạng khá sợ bạc tạ người không có năng khiếu, ngươi đi nghỉ viện truyền ta sau cùng lời nói, ngươi muốn ủng hộ lên lòng ngược." Không, kiêu ngạo không tự thì, nói cho bọn hắn sự tích của ta, để toàn hy lạp người đều biết nơi này phát sinh hết thảy. Giảng thuật một cái vĩ đại cố sự, một cái thắng lợi cố sự. Thắng lợi. Địch Lưu Tư nhìn xem Leo Nỉ đặt hai mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, gật đầu nói, "Đúng vậy, vậy hạ." Địch Lưu Tư bỗng nhiên nói, "Vậy hạ, còn có lời nhắn nhủ sao?" Leo Nỉ đặt chậm rãi ngẩng đầu, cương nghị trên mặt khó được hiện lên một tia u buồn, giống như tại hồi tham, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Cho vương hậu sao. Địch lưu tư khẽ gật đầu. Lệ ố nỉ đặt từ trên cổ răng thú dây truyền lấy xuống, giao tại địch lưu tư trong tay, không cần nhiều lời. Gần vạn người rời đi, chỉ còn lại không đủ 200 người lưu lại, chỉ có một người quay đầu. Sơ bát ta người. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng bữa sáng, bởi vì tối nay chúng ta phải đi địa ngục cùng đi ăn tối. Ngao ấu ngao ô. Tại sụt sôi trước khi chiến đấu động viên bên trong, chỉ có 10 người. Đối với Leonie đặt kinh điện diễn thuyết không có chút nào hào hứng. Bọn hắn mặt ngoài đang nghe, ánh mắt lại có phải hay không nhìn xem cánh tay hệ dạ đi chỗ. Tại bọn hắn đón lấy trận chiến cuối cùng nhiệm vụ về sau, liền lập tức bị Sở Bạt Tạ Vương bảo khổ hấp dẫn. Thậm chí ngay cả Vân Kỳ vị này đã sớm nhìn qua người, cũng thỉnh thoảng dùng con mắt dư quang, liếc về phía Sở Bạt Tạ chi hồn mấy chữ. Sở Bạt Tạ chi hồn, chiến binh cấp cấp B đặc thù hệ thống, thu hoạch được Sở Bạt Tạ chiến sĩ đặc biệt năng lực nên hệ thống vì nhân loại đặc thù hệ thống, có thể trực tiếp cùng cái khác hệ thống kiêm dung, hoặc sinh ra hệ thống biến dị, hoặc lấy hay bỏ trong đó một loại hệ thống. Nói rõ, đổi hệ thống vì nhân loại hệ thống, tại sử dụng nên hệ thống lúc, không cần thanh toán ngoài định mức luân hồi điểm. Cần hoán đổi điểm tích lũy vì 1500 điểm. Lại là kiêm dung tính hệ thống. Tại Vân Kỳ trong trí nhớ, thấy qua bất luận là bậc nào cấp hệ thống, đều là không thể kiêm dung hệ thống, nói cách khác, cưỡng ép tại thể nội rúc vào hai loại hệ thống sẽ sinh ra biến dị, mà loại này huyết thống biến dị sẽ dẫn đến cuối cùng gen sụp đổ. Ma sở Bạt Tạ chi hồn lại bị coi là kiêm dung tính huyết thống, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người kinh ngạc không thôi. Chẳng phải là nói, vốn có liền đã có được cấp thấp huyết thống người, có thể dùng sở Bạt Tạ chi hồn cho đỉnh rơi, mà những cái kia không có huyết thống người, cũng có thể không cần lo lắng nhiều trực tiếp sử dụng sở Bạt Tạ huyết thống, chờ đến về sau tiến vào cao cấp hơn thế giới, tìm tới đỉnh cấp huyết thống đến thay thế rơi sở Bạt Tạ chi hồn. Đây quả thực là đem huyết thống cái này một năng lực đặc thù quy tắc cho đánh vỡ phá thành mảnh nhỏ đồ vật. Chỉ bất quá, hồi đó điểm tích lũy cũng tương đương to lớn, 1500 điểm tích lũy, chẳng khác gì là 15 vạn luân hồi điểm giá trị. Dựa theo luân hồi không gian định giá, cái số này đủ để mua xuống một cái cấp S hệ thống. Chỉ bất quá, nó chiến binh cấp đánh giá, để cho người ta có chút xoắn xuýt, đã có chiến binh cấp, đây chẳng phải là còn có cấp chiến tướng? Hoặc là so cấp chiến tướng còn cao hơn tồn tại. Những này tỉ vết đều không phải là vấn đề lớn. Riêng là xem ở nó kiêm dung tính giá trị trên mặt, vẫn là đáng giá thử một lần. Bất quá, Vân Kỳ vẫn là không có lập tức hối đoán. Bởi vì hắn chú ý tới một chi tiết, không giống với cái khác hối đoán phẩm, sở vật tạ chi hồn hối đoán số lượng vậy mà không có hạn chế. Vì cái gì không có hối đoán hạn chế? Đây là Vân Kỳ sau khi xem xong trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề. Khi hữu đạo cụ thêm thiết duy nhất tính bên ngoài, liền xem như tiêu hao đạo cụ cũng có hối đoán số lượng hạn chế, cũng là hắn không có lập tức hối đoán nguyên nhân chỗ, dù sao không có hạn chế, cũng sẽ không cần giống cái khác hối đoán phẩm như thế soán suất, cần cân nhắc có thể hay không bị người khác nhanh chân đến trước. Không có trực tiếp hối đoán, không có nghĩa là không hối đoán, Vân Kỳ vẫn là đối rất để ý sợ phạt tạ chi hồn tồn tại. Sẽ liên lạc lại cái kia trực tiếp khẳng khái tặng cho 1500 điểm tích lũy bên ngoài, Vân Kỳ có loại trực giác, tựa hồ chủ thần ám chỉ bọn hắn đem cái này tặng cho điểm tích phân. Toàn bộ quang tại sở phạt tạ chi hồn bên trên. Tựa hồ có thâm ý. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ sửng sốt không hề động vậy còn giữ lại điểm tích lũy. Bất quá, những người khác nhưng liền không có Vân Kỳ nghĩ nhiều như vậy. Khi bọn hắn nhìn thấy từng cái hấp dẫn người hối đoái phẩm về sau, đã sớm thèm nhỏ dãi, không kịp chờ đợi đem điểm tích lũy toàn bộ dùng hết. Đáng tiếc, trước đó tích lũy điểm tích lũy hoặc là bị bọn hắn lãng phí ở cấp thấp đạo cụ bên trên, hoặc là bị Vân Kỳ vừa dỗ vừa lừa cuốn đi muốn bọn hắn giống Vân, kỳ như thế, giữ lại 1500 điểm làm hậu bị tài chính khởi động, sợ là làm không nhiều lắm. Cũng may những người này, ngoại trừ Nam Thạch đối sợ Bạt Tạ chi hồn nhất định phải được, cái khác đều một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dù sao sợ Bạt Tạ chi hồn đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng không lớn. Ngoá. Sơ Bạt Tạ vương trong kho lại có thế thân B, đợi cho Lệ Ổn Nghị đặt quốc vương rời đi, rốt cục có nhân nhận không ở hô to lên âm thanh tới. Ma đổi thành một cái luân hồi giả càng là kêu thảm thiết liên tục. Thế thân búp bê mới chỉ có 20 điểm tích lũy, ai vừa rồi lửa chúng ta 200 điểm tích lũy. Có 2 người kia dẫn đầu, những người khác cũng dối dít phù hợp. Lại Nguyên Lai, like, Luân hồi giả rất nhanh phát hiện Vân Kỳ tại ma nữ một cửa ải kêu bên trong, hướng bọn hắn trào hàng thế thân búp bê, ra giá đúng là danh sách trao đổi bên trên 10 lần. Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, nói, Nguyên Lai like dễ dàng như vậy, ai, sớm biết cũng không cần dùng nhiều tiền đi mua nhiều như vậy, trực tiếp đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm. Chẳng phải là tỉnh rất nhiều không cần thiết điểm tích lũy. Nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, thật đúng là giống như là từ bên ngoài thế giới giá cao mua sắm tới thế thân múp bê. Nhưng tất cả mọi người lại lòng dạ biết rõ. Không nói đến không ai sẽ không duyên vô cớ từ bên ngoài thế giới tốn giá cao mua sắm thế thân múp bê, vẹn vẹn dùng để ứng đối một cái biến số. Riêng là trước mắt hội đấu số lượng bên trên xem xét, tăng thêm bọn hắn trước đó xuất chiến cùng ma nữ chiến đấu nhân số, cộng lại vừa vặn 20, phù hợp lần này tham dự vào tổng số người Chủ thân rõ ràng vì mọi người nhân thủ chuẩn bị một cái, nhưng chưa từng nghĩ, bị Vân Kỳ cái này xảo trá gian thương trui chỗ trống, hung hăng làm thịt mọi người mỗi người 180 điểm tích lũy. Nếu là lúc trước, điểm ấy điểm tích lũy mặc dù không phải số lượng nhỏ, thế nhưng không đủ để để bao quát giết chó quân dự bị ở bên trong người cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ, tình hình hoàn toàn khác biệt. Sơ Bạt Tạ vương kho phong phú hồi đối đạo cụ, tuyệt đối để chân chính kẻ giết chó cũng vì đó ghé mắt. Trung chi thật nhiều liên sát lục quân dự bị đều không phải là luân hồi. Người, mọi người nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt, bắt đầu trở nên thời gian lập loè nhiều một tầng sắc khí. Ngay cả sạn giờ hữu đều có thể bắt đầu cho thỏa đáng bằng hữu gánh vác tâm tới. Chương 141, binh lâm thành hạ. Vân Kỳ lại cười ha ha một tiếng, Tịnh Không để ý. Ma tạm tán chờ thực lực siêu con người, tại lúc này cũng chỉ là ánh mắt lạnh một chút, cũng không nói gì thêm. Đại chiến sắp đến. Muốn tìm Vân Kỳ đòi lại công đạo sợ là không thành. huống chi, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Vân Kỳ tác pháp cũng không có lỗi gì. Ai bảo hắn trước một bước đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm. Kỳ thật, cái này một dấu hiệu cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại Vân Kỳ tìm tạp tán yêu cầu đẩy ân khi lúc, tạp tán đã từng nghĩ tới. Chỉ là, lúc ấy không có tiến thêm một bước suy nghĩ đến Vân Kỳ vậy mà đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm. Tin tức không đối xứng vốn là tạo thành ưu lợi trọng yếu khâu. Người người đều biết tin tức, còn có cái gì lợi nhưng đồ. Hiểu thì hiểu, lại làm cho một cái liên sắt lục quân dự bị đều không phải là người cho chơi xấu một chút, trong lòng luôn luôn có chút khó chịu. Mà lại, Vân Kỳ hiển nhiên là biết trong bọn họ có người sẽ lưu lại nên chiến tiếp Tây Tư, sơ xét, ngươi sẽ không dùng nhiều điểm tích lũy, đem còn lại 11 cái thế thân bút B đều mua lại sao? Toàn mua rỗng, mọi người cũng không trở thành trong lòng nổi da gà. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ tỉnh không để ý mọi người bất mãn. Đây mới là mọi người trong lòng càng chắn địa phương. Đồng nhiên, một mực yên lặng không nói Tây Lam mở miệng nói, kỳ thật, hắn có thể đem sự tình làm được tuyệt hơn, hoàn toàn có thể lợi dụng trên lệnh thời gian, đem chúng ta tất cả nhu yếu phẩm đều mua lại, sau đó tại lên ảo hào giá cả bán trao tay cho chúng ta. Nhưng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn thế thân búp bê. Lời này ngược lại là gây nên mọi người suy nghĩ, đúng vậy à? Sở vật tạ vương trong kho, còn có càng giá rẻ đồ tốt, tỉ như nhưng tại chiến đấu bên trong trực tiếp dùng để khôi phục dược tề, từ còn lại 18 bình số lượng xem xét, Vân Kỳ chỉ là mua xuống thuộc về mình 2 bình. Cái này khôi phục dược tề giá cả cũng liền 50 điểm tích lũy một bình, đồng thời không muốn quan tiếp liệu bên trong khôi phục dược tề, chỉ cho tại sở vật tạ thế giới bên trong sử dụng. Kia là có thể mang đi ra ngoài đồ tốt, dù là toàn bộ mua, phóng tới bên ngoài đi, cũng có thể mỗi bình kiếm được tiền chí ít một lần lợi nhuận. Nhưng là Vân Kỳ hay là Lưu Lại? Vân Kỳ nghe vậy, không nghĩ tới còn sẽ có người thay mình nói chuyện, không khỏi nhìn Nhiều Tây Lam một chút. Thực lực này không kém gì tạp tán quân dự bị, vẫn luôn trầm mặc ít nói. Những người khác nhìn về phía Vân Kỳ, tựa hồ có chút tin tưởng Tây Lam, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Có người tốt ra, hắn có hảo tâm như vậy. Vân Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, "Quân tử lấy tài, lấy chi có đạo." Khôi phục dược tề là mọi người qua cửa ải cuối cùng trọng yếu ỷ vào. Nếu như ta cưỡng ép mua không, sau đó tại giá cao chuyển cho mọi người, mặc dù có thể giành càng nhiều lợi nhuận, nhưng đây đã là liên quan đến mọi người tính mệnh đại sự, làm như vậy tuyệt không phù hợp ta bản tâm. Ngươi có hảo tâm như vậy, vậy tại sao muốn lấy giá gấp 10 lần đem Thế thân bút B bán cho chúng ta? Vẫn là vừa rồi chất vấn người kia. Vẫn Kỳ nhìn cũng không nhìn người kia một chút, chỉ là nói, Thế thân bút B không giống với khôi phục dược thể, đồng thời, vẫn là mọi người kiếm lấy điểm tích lũy ban thưởng trọng yếu đạo cụ. Ta ban quý, nhưng ai dám nói các ngươi ăn phải cái lô bốn? Nếu như ta không bán cho các ngươi, những cái kia mà nữ điểm tích lưuy ban thưởng há không đều tiến vào ta trong túi? Coi như sau đó mọi người phát hiện ta không có bán trao tay thế thân búp bê, nghĩ đến mọi người cũng sẽ không giống hiện tại ghi hận ta đi. Nói trắng ra là, bán thế thân búp bê, kỳ thật đồng đẳng với đem nguyên bản đều là thuộc về ta điểm tích lưuy, phân cho mọi người, mà lại sau đó chứng minh, tất cả mọi người không có ăn thiệt rồi, ngược lại kiếm lời không ít. Đây cũng không phải là giống đầu cơ trục L. Ấy khôi phục dược tề loại này số không cùng trò chơi. Nói đến đây, Vân Kỳ không khỏi cười lạnh một tiếng, thật sự là buồn cười, ta biến tướng đem thứ thuộc về chính mình, phân cho mọi người, chỉ là hướng các ngươi thu lấy nhất định hồi báo, các ngươi lại nhớ mãi không quên. Trái lại còn nhớ hận tại ta, xem ra người tốt khó làm. Những người khác nghe vậy, ngược lại là cảm thấy lời này không kém. Dù sao, Vân Kỳ nếu là một mình sử dụng thế thân búp bê, Những người khác cũng không tốt nói hắn cái gì. Hiện tại, hắn bán chào tay cho mọi người, thu lấy chỗ tốt nhất định, cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng là, mọi người luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, vốn lại nhất thời tìm không thấy phản bác nô tử. Ngược lại là sạn giờ âm thầm bội phục, thầm nghĩ, có thể đem ngụy biện nói quang minh chính đại, Đường hoàng, sợ cũng chính là Vân Kỳ có thể làm được. Nói xong, Vân Kỳ hướng về Tây Lam khẽ bước cảm, biểu thị cảm tạ hắn thay mình nói chuyện. Tôi làm cũng là cười không nói. Vân Kỳ cũng biết mình vừa rồi cái kia một phen, không có khả năng lừa gạt tất cả mọi người, giữa sân vẫn là có không ít người thông minh, chỉ là người thông minh hiểu được lấy đại cục làm trọng, đã Vân Kỳ có thể làm cho mọi người bỏ xuống trong lòng cái đế, vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền đâu. Tại những người thông minh kia trong mắt, hoàn thành trận chiến cuối cùng nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Về phần Vân Kỳ những cái kia tính toán nhỏ nhặt, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Thế là, lính đánh thuê bên trong không hài hòa thanh âm, Tại vi diệu lợi ích ảnh hưởng dưới, trừ khử tại trong lúc vô hình. Mà lại, vân kỳ tất pháp, tinh tế nghi đến, còn tính là tương đối địa đạo. Vệ phần còn lại 18 bình khôi phục dự tệ, liền từ đoàn người chia đều. Vệ phần như thế nào phân phát, đó chính là tạm tán đám người chuyện. Sau đó, chính là cháng trận tranh mua. Mọi người ước gì trước tiên bên trong cầm đến đến 1500 điểm tích lũy toàn bộ dùng xong, chuyển hóa làm thực lực của mình. Giống như Nam Thạch, trực tiếp liền mua xuống sợ phạt tạ chi hồn chỉ là đối với chiến binh cấp đánh giá thoáng qua toát ra bất mãn. Tại hắn giá cao mua sắm trong tình báo, Sợ Vật Tạ Chi Hồn chí ít cũng hẳn là là cấp chiến tướng đánh giá. Nhưng lật khắp danh sách trao đổi mười mấy lần, đều không có tìm được hắn muốn cấp chiến tướng Sợ Vật Tạ Chi Hồn. Thế là, Nam Thạch Hoài nghi đến vân kỳ trên thân. Nếu quả như thật có cấp chiến tướng Sợ Vật Tạ Chi Hồn, vậy cùng cũng không giống chiến binh cấp vậy cũng không nhận mua sắm hạn chế mới đúng, hơn phân nửa bị nhành chân đến trước vân kỳ tranh mua. Lần này Hắn ngược lại là hoàn toàn đoán đuổi người ta, bất quá Vân Kỳ lười nhắc cùng hắn giải thích, dù sao nhiều lời vô ích, ngược lại tăng thêm người khác hoài nghi. Mà Sạn Giở Hựu cũng rốt cục đạt được góc muốn mua đến quốc vương chi sọ. Ngoài ra, còn thu hoạch được một thanh cốt trượng, tăng thêm 2 bình khôi phục dược thể, tiêu hết tất cả điểm tích lũy. Về phần Vân Kỳ, lưu lại 1500 điểm làm dự bị, cái khác 2000 điểm cũng quét sạch sành sanh. Chơi đã sáng rõ. Tiếp tây tư, sơ xét, tính binh cường từng nhóm. Tại sở vật tại phản đồ ngải phỉ á, hẻ phỉ ra, để dẫn đường dưới, từ xuyên qua phía nam dãy núi trùng điệp dãy núi, tại một đầu ngay cả dân bản xứ đều rất ít biết đến đường mòn, vòng qua hiểm yếu suối nước nóng quan, xuất hiện tại suối nước nóng quan hậu phương. Lần này, xuất động không chỉ là tinh nhuệ nhất bất hủ quân đoàn, ngay cả tiết Tây Từ, Sở Sen, bản nhân cũng theo quân mà động. Vòng qua suối nước nóng xem xét, bọn hắn rất nhanh đến mức chi kỳ vạn hi lạp liên quân đã trước một bước rút lui, thế là 34 cao tầng xuất hiện một cái khác nhau. Đến cùng là trước phái quân đội truy sát mất đi suối nước nóng quan dự vào bại quân, vẫn là lưu lại, trước tiên đem chán ghét sợ bạt tạ người thanh trừ sạch sẽ. Liên quan tới vấn đề này, 34 cao tầng tranh luận không ngừng. Có người cho rằng vẫn là trước ổn định trận cước trọng yếu, giặc cùng đường chớ đổi. Ma đổi thành một đợt cao tầng lại cho rằng đối phương bị sợ bạt tạ người cho đánh sợ, làm lên sự tình đến bó tay bó chân, hẳn là trước chống đỡ đối phương bại sự, đem hi lạp liên quân đánh tan. Chương 142, Đầu hàng. Đây khắp núi đồi ba tư quân đội, đem suối nước nóng quan cửa ra duy nhất chằng gắt gao. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Đứng tại quân đội tuyến ngoài cùng, là một mảnh đen kịt bất hủ quân đoàn, từng cái mang theo kim loại mặt nạ, trong hốc mắt thiêu đốt lên bao quanh chiến ý. Mà tại bất hủ quân đoàn sau lưng, một tòa vàng lóng ánh giá dư, từ trăm tên lực sĩ giơ lên, phía trên ngồi niết lên đùi, ngồi nghiêm chỉnh thần vương Tiết Tây Tư, sờ sen. Hắn không một lời, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cũng không biết hắn giờ phút này là hưng phấn, vẫn là phẫn nộ. Tại kim sắc giá dư trung quanh, là văn thần võ tướng nhóm, bọn hắn đứng nghiêng ở hai bên, không dám ra bất kỳ thành âm gì. Nếu như nhìn thật kỹ, ngươi sẽ hiện, bất luận là quần áo hoa lệ văn thần, vẫn là chiến giáp sáng như bạc võ tướng, thân thể của bọn hắn đều tại run nhẹ nhẹ, chỉ là biên độ không đồng nhất. Bởi vậy ngay tại vừa rồi, cái kia trách cứ người khác bị sợ phạt ta người đánh sợ văn thần, bị tiết Tây Tư, Sở Sen, lúc trước giết chết. Sau đó Đại quân toàn bộ hướng phía suối nước nóng quan vọt tới, đem hết thể khả năng dời đi đường ra, chấn đến sít sao. Chỉ cần là có thể chỗ đặt chân, đều đứng đấy 3-4 binh sĩ cái bóng. Đừng nói là Sở Vạt Tạ người, chính là chim tức cũng không muốn đang khắp nơi đều có thần bắn quân bên dưới đại quân đào thoát. Tại vô số kể 3-4 đại quân trước mặt, chỉ có lẽ lôi chơ trọi một chi quân đội. Sở Vạt Tạ chiến sĩ ngăn ở suối nước nóng quan cửa ra duy nhất vị trí, bọn hắn kết thành thuật trận, đem lối ra hoàn toàn phá hỏng. Một bộ thể phải nhất quyết thắng bại dáng vẻ. Tại Thuấn trấn trước, một cái khôi ngô hữu lực nam tử trung niên đang đứng đứng thẳng. Hắn vội trang đầy đủ, trên người trọng giáp mặc dù đã là cũ nát không chịu nổi, nhưng y nguyên mang theo nồng hậu dày đặc sát khí. Hắn chính là Sở Bạt Tạ Chi Vương, Lệ Ôn ỷ Đạt. Cặp mắt của hắn đảo qua hết thảy trước mắt, nhìn thấy đằng đằng sát khí bất hủ quân đoàn, nhìn xem tại vách núi các nơi dựng cung cải tên thần sạ quân sĩ binh, cùng tiết tây tư, Sở Xét, khuôn tới lạnh lùng ánh mắt. Một người mặc hoa lệ bà tư sĩ quan đứng tại đại quân trước mặt, chính đối Lẹoni Đạt quốc vương. "Lẹoni Đạt, ngươi thật giỏi. Đồng thời, cũng chúc mừng ngươi, ngươi thật sự đem hai nạn chuyển hóa làm thắng lợi. Cứ việc ngươi là là làm người không thể chịu đựng được tự đại. Nhưng thần vương bệ hạ vẫn là rất thưởng thức sở bạt tạ anh dũng cùng tinh xảo chiến thuật. Ngươi có tư cách trở thành chúng ta kiên cường nước bạn. Có lẽ là ngài Du thuyết quan lý theo không đủ, một cái thân hình cường xuống nam tử tử tư bà tư trong đại quân gạt ra." Hắn chính là cái kia dẫn đường phản đồ, ngải phỉ á, è phỉ gia, đệ, đầu hàng đi, Lệ Ôn ủy đáp. Vận dụng ngươi lý tính, ngẫm lại thuộc hạ của ngươi, ta văn ngươi. Du thuyết quan tiếp lấy ngải phỉ á, è phỉ gia, đệ, nói, nghe ngươi hi lạp đồng bảo a, hắn có thể vì thần vương bệ hạ khẩn khải làm chứng, mặc dù ngươi nhiều lần vũ nhục cùng khinh nhẫn, vạn quốc chi chủ đã chuẩn bị tha thứ ngươi, sẽ còn báo đáp ngươi nỗ lực. Ngươi là quốc thủ mà chiến, thủ địa vẫn là ngươi. Ngươi vì sở hạt tạ mà chiến, quốc gia của ngươi sẽ chưa từng có phú cường, sẽ càng ngày càng cường đại. Ngươi là vương vị mà chiến, ngươi sẽ được phong làm Hy Lạp toàn quân thông xoái, dưới một người trên bọn người. Lệ ô nì đạt, ngươi lập tức có thể được đến chân chính thắng lợi. Chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, hướng thần thánh tiết Tây Tư, sơ xét, bậy hạ quỳ lệ. Lệ ô nì đạt lặng lặng đứng tại, hai mắt nhìn chầm chầm vào cách đó không xa, cao cao tại thượng thần vương. Không ai có thể đoán ra Lúc này, Leonie đặt chính hồi tưởng lại 30 năm trước, hắn vẫn còn con mít lúc, tại một cái chợ đông giá rét chi dạ, một mình đối mặt bang nguyên cự lang truyện cũ. Chính như lúc ấy, bao phủ hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại nào đó càng tăng cường cảm giác. Gió lạnh gió biển hôn nhẹ cổ của hắn cùng mồ hôi trên người. Dù cho trên biển mấy ngàn cỗ xác chết trôi chính cho vô số hải âu hữu dụng, bọn chúng vẫn là phản nạn không ngừng. Phía sau hắn không đủ 200 binh sĩ, lại bình tâm tĩnh khí chờ đợi. Tuy thời chuẩn bị không chút do dự vì hắn mà chết. Người người đều ôm lòng quyết muốn chết. Tựa hồ là cảm giác được giữa sân ngưng trọng bầu không khí, bất hữu chiến sĩ từng cái hô hấp trở nên trở nên nặng nề, cũng không biết là bởi vì thần vương mở ra điều kiện quá phong phú mà cảm thấy không vui, hay là bởi vì chưa thể tự tay chém giết khiến bất hữu quân đoàn vinh dự hủy hết sợ bật ta người. Đúng vậy a, như thế phong phú điều kiện, chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt. Lễ Ôn Nhi đắc động, hắn lấy xuống thừa trọng ngũ giáp. Động tác này uyên động Du Thuyết quan tâm, không tự chủ được chuyển nhìn về phía cao cao tại thượng tiết Tây Tư, Sở Sen. Vào thời khắc ấy, hắn nhìn thấy Chí Cao Vô Thượng Thần Vương bệ hạ, thân thể bỗng lúc nhích, tựa hồ cũng nhận lễ Oni đặt động tác ảnh hưởng. Sau đó, Thần Vương bệ hạ vậy mà đứng dậy. Lễ Oni đặt trong tay trọng tuẫn cũng rơi trên mặt đất, ra kim loại chấn động mới khiến em rung động, một kích động tiết Tây Tư, Sở Sen, nội tâm. Thương của ngươi. Nhìn thấy Lễ Oni đã hành vi, Du Thuyết quan nhắc nhở đến Đây đã là sở hạt tạ vương sau cùng vũ khí. Lệ ô nì đặc không có lập tức xưng du thuyết quan tâm, hắn dùng chiến thương chỉ xéo lên trước mặt ngải phỉ á, ẹ phỉ dạ, đề. Lúc này ngải phỉ á, ẹ phỉ dạ, đề, y nguyên cỏng xuống thân hình, lại mặc ba tư quan chỉ huy ăn mặc, nhìn qua thật là tức cười. Ngải phỉ á, ẹ phỉ dạ, đề, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Lệ ô nì đặc, tựa hồ tại biểu đạt mình đầu hàng. Ai cũng không có lưu ý đến, ngải phỉ á, ẹ phỉ dạ. Để trên mặt toát ra vẻ không đành lòng, hắn có thể cảm nhận được sở hạt tạ vương giờ phút này đối với hắn phẫn nộ, cùng. Còn xót lại một chút sở hạt tạ vinh quang, khiến cho cái này trời sinh dị dạng người cối đầu xuống, nhắm mắt lại, tự ti mặc cảm. Lệ ố nì đạt, vung xuống thương của ngươi. Du thuyết quan nhắc nhở lần nữa, ngữ khi đã trở nên không kiên nhẫn. Lệ ố nì đạt nhìn cách đó không xa hùng đứng ở kim sắc giá dư bên trên tiết tây tư, sơ xét, rốt cục nhẹ vung tay, duy nhất binh khí. Sở Bạt Tạ chiến thương rớt xuống đất. Vào thời khắc ấy, Thần Vương Tiết Tây Tư, Sở Sen, lộ ra hiếm thấy mỉm cười, kia là chinh phục không ai bì nổi, trong truyền thuyết chiến đấu dân tộc, Sở Bạt Tạ vui vẻ tri tỉnh. Nhất là tại hắn nhìn thấy Leonni đặt hai đầu gối quỳ rạp xuống đất sát na, Tiếu Dung đã biến thành không chút kiêng kỵ của Tiếu. Kiềm chế tại vị này, Thần Vương đấy lòng tức tụ, tại thời khắc này triệt để tiết ra đi. Sở Bạt Tạ ngửi, ta rốt cục chinh phục các ngươi. Ta sẽ tuân thủ trước đó hứa hẹn để các ngươi trở thành hy lạp duy nhất thống soái, nhưng ở này trước đó, các ngươi trở thành ta sắc bén nhất đầu mưu, đem ngoan cố không thay đổi hy lạp thành băng, từng cái chóp tụng. Cuối cùng, ta muốn diệt vong toàn bộ hy lạp văn minh, mà các ngươi, sợ vặt ta người, lúc hy lạp biến mất một khắc này, các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn cùng với chết đi văn minh, xuống địa ngục đi làm ngươi thống soái đi. Ha ha ha ha. Tiết tây tư, sờ xét, quét qua trước đó không thoải mái, hắn nhìn thấy hy lạp tại trong chiến hỏa hủy diệt. Sở vật tạ nam nhân bị giết chóc sạch sẽ, sở vật tạ nữ nhân cùng hài tử sẽ vĩnh viễn biến thành đế quốc nô lệ, hơn nữa còn là nô lệ bên trong đê tiện nhất cái chủng loại kia. Maleonidat đem sống sót, trơ mắt nhìn xem ái thê của mình cùng nhi tử, nhận hết khí nhục, lại không cách nào cải biến. Dạng này, mới có thể triệt tiêu trước đó lễ óni đạt đối với hắn vô lễ. Ngay tại thần vương yên lặng tại mình ước mơ mơ mĩ hảo tương lai bên trong, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh bạc. Chương 143, bất hủ thần khu. Quỷ quỷ dưới đất Lelonida bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngải lực. Thuẫn trận bỗng nhiên hướng hai bên rời, lộ ra một lỗ hổng. Đỉnh chút ít nói, Sở Bạt Tạ hoàng gia vệ đội dài ngải lực từ cái kia lỗ hổng bên trong lao ra, một cái cất bước vọt lên, trong tay Sở Bạt Tạ chiến thương, theo cánh tay hắn dong đưa, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía kim sắc giá dư bên trên thần vương. Biến hóa này, thật sự là quá mức mau lẹ, đến mức 34 đại quân mấy và người, không gây một người tới được đến làm ra phản ứng. Chớp mắt nhìn xem ra chỉ đấu khí chiến thương đâm về phía Tây Từ, sờ xem, không có chiến giáp bảo hộ trái tim bộ vị. Vậy hả? Bên cạnh thân ba tư tướng quân thấy tình thế hỗn ổn, lập tức kêu to, nhưng vì lúc đã muộn. Cái này chính là sở vật ta người tuyệt kỹ, tinh thuần ném mạnh. Nếu là đổi thành ngại lực tên này chiến tướng cấp bậc quan chỉ huy sử dụng, lại có một cái khác tên, phá giáp ném mạnh. Tự mang không nhìn mục tiêu phòng ngự 20% chỉ số, tại chiến tướng thực lực tăng lên ảnh hưởng dưới biến thành cao lớn 50% hiệu quả. Không nhìn 50% phòng ngự, coi như tiết tây tư, Sở Sen, trọng giáp giáp thân, cũng khó thoát bị một thương chọc thủng hạ trạng. Nhưng lại tại ba tư đại quân hỗn loạn một mảnh bên trong, một đạo rộng rãi quá mang, từ tiết tây tư, Sở Sen, trên thân nở rộng. Đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuế tán. Thân vương thiên phú năng lực, bất hủ thần khu. Bất hủ thần khu, tại thần quang chiếu rọi xuống, miễn dịch hết thể vật lý công kích. Kỹ năng đấy vì thần cấp kỹ năng cần tiêu hao thần lực đến khu động, đẳng cấp không cách nào phán đoán. Tại bất hủ thần quang chiếu rọi xuống, vô kiên bất tội tinh chuẩn ném mạnh, ở giữa không trung tự hành phong hóa biến mất, trở thành thế gian bụi bặm. Thiết Tây Tư, sơ xét, lại có như thế thần năng. Ngươi chẳng lẽ hắn thật là thần minh không thành? Ngay tại giờ phút này, ở vào suối nước nóng Quan Bắc gia miệng 10 người, chính ngơ ngác nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh. Cái kia hình ảnh đang không ngừng đem vừa rồi đội trưởng bảo vệ ngải lực ném mạnh chiến thương quá trình, phát ra một lần Nguyên bản còn Hoan Thiên hỉ điệu lính đánh thuê nhóm, khi nhìn đến Tiết Tây Tư, Sở Xét, trên thân nở rộ thần quang về sau, từng cái sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên, muốn dựa vào Sở Bạt Tà người đến trọng thương Tiết Tây Tư, Sở Xét là không thể nào. Nguyên lai, tại trận chiến cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu về sau, lính đánh thuê liền bắt đầu mưu đồ lên đối phó thần vương Lưu Kế. Lúc ấy, liền có người đề nghị, để Sở Bạt Tà người phụ trách giữ vững phía sau lối ra. Mà lính đánh thuê nhóm thì giả ý đưa ra chấn thủ mặt phía bắc suối nước nóng nhốt vào miệng. Nói trắng ra là chính là giống mượn nhờ sở bạc tạ tay của người, đến suy yếu địch nhân. Đương nhiên, cái này nhấc lên án rất nhanh bị phủ quyết. Lấy sở bạc tạ người trước mắt đáng thương không đủ 200 người, coi như bọn hắn từng cái lấy một địch 10, nhiều nhất đối mặt 2000 địch nhân. Huống chi, trong địch nhân còn có hơn 1000 bất hộ quân đoàn. Thế là, có người đưa ra phương án mới, đã suy yếu quân địch là không thể nào làm được vì cái gì không đổi thành trạm hành động. Đánh không lại ba tư đại quân, vậy liền cải thành chuyên giết một người. Mà cái này một người, tự nhiên trừ tiết Tây Tư, sơ xét, ra không còn có thể là ai khác. Một trận chiến này thuật, cũng là căn cứ vào sở bạc tạ người đặc thù ném mạnh kỹ năng, tinh chuẩn ném mạnh cái kia không nhìn bộ phận phòng ngự tới nói. Như thế duy nhất biện pháp tốt. Dù sao lúc này, sở bạc tạ vương đã chuẩn bị giả ý đầu hàng, chuẩn bị cùng ba tư đại quân đánh nhau chết sống. Dù sao muốn đám này trong đầu đều dài bắp thịt ra hỏa, muốn bọn hắn còn muốn trước đó như thế, cùng Hy Lạp liên quân cùng một chỗ, co đầu rút cổ tại suối nước nóng con nội, chậm dãi tiêu hao người ba tư quân lực, đã là không thể nào. Bọn hắn muốn ngay đón Vinh Quang, để cầu chân chính tử chiến. Đối với lính đánh thuê đề nghị, lệ ồn ý đặt cũng không có ý kiến, hắn một lời đáp ứng, dù là muốn hắn làm chúng giả ý hướng ba tư vương quỳ xuống, chỉ cần có thể mưu đến lấy một cái cơ hội ngàn năm một thợ, cũng muốn giao chi hành động chỉ cần tiết Tây Tư, Sơ Sen, Triệt Đi, như vậy 30 vạn trùng trùng điệp điệp ba tư quân đội, tất nhiên sĩ si khí giảm lớn, quần long không, không chiến tự tan. Chỉ là không nghĩ tới, ngài lực cái kia kinh khủng một ném, lại không cách nào đối tiết Tây Tư, Sơ Sen, tạo thành một điểm tổn thương. Thần Vương chính là thần vương, phàm nhân công kích, không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Lần này, tiết Tây Tư, Sơ Sen, triệt để của nộ. Vẫn chưa có người nào dám ở thần uy phía dưới ra tay với mình. Sở vật ta người là cái thứ nhất, nếu như bỏ mặc xuống dưới, sẽ chỉ có nhiều người hơn chất vấn mình thần vương địa vị. Đi cho đi. Tiết Tây Tư, Sở Xét, giận tím mặt, tại thần quang bảo hộ dưới, chỉ xéo hướng phía tên kia còn ý đồ rút ra chiến nhận, thiếp thân tới đội trưởng bảo vệ ngải lực chỉ đi. Một đạo không giống với vừa rồi thần mang, từ Tiết Tây Tư, Sở Xét, ngón trỏ ở giữa nửa rộ, giống như bị nhen lửa cỡ nhỏ như mặt trời, rõ ràng là giữa ban ngày, lại diệu người hai mắt khó trợn. Thần chi kỹ năng Thần Vương chi nộ. Cái kia ẩn chứa thần lực pháp tắc một chỉ, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại ngải lực trên thân. Trong nháy mắt kia, võ trang đầy đủ ngải lực, tựa như là bị nhen lửa ngọn đuốc, toàn thân bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, cả người đều hóa thành hỏa nhân, ngã nhào một cái tự vọt lên giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống. Vị này quật cường trung tâm đội trưởng bảo vệ một thân không lên tiếng thừa nhận hừng hực liên hỏa, vậy mà cắn răng từ dưới đất bò dậy. Cái kia vô tận chiến ý, liên liên thi triển thần tích tiết tây tư. Sơ xét, đều xem xét nghẹn họng nhìn chân trối. Đáng tiếc, ngải lực ý chí ương ngạnh, nhưng nhục thân dù sao có cực hạn, tại rót vào thần lực hỏa diễm dưới, liền xem như sắt thép thân thể, cũng phải bị đốt vì cho tàn. Mà lại bốn phía đều là ba tứ lại quân, đồng dạng không biết đau sót bất hữu chiến sĩ, từng cái không muốn mạng nhào tới, ngăn cản ngải lực cận thân. Cứ như vậy, ngải lực tướng đánh tới 78 tên bất hữu chiến sĩ chém giết về sau, rốt cục sinh mệnh hao hết, ngã xuống đất chiến tử. Sớp chiến đấu gần với Lệ Ôn Nghị đạt sở phạt tạ chiến tướng ngải lực, cứ như vậy hoàn thành quốc vương cho hắn nhiệm vụ. Không sai, hắn xác thực hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Sở Bạt Tạ vương liền không có xem thưởng tiết tây tư, Sở Sen cũng cân nhắc đến tiết tây tư, Sở Sen, cái kia thần vương danh hảo chưa hẳn chỉ là lắc lư người tự xưng. Lệ Ôn Nghị đạt tự có hậu chiêu. Tại hắn quỳ xuống đất trước, đợi vướng viụ mu giác, là vì để ánh mắt xem xét rõ ràng hơn càng xa, hắn tấm chắn quá nặng nề khổ mà bảo trì cân bằng, mục tiêu của hắn, đồng dạng ở phía xa còn tại trận không kèm được bên trong thần vương Tiết Tây Tư, sờ sen. Tại bộ hạ từ bỏ địa hình ưu thế, vọt tới Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương bốn phía, lại không phải mãng phù loạn giết cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ vì một điểm, chế tạo đầy đủ hỗn loạn, để người ba tư, nhất là Tiết Tây Tư, sờ sen, bỏ qua Lệ Ôn Nghị đặt tổn tại. Quan Chu đấu khí sở bắt tạ vương giả chi thương, trong nháy mắt đạt được năng lượng kích thích. Nội bộ từng cái phù văn tại đấu khí khích lệ một chút được thắp sáng. Tiếp tây tư, sơ xét, nhưng không có xem nhẹ lệ ô nì đạt, hắn tùy ý đối phương bày cánh tay, nhắm chuẩn, quan trú, ném mạnh, cao ngạo hắn, cũng là muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết sở hạt tạ vương, như thế nào công kích mình. Lại nguyên lai like cùng cái kia không biết sâu cạn đội trưởng bảo vệ, muốn dựa vào ném mạnh đến công kích mình. Ngu xuẩn lệ ô nì đạt, ta ngược lại muốn xem xem, người chơi chính là cái nào một màn. Tiếp tây tư, sơ xét. Cố ý nhường, trơ mắt nhìn xem Lệ Ô Nhi đặt toàn lực ném một cái dưới, chôi này trường thương cách không bay tới, trên mặt đều là khinh thường cười lạnh. Chương 144, vô song ném mạnh. Chỉ là, lúc tiết tây tứ, Sơ Thiết nhìn thấy trường thương bên trên phủ văn còn tại đấu khí tiếp tục quan chú, từng cái được thắp sáng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ở trong phủ văn toàn bộ được thắp sáng về sau, trường thương tách ra ánh sáng chói mắt, lại nhất thời có che lại thần quang chi thế. Ma thần vương khinh thường cười lạnh rất nhanh chuyển thành kinh ngạc. Sau đó lại lần trở nên có chút kinh hoàng. Một kích kia ném mạnh, ở xa ngải lực phía trên, hoàn toàn kém không biết nhiều ít cấp bậc. Nhất đại thần vương Tiết Tây Tư, sờ xét, vào thời khắc ấy, cảm thấy thành thần đến nay, lần thứ nhất khủng hoảng. Liền xem như tiến đánh suối nước nóng có lúc, nhìn tận mắt trung thành bộ hạ, từng cái mất mạng tại Sở Bạt Tà người lao hạ, cũng không hề động cho qua. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà tại chuôi này trường thương bên trong, cảm nhận được làm hắn sợ hãi khí tức. Trực giác nói cho hắn biết Truyện không phải bình thường ném một cái. Tiết Tây Tư, Sở Sết, Liều Linh phóng xuất ra thần quang, tựa hồ muốn chống cự cái kia đáng sợ ném một cái. Vút một tiếng, trường thương không trở ngại chút nào xuyên qua thần quang phạm vi ba phủ, tại Tiết Tây Tư, Sở Sết, ánh mắt dởn dởn dưới, bắn về phía miệng của hắn. Kia là muốn một thương xuyên qua đầu Tiết Tấu a. Một giây sau, sợ hai chiếm cứ Tiết Tây Tư, Sở Sết, đại nào ý thức. Hắn như ở trong ngục mới tỉnh từ một thương kia chi huy bên trong tỉnh lộ lại. Nhưng trưởng thương đã gần trong gang tấc, Tiết Tây Tư sờ xem, rốt cuộc không lo được thần thánh trang nghiêm ngoài hình, điên cuồng hướng ra phía ngoài bên cạnh vùng vẫy đầu lâu, cái khắc nẽ tránh, cái kia tràn ngập sát ý một thương. Chất lỏng màu vàng trên không trung vẩy ra. Một thương kia, gián tiếp Tây Tư sờ xem, phía bên phải khóe môi mà qua, bén nhọn đầu thương vậy mà sinh sinh tại Tiết Tây Tư sờ xem, bất hủ thần khu bên trên, xé mở một đường vết rách. Cái kia kim sắc chất lỏng không phải bên cạnh vật, chính là thần vương Tiết Tây Tư Sơ Sen, máu tươi. Thần Vương thụ thương. Mới vừa rồi còn tiếng trống như sấm trên chiến trường, trong nháy mắt thiên tính một mảnh, giống như thân ở tử vực bảy trong mộ. Người ba tư trong suy nghĩ thần thánh không thể xâm phạm chư thần, vậy mà thụ thương, còn chảy xuống thân huyết. Thu thương thần, khó có thể xưng là thần thánh thần sao? Liền ngay cả Tiết Tây Tư, Sơ Sen, bản nhân, tại thụ thương một khắc này, toàn bộ lâm vào tuyệt đối ngốc trệ bên trong. Tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thời khắc này trong đầu Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, thụ thương. Ta vậy mà cũng sẽ thụ tổn thương. Thẳng đến thanh trường thương kia rán tiết tây tư, sơ xét, bay qua, đồng thời không trở ngại chút nào xuyên thấu kim loại giá dư bên trên kim loại chỗ tựa lưng, đắng người mới từ kim loại giao kích bên trong tỉnh lộ lại. Tiết tây tư, sơ xét, tay che thụ thương bờ môi, dòng máu màu vàng nóng từ hắn 5 ngón tay trong khe lưu lạc, mà lệ ồn ý đặt bên người, đã có 30 tên sở mặt tạ dũng sĩ nga xuống. Tại ba tư đại quân điên quầng thế công giới, liền xem như tinh nhuệ nhất sở hạt tạ chiến binh, cũng chỉ có thể là vua tranh thủ đến một lát chiến cơ. Sau đó, tại tiết tây tư, sơ xét, cùng bạo trong tiếng giống dẫn dữ, tất cả mọi người liều lĩnh tuân hướng hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài sở hạt tạng người. Gần 200 sở hạt tạ chiến binh, tại bất hủ chiến sĩ không muốn mạng công kích bên trong, từng cái nga xuống. Mà tại bọn hắn ngã xuống bốn phía, nương theo lấy mấy lần tại mình địch nhân thi thể. Cuối cùng nga xuống, là lệ ố n Hắn đã đẩy người đều là mũi tên, cả người đều sắp bị bắn thành con nhím. Máu tươi đã không còn chảy xuống. Nhất đại sở phạt Tạ Vương, cứ như vậy anh dũng chịu chết, kết thúc hắn truyền kỳ một đời. Từ nay về sau, Sở phạt Tạ lão nhân dạng này giáo dục qua đời sau người, chúng ta đều là đại lực thần hậu duyệ, dũng cảm Leonidas, dùng máu tươi của hắn cho chúng ta huyết thống làm chứng kiến. Hắn gầm thét vang tận mây xanh. Lúc tiết tây tư, Sở xét từ điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận khôi phục một chút lý trí. Lại phát hiện tất cả sở hạt tạ chiến sĩ, đều ngã vào trong vũng máu. Sở hạt tạ dũng sĩ, hồn về anh linh. Ghê tởm. Vì cái gì không sống cầm những cái kia sở hạt tạ người, nhất là lệ ô nì đạt. Ta muốn để hắn nếm tận ba tư tàn khốc nhất hình phạt. Tiết Tây Tư, Sơ Sét, lấy lại tinh thần, hiện cứ như vậy giết chết sở hạt tạ người, quả là chính là tại tắc thành cho bọn hắn. Nhưng vì lúc đã muộn, mà luân hồi giả nhóm, tại nhìn thấy Tiết Tây Tư, Sơ Sét. Thi triển ra thần quang hộ thể về sau, cả đám đều hữu dũ. Cái này bất hủ thân thể phòng ngự thật sự là quá biến thái, chỉ sợ ngay cả chấn động tần số cao cũng chưa chắc có thể thương tổn được bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Leonie đặt ném mạnh đi ra cái kia kinh tâm động phách một thương. Tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Đó là cái gì kỹ năng? Không biết là ai thốt ra. Những người khác một mảnh mờ mịt, số ít mấy cái có được dò xét loại kỹ năng luân hồi giả, lúc này mới nhớ tới đối sợ Bạt Tạ Vương sử dụng. Đáng tiếc, người đã chết, dò xét kỹ năng không cách nào có hiệu lực. Chỉ có Vân Kỳ, nói một mình nói lẩm bẩm, vô song ném mạnh. Thanh âm cũng không vang, lại làm cho không ít người nghiêng đầu nhìn qua. Vô song ném mạnh. Đó là cái gì kỹ năng? Si ngốc cha hỏi chính là Ivan, xem ra hắn ngoại trừ đối chấn động tần số cao cảm thấy hứng thú bên ngoài, đối cái kia một ném mạnh kỹ cũng có chút ý nghĩ. Vô song ném mạnh, không lọt vào mắt mục tiêu lực phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành 100% tổn thương. Đây cũng là tiết tây tử, sơ xét có thể xuyên thấu thần quang bảo hộ, làm bị thương thần vương thân thể nguyên nhân chỗ. Thì ra là thế. Vân Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thật nhanh trên hệ dạ địa điểm, điểm kích mấy lần. Chỉ chốc lát sau, trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. Hắn không chút nghi ngờ, trực tiếp đối với mình sử dụng. Bây giờ không phải là đi quan tâm vô xong ném mạnh thời điểm. Tập tán mặc dù đồng dạng bị một kích kia cho chấn nhất đến, nhưng hắn dù sao cũng là trong 10 người, người lĩnh. Lập tức ý thức được nguy cơ đang dần dần nhích lại gần mình. Lệ ô nì đạc, cùng cái kia 300 tùy tùng đều chết trận. Sau đó, mất đi phía nam cửa vào phòng ngự suối nước nóng quan, chính là một cái mặc người xuất nhập tử quan. Hiện tại, toàn bộ Hy Lạp một phương tại suối nước nóng quan thế lực, chỉ còn lại vân kỳ 10 người. Đừng nói chấn thủ, chính là cản một chút đều tương đương khó làm sự tỉnh. Mà dần dần tỉnh táo lại tiết Tây Tư, sơ xét, chật vật đem ánh mắt từ chết đi sở hạt tạ vương thi bên trên dịch chuy Một giây sau, cái kia song chấp động lên vô hạn sát cơ thần nhãn, tiêu cự tại phía trước suối nước năng quan. Cũng không biết hắn là cảm ứng được cái gì, cánh tay dương lên, chỉ tay phía trước. Cái này nho nhỏ động tác, lại đồng đẳng với quân lệnh thánh chỉ. Đại quân ẩm ẩm tiến về phía trước. Không tốt, chúng ta bị hiện. Tập tán sắc mặt đại biến. Cùng kế hoạch đã định không giống A. Lúc đầu, bọn hắn dự định để Lệ Ô Nì đặt trọng thương tiết Tây Tư, sơ xét. Sau đó để cho người ta đem Lễ Ôn Nghị đặt cốt vương cứu nhập suối nước nóng Quan Nội, giận tức giận hạ Tiết Tây Tư, Sơ Sen, tự mình lĩnh quân xông vào Quan Nội. Dạng này, bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp vây giết Thần Vương. Thế nhưng là, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thần khu phòng ngự cực kỳ khác dự liệu của bọn hắn, cho tới khi vô xong ném mạnh phá phòng về sau, những người này đều ngây ngốc đứng tại chỗ, quên đi trước tiên cứu người. Mà Lễ Ôn Nghị đặt vốn có thể trở tới, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhìn thấy bộ hạ chiến tử cũng đoạn mất tham sống sợ chết tưởng nghiệm, một lòng muốn chết phía dưới, một đám luân hồi giả cũng đã mất đi bổ cứu cơ hội. Hiện tại, không có Lệ Oni đặt chương này dụ địch xâm nhập Vương bài muội nữ, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết trực tiếp để bộ hạ xông vào suối nước nóng quan, kể từ đó, không những kế hoạch thất bại, bọn hắn cũng đã mất đi cùng Tiết Tây Tư, Sơ Thiết một trận chiến cơ hội. Chẳng lẽ, đây là chủ thần bởi vì bọn hắn đầu cơ trục lợi, không có cùng Lệ Oni đặt cùng nhau xuất chiến, mà dẫn xuất hệ thống trùng phạt sao? Mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý tưởng giống nhau, lần này chơi thoát. Trước 145, khiêu khích, thượng. Khi nhìn đến một mảnh đen kịt ba tư đại quân xuống tới, luôn hồi giả nhóm triệt để mắt trợ tròn. Bọn hắn nhưng là muốn cùng tiết Tây Tư, sơ xét, một trận chiến, mà không phải tổng số đều vô số ba tư đại quân tác chiến. Ở đó một khắc, trong bọn họ rất nhiều người đều manh động xuất ngũ. Nếu là chủ thần cho bọn hắn trở về quyền hạn lời nói, chỉ sợ hơn phân nửa người không chút do dự lựa chọn rút lui. Thế nhưng là, trước mắt bọn hắn lại thân ở chật hẹp suối nước nóng quân đội. Lối ra cửa vào đều bị đại lượng quân đội chặn lấy, mọc cánh khó thoát. Đây quả thực là mua dây buộc mình. Hối hận, hoán trách, tâm tình sợ hãi tại trong 10 người cấp tốc tràn ngập. Lúc hiện thực cùng kế hoạch xuất hiện trọng đại chênh lệch về sau, tùy theo mà đến chính là thuốc thụ vô sắc cảm giác. Chỉ có một người, cười ha ha, đã quyết định lưu lại, cần gì phải lãng lự. Nói người chính là Vân Kỷ. Hắn một chỉ tiết tây tư, sơ xét nói, đã kế hoạch có biến, chúng ta nghĩ biện pháp đem thoát ly quy tích kế hoạch một lần nữa kéo về đến vốn có quy tích đi lên chính là, hối hận thì có ích lợi gì? Những người khác hoàn toàn tỉnh ngộ. Đã chưa kịp cứu Tiết Tây Tư, sờ xem, trận đấu xương sợ phạt tạ vương, vậy liền một lần nữa nghĩ biện pháp để Tiết Tây Tư, sờ xem, tiến vào suối nước nóng quan là được. Thế nhưng là, chúng ta nên làm như thế nào? Có người lớn tiếng hỏi. Một lần nữa chọc giận hắn. Vân Kỳ nghĩ kế nói, ta đến Nghe lời này, lập tức có nhân chủ động nhảy ra, hắn chính là cái kia bị tạm tán bài trừ tại Lâm Thời Liên Minh bên ngoài ba người một trong, tay súng Ba Đạc. Vân Kỳ thấy là Ba Đạc, lông mày nhíu một chút. Nếu muốn ở tự vệ tình huống dưới, buộc lên tiết tây từ, sờ xét, đối bọn hắn cửu hận, biện pháp tốt nhất tự nhiên là nơi xa đánh lén. Tay súng Ba Đạc vốn là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, súng ống loại vũ khí nhận nơi này không gian pháp tắc hạn chế, uy lực chỉ còn lại lúc đầu 30. Vân Kỳ thở dài nói: Ba đặc lại là cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn. Nói, hắn lại từ hẻo dạ điệp bên trong lấy ra một vật. Vân Kỳ con ngươi lập tức co vào. Đó là một thanh vừa dài vừa lớn cường cung, chỉ là khom lưng liền có một cái độ cao. Ba đặc cầm ở trong tay, lộ ra cả người hắn đều nhỏ hơn một chút. "Ngươi?" Vân Kỳ kinh ngạc không thôi. Phải biết, tay súng sở dĩ vì tay súng, cũng là bởi vì không cần tại lực lượng thuộc tính bên trên đầu nhập quá nhiều điểm thuộc tính. Mà cung thủ cùng tay súng đều là công kích từ xa người, nhưng tính chất lại có khác. Tay súng dự vào là súng ống cao tần xạ tốc, mà cung thủ tại xạ tốc bên trên không cách nào cùng tay súng địch nổi, nhưng hắn tại đơn lần công kích nhưng lại có không thể so với cận chiến chuyên nghiệp giả yếu lực bộc phát. Nói đơn giản, cung thủ là một cái xạ tốc chậm, nhưng công kích tổn thương cao chuyên nghiệp, mà tay súng thuộc về xạ tốc nhanh, nhưng đơn lần công kích yếu chuyên nghiệp. Cả hai khác hẳn hoàn toàn. Nói chung, làm tay súng luân hồi giả, liền không quá sẽ đi tu luyện cung nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, kéo động cường cung cần đại lượng lực lượng đầu nhập, mà tay xuống bản thân thì cần phải có hận đến nhanh nhẹn thủ tính. Cả hai kiêm tu kết quả, chính là tại lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên đầu nhập không ít tài nguyên. Mà chân chính hạn chế luân hồi giả cả hai kiểm tra tu sửa nhân tố còn có một cái, thuộc tính phương diện tiềm lực. Tay xuống thường thường bởi vì về mặt sức mạnh tiềm lực không đủ, mới bất đắc dĩ lựa chọn cái này một cận chiến thua thiệt chức nghiệm, tỷ như Vân Kỳ, lực lượng tiềm lực chỉ có 4 giai. Lựa chọn thương cung song tu, không chỉ mang ý nghĩa điểm tiến hóa muốn tại nhanh nhẹn cùng trên lực lượng gấp đôi đầu nhập, còn mang ý nghĩa ngươi tại hai cái này tiến giai tiềm lực rất cao. Thật là hữu lực mẫn song trọng tiềm lực, cần gì phải bỏ qua chủ lưu cận chiến chức nghiệp, mà lựa chọn thường cung song tu dị loại phát triển đâu. Nhưng ba đặc tính lại như vậy một cái quái thai. Cung này tên là ám sát chi cung, là ta cựu tử nhất sinh từ đê ma thế giới lầm ra, vì thế, ta đoàn nhỏ đội hao tổn trừ ta ra tất cả mọi người. Hôm nay ca liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ám sát chi công uy lực. Nói, hắn một cái tay kéo lại khom lưng trung đoạn, một cái tay khác thì giữ chặt dây cung, chợt quát một tiếng bên trong, hai tay ngân xanh từng chiếc bạo khởi. Giống như mấy chục cây con jun tại dưới làn ra tới lui. Kỳ quái, vì cái gì hắn không lấy ra mũi tên? Có người ở bên lẩm bẩm một câu. Lúc này, mọi người mới phát hiện, ba đặc giữa ngón tay cũng không có cung tiễn. Ngay tại mọi người không hiểu ở giữa, nguyên bản chống rông giữa ngón tay Đột nhiên trống rông thêm ra một chim hổ lưu ly li Vũ Tiễn. Xem xét trên tên lưu chuyển màu lưu ly li quang trạch, cái kia lại là một chi thuần từ năng lượng tạo thành năng lượng tiễn. Theo ba đặc nhẹ buông tay, mũi tên như một đạo như lưu tinh, hướng phía ba tứ trùng quân vột tới. Một khắc này, mọi người phảng phất nhìn thấy mũi tên chỗ vậy mà mang theo một đạo có chút vòng xoáy, đem bốn phía không khí đều hút vào. Vậy nơi nào là tiễn, quả là chính là một đầu bỏ mạng dã thú, một mạch bắn về phía vương tọa bên trên tiết Tây Tư, sở xem Tiễn chưa tới, âm thanh phá không đã khiến 34 trừ binh một trận hoa mắt váng đầu. Chỉ là mang theo thanh âm, liền có như thế uy năng, chớ đừng nói chi là bản thể một tiễn. Mau mau cứu giá. 34 tư đại tướng nghe thanh âm, lập biết không ổn. Những cái kia xông lên phía trước nhất bất hủ chiến sĩ ngay vậy, từng cái không muốn mạng phóng người lên đến, dùng huyết nhục chi khu của mình, ngăn tại bá đạo một tiễn phải qua trên đường. Trong quá trình này, vượt lên bất hủ chiến sĩ tất cả đều không muốn mạng kích hoạt thể nội sinh mệnh lực cùng tỏ nguyên. Chuyển hóa làm bất hủ chi lực. Chỉ gặp giữa không chung, ba tư tinh binh từng cái đều trên thân bước lên hiển hóa bất hủ chi lực, giống như đấu khi đem bọn hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Có bất hủ chi lực ra chỉ, những này tam giai chiến binh chẳng khác gì là một chân bước vào tứ giai chiến binh danh sách bên trong. Mà lại, sức phòng ngự của bọn họ hoàn toàn không kém gì đỉnh phong bên trong tứ giai chiến binh, lực phòng ngự đạt tới 120 điểm. Như thế hộ ra phía dưới, một tiễn này uy lực lại lớn, sợ cũng muốn không công mà lui. Ba đặt lại không lọt vào mắt kia từng cái không muốn mạng bất hữu chiến sĩ, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Quả nhiên, núi tiên kia không để hắn thất vọng. Năng lượng cấu trúc mà thành một tiễn, có thể nói căn bản không có thi thể. Những cái kia bất hữu chiến sĩ lực phòng ngự mặc dù bị thúc gốc đến cực hạn, lại không cách nào ngăn cản năng lượng tiễn mảy may. Thậm chí, tại năng lượng tiễn xuyên qua toàn thân bị bất hữu chi lực bao khỏa chiến sĩ thân thể về sau, đem bọn hắn còn thừa không nhiều sinh mệnh lực cùng nhau xóa đi sạch sẽ. Năng lượng trên tên năng lượng ẩn chứa ba độc, chẳng những không có bởi vì giết chết bất hủ chiến sĩ mà suy yếu hạ, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo tứ ngược. Một tiên này, vậy mà ẩn ẩn mang theo rút ra địch nhân sinh mệnh lực, hóa thành năng lượng chứa đựng lên đặc hiệu. Nay quỷ dị biến hóa, ngay cả tạm tán chờ kiến thức rộng rãi quân dự bị cũng không khỏi đến nghiêng đầu nhìn về phía ba độc. Quả nhiên, có đảm lượng lưu lại người, cho dù là người cô đơn, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Vậy cái kia chi năng lượng tiến giữa đường hấp thu năm tên bất hủ chiến sĩ sinh mệnh lực về sau, nguyên bản lớn bằng ngón cái mũi tên, giờ phút này cụ hóa thành quả đấm lớn nhỏ, phía trên lưu chuyển lên làm người sợ hãi năng lượng ba động, giống như một đầu ngay tại chuẩn bị nhắm người mà vẻ cự mãng con cọp. Ma sa sa tiết tây tử, sơ xét, trong mắt cũng chạy qua một tia dị dạng tới. Ngay cả Thần Vương cũng vì đó động dung. Chương 146, khiêu khích, chung. Thần Vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực như thế một tiễn. Phía trên ẩn ẩn mang theo không nhìn phòng ngự uy năng, cái này không khỏi làm hắn hồi tưởng lại vừa rồi sở Bạt Tạ Vương cái kia bá đạo vô song ném một cái. Bất quá, Thiết Tây Tư, Sơ Sen, cũng chính là có chút kinh ngạc mà thôi. Trong mắt kinh ngạc rất nhanh bị lạnh lùng thay thế, hắn không hề động, hoặc là nói, hắn liên tục né tránh ý đồ cũng không có động qua. Chỉ là thân bên trong bành trướng mà mãnh liệt thần lực, trong nháy mắt đem hắn cả người bao vây nghiêm mật, tựa như phủ thêm một thân hoa lệ kim sàn chiến giáp. Thần lực bảo hộ phía dưới, Bất hủ thần khu uy năng đạt đến cực hạn. Chi kia năng lượng cụ hóa chi tiễn, rốt cục đâm vào thần lực phạm vi bao phủ bên trong. Mũi tên chỗ lại sáng lên hào quang chói sáng, lại là năng lượng tiến đang không ngừng cố gắng đâm vào thần khu lúc mang theo kịch liệt ma sát hỏa hoa. Mũi tên vậy mà dừng lại tại tiết tây tư, sơ xét, nửa thước phạm vi bên trong, nó không có giống đội trưởng bảo vệ ngải lực ném mạnh như thế, vừa tiến vào thần quang phạm vi bên trong liền vừa chạm vào tức giận cũng không có giống Leonie đặt quốc vương, cái tia kinh thiên ném một cái, tùy tiện xuyên phá tiết tây tứ, sơ xét, phòng ngự. Năng lượng mũi tên giống như một cái mui khoan, kết lực làm hao mòn lấy bảo hộ tiết tây tứ, sơ xét, thần quang, nó cũng không phải là không hề có tác dụng, theo thời gian trôi qua, mũi tên đang từ từ đẩy về phía trước đi, chỉ là tiến triển rất chậm. Mà ba đặc bản nhân, cũng bởi vì bắn ra mũi tên kia về sau, cả người trở nên đổi phế rất nhiều, hai chân mềm nhũn, lại kém chút té ké ngã trên đất. Vẫn là Vân Kỳ mất sắc, một thanh đơ lấy hắn, mới không có thể theo thế cho được cước. Tướng đơ phía dưới, Vân Kỳ cảm thấy ba đặc thời khắc này thân thể vô cùng suy yếu, tựa hồ lập tức già yếu mấy chục tuổi. Ngay cả cầm giữ đánh lén chi cung năm ngón tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, giống như vừa rồi mũi tên kia rút khô hắn tất cả lực lượng. Vân Kỳ trong lòng hơi động, không để ý còn tại khắc địch chủ soái bên trong mũi tên kia, ngược lại đối ba đặc sử dụng động sát thuật. Từ động sát thuật phản hồi tới tin tức xem xét. Sinh mệnh lực của hắn còn thừa lại 50%. Cái này còn không phải nhất khiến Vân Kỳ rất ngạc nhiên địa phương, chân chính không tưởng tượng được là ba đặc lực lượng thuộc tính giá trị vậy mà chỉ có 40 điểm. 40 điểm lực lượng, làm sao có thể kéo đến động khủng lột như vậy một cây cung? Cái này chẳng phải là cũng giống như mình thổ tính. Trước đó Vân Kỳ còn đoán chừng, muốn đả động cái này khiến cự cung làm sao cũng muốn qua 100 điểm lực lượng. Chẳng lẽ, đây không phải bình thường cường cung? Nghi hoặc ở giữa, Ngược lại là ba đặc đối Vân Kỳ quăng tới cảm tạ cười một tiếng, không cần kinh ngạc, ám sát chi cung động điều kiện 10 phần hà khắc, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng động một lần mà thôi. Mà lại còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói, hắn nỗ lực nâng lên, từ hẻa ra điệp bên trong lấy ra một bình khôi phục dược thể, không cần suy nghĩ liền cho mình sử dụng. Sử dụng về sau, hắn sắc mặt tái nhợt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Vân Kỳ đang muốn hỏi hắn là cái gì đại giới lúc, tiếp tây tư, sơ xét Bên kia thắng bại đã phân. Năng lượng tiến cùng thần lực đối kháng bên trong, cuối cùng tại thần lực đại hội toàn thắng mà kết thúc. Chi kia năng lượng tiến rốt cục đang không ngừng trui vào bên trong, hao hết bên trong chứa đựng tất cả năng lượng, mà hóa thành hư vô, phi tán trong không khí. Cái này khiến ba đặc nỗ lực cực lớn đại giới một tiến, đúng là không công mà lui. Ngay cả ba đặc bản thân đều không nghĩ tới mình trả một cái giá thật là lớn, cũng không thể làm bị thương tê tây tư, sờ xét, một quãng tóc gái. Trên mặt đã viết đầy chấn kinh. Có người nói một câu, có lẽ ngươi lại bắn một tiễn, liền có thể phá cái kia gặp quỷ thần lực. Ba Đạc nghe vậy, lại là một mặt bất đắc dĩ. Vân Kỳ biết, có thể bắn ra một tiễn này, đã là ba Đạc cực hạn. Hoặc là nói, ba Đạc gác chủ bài đã sớm để lộ, hiện tại ba Đạc chỉ có thể đứng ở một bên lẳng lặng đánh xì dầu. Matthew hao hết năng lượng tiến tiếp Tây Từ, sờ sẹn, cũng là cảm thấy phí sức. Trên thực tế, mũi tên kia cũng không phải là giống nhìn bề ngoài như vậy tốn công vô ích. Nó tiêu hao tiễn tây từ Sở Xét không ít thân lực, hiện tại, tiết Tây Tư, Sở Xét bản thân đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Đây là hắn thành thần về sau, chưa từng có. Nói rõ một chút, thần cùng người khác biệt lớn nhất ở chỗ thần lực gia trì. Kỳ thật, tiêu hao thần chi thần lực, cũng không so để thần khu bị hao tổn tới nhạy nhọn. Mà giống tiết Tây Tư, Sở Xét, vị này dáng lâm thế giới thần linh, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần, hoặc là xưng là bán thần càng cho thỏa đáng hơn lúc. Lúc tiết Tây Tư, Sở Xét Thể nội từ tà thần nơi đó lấy được thần lực hao hết thời điểm, hắn liền sẽ tạm thời mất đi thần danh hảo, thành cùng phạm nhân không khắc huyết nục thân thể. Bởi vậy, Tiết Tây Tư, Sơ Sét, thời khắc này nội tâm không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Suất trinh vừa đến, Tiết Tây Tư, Sơ Sét, lần thứ nhất cảm thấy đau đầu. Có thể nhiều lần tiêu hao thần lực của hắn, thật đúng là không thấy nhiều, trước kia, cũng chính là hàng phục mét nhất tốc lúc, hao phí một phen thần lực mới khiến chi này cũng không so ba tứ đế quốc nhỏ yếu đại tộc đầu hàng. Hiện tại, chỉ là còn chưa tiến vào hi lạp người khu vực hạ tầm, ngay tại cái này ghê tởm suối nước nóng quan tổn binh hao tướng không nói, ngay cả mình đều bị thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, lại làm hắn thần vương hình tượng lớn thụ ảnh hưởng. Thiết Tây Tư, Sơ Sen, chớp mắt nhìn lấy suối nước nóng quan lối ra. Binh lính của hắn cũng đình chỉ công kích, bọn hắn tại tướng quân thân vương mệnh lệnh dưới, chỉ rựợ vào hướng Thiết Tây Tư, Sơ Sen, kim sắc giá dư. Không phải bọn hắn không nghe theo thần vương mệnh lệnh, mà là vừa rồi mũi tên kia thật sự là quá kinh khủng, đến mức để bọn hắn sinh lòng lo lắng. Chỉ là bọn hắn không biết, bắn ra một tiếng này ba đặc bản nhân, đã không cách nào lại kéo động ám sát chi cùng. Ngay tại ba tư binh sĩ trừng mắt lên, nhìn chăm chú lên suối nước nóng quan nội bộ nhất cử nhất động lúc, một tiếng như sấm điếc thai tiếng vang, từ suối nước nóng quan nội truyền ra, đồng thời cùng với từng đợt hồi âm, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá người chấn động âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng một cái nhìn bằng mắt thường không thấy kim loại vô cụng, đã từ bạ dẹt cái kia vừa dài lại thô nòng súng bên trong bắn ra. Tiết Tây Tư, Sở Thiện, không dám thất lễ, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy hướng phía trước, một đạo thần lực đúc thành vô hình tâm chắn tự hành mà sinh, cản trước mặt Tiết Tây Tư, Sở Thiện. Trải qua vừa rồi mũi tên kia tầy lễ, Tiết Tây Tư, Sở Thiện, thu hồi đối bên trong 10 người lòng kinh thị, hắn lần thứ nhất vận dụng thần lực làm ra phòng ngự tư thái mà không phải giống trước đó như thế khinh thường dùng thần thân thể đi đối cứng công kích của đối phương. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, viên kia to bằng ngón tay của sát, vậy mà không có bắn về phía Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, mà là sai một ly đi nghìn dặm từ rất xa bên ngoài đi vòng qua. Ồ, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, cũng là giật mình không nhỏ, thấy thế nào, dấu ở suối nước nóng quan nội 10 người không phải thiệt nhân, làm sao có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Tại Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, trong vấn tượng Như vậy thần bí lính đánh thuê, từng cái người mang kỹ thuật, mỗi một cái lấy ra đều đủ để đảm đương một quân chỉ tướng. Bất luận là cận chiến vẫn là đánh xa, đều bắn tên có đích, hướng vừa rồi như thế, bắn trệ tam khí, còn không phải loại kia kém hơn một phân một hảo bắn trệ, ngược lại là chưa hề không nghĩ tới. Chẳng lẽ là người ở bên trong tự giác không cách nào chiến thắng mình, mới cam chịu lung tung công kích một trận, cũng quên chính xác sao? Tiết Tây Tư, sờ xét, chính là nghĩ như thế, lại không lưu ý đến viên kia đạn lại dựa không trùng soát một chút, vạch ra một đạo đường cong cực lớn uy tích. Chương 147, khiêu khích, hả? Tiết Tây Tư, Sơ Sen, vạn không nghĩ tới, đạn sẽ còn rẽ ngoặt. Tại hình cung đường đạn thuật tác dụng dưới, một thương nảy đình lỉnh từ Tiết Tây Tư, Sơ Sen, đằng sau phóng tới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, chợt nghe sau đầu ác phong bất hiện, lập tức liền biết mình trúng quỷ kế của đối phương, lại nghị kích thích thần lực bảo hộ, muốn đem đạn ngăn tại bản thể bên ngoài. Sở đã tới không kịp. Hắn cố gắng rung gãy cổ, đồng thời thể nội bất hủ thần khu động. Cuối cùng không để cho một thương kia cho mình đầu nát đầu, chỉ là đạn vẫn là gián hắn phải bên khóe miệng sắt qua. Kim sắc huyết dịch lần nữa đánh bay ra ngoài, đem tiết Tây Tư Sở Sen đau hét thảm một tiếng. Khi hắn lấy lại tinh thần, che miệng lại sờ trên tay tràn đầy huyết dịch. Cái này xem xét không sao, thấy tiết Tây Tư Sở Sen giận từ tâm lên. Lúc đầu, coi như không có kích thích thần lực Đem ám khí ngăn tại bản thể bên ngoài, cũng có thể dựa vào bất hủ thần khu bản năng, khiến ngoại vật khó mà làm bị thương chính mình. Hết lần này tới lần khác đối phương âm hiểm xảo trá, đúng là hướng phía hắn vốn là trên tay vết thương công tới. Kể từ đó, tổn thương càng thêm tổn thương, cho dù có bất hủ thần khu bảo hộ, Tiết Tây Tư, sờ xem, cũng muốn một lần nữa hưởng thụ một phen trước đó đau đớn. Lần này, thật là gỡ nộ hổ sợi râu. Đường Đường một người thống lĩnh vạn châu thần vương, lại lại tại nho nhỏ một cái suối nước nằm ngoan. Cần uy nhiều lần nhận khiêu chiến, còn Luân Phiên hai lần bị thương, đây quả thực là đối với hắn cái này thần vương khinh nhẫn. Tráng trợn khinh nhẫn. Lần này, Tiết Tây Tư, sờ xem, quanh người thần quang sáng rõ, phẫn nộ nhìn về phía suối nước nóng quăn đen ngòm lối vào. Vân Kỳ đem bạo dẹt từ dưới đất cầm lấy, ngươi xem xét, muốn giết chết một cái thần vương, có lẽ không phải một chuyện dễ dàng, nhưng muốn chọc giận hắn, nhưng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Vừa rồi một thương kia, triệt để chọc giận Tiết Tây Tư. Sở xem. Ma Luân hồi giả nhóm si ngốc nhìn xem Vân Kỳ, không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền đạt thành mục tiêu chiến lược. So sánh dưới, Ba Đạc Muội tên kia mặc dù uy lực thắng qua Vân Kỳ mấy lần, nhưng không có chút nào thành tích kết quả, lại cùng Vân Kỳ có khoảng cách 10 vạn 8000 nhân dạng. Cái này cũng không thể trách Ba Đạc vô cùng, hắn thật sự là quá tự tin, hoặc là nói hắn quá mê tín tại con kia rút ra tự thân sinh mệnh lực cùng lực lượng một tiễn. Hắn cũng nghĩ thử một chút, một tiễn này có thể hay không chính diện bắn bị Thương Thần Vương. Vạn nhất gặp may, một tiếng đem thần vương cho bắn giết, đây chẳng phải là kiếm lớn đạt thủ. Đáng tiếc, hiện thực quá tàn khốc. Tiết Tây Tư sờ xem, thần khu không phải thế gian vũ khí có thể tùy tiện thương tổn. Mọi người ai vào chôn ấy? Chỉ bất quá, làm cho người mở rộng tầm mắt là, Tiết Tây Tư sờ xem, vừa đi về phía trước mấy bước, liền ngừng chân không tiến. Hắn nghiêng đầu lo nghĩ, tựa hồ cảm thấy đối phó chỉ là 10 người, còn không đến mức muốn đích thân xuất mã. Già hỏa này vậy mà đi đến một nửa lại quay trở lại thân đi, nhìn thấy một đám luân hồi dạ ngạn họng nhìn chân trối. Đường Đường Thần Vương, vậy mà không dám đối mặt phàm nhân, cũng không biết là bởi vì Lệ Ổ Nghị đặt cái kia vô song ném mạnh làm hắn nhận thức lại đến phàm nhân cương hành, trong bọn họ cũng có người có thể làm bị thương hắn bất hủ thần khu, đến mức khai thác bạo đảm nhất xa luân chiến. Dù sao ghét nhất sợ phạt tà người đã toàn quân bị diệt, tiết Tây Tư, sờ sét, mặc dù đối Vân Kỳ một thương, kia phẫn nộ dị thường. Nhưng so với sợ bạc tạ người đến, hắn chí ít còn có thể giữ vững tỉnh táo đầu não. Ngoá, làm sao bây giờ? Tập tán nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, hắn cũng không nghĩ tới tiết tơi từ, sở xét, làm cao cao tại thượng thần minh, vậy mà cũng có thể nhịn khí thôn âm thanh, đây là thần sao? Bất quá, Vân Kỳ trong mắt bất đắc dĩ cũng là nhất chuyển mà qua. Sau một khắc, hắn đem bạ dẹt thu nhập hạ dạ được bên trong, sau đó vừa xải bước trước, một giọng nói, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Tập tán còn muốn nói điều gì, đã thấy vân kỳ trên thân bỗng nhiên tràn ngập ra màu đỏ khí tức, chỉ chốc lát sau thời gian, liền bao phủ tại bốn phía. "Ngươi đây là?" Tập tán cả kinh nói. Vân kỳ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Các ngươi dựa theo kế hoạch đã định, chờ ta hiệu lệnh." Cũng không nói rõ với bọn họ Bạch, cả người tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đám ngơ ngác đứng tại chỗ luân hồi giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết đã sinh cái gì. Bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi một câu, "Ngóa? Hắn không phải là muốn một cái đi đối phó Tiết Tây Tư, Sơ Sen, đi." Những người khác nghe vậy, cũng là cả kinh. Trận đấu mới vừa rồi, bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, bất hủ thần khu, căn bản không phải phàm nhân có thể phá giải. Mặc dù luân hồi giả đạt được chủ thần bảo hộ cùng gia trì, mà dù sao còn thuộc về phàm nhân lực kê, 10 người toàn bộ xuất mã, đều chưa hẳn có thể đối Tiết Tây Tư Sở Sen, cấu thành y hiệp, chớ đừng nói chi là chỉ là một người, vẫn là một mình tiến vào mấy vạn trong đại quân. Sáng giờ hữu cũng là khẩn trương, hắn thấy, Tiết Tây Từ, Sở Sen, không mắc câu, đã là đầy bản đều thua, mà Vân Kỳ như thế tùy tiện một mình xuất động, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Dù la hắn có huyết ngục lĩnh vực thuần di năng lực lại như thế nào? Lúc đầu, Vân Kỳ bạo lực liền biểu hiện thường thường, chớ đừng nói chi là đi làm bị thương thần vương bản tôn. Vân Kỳ, làm cái gì ý tứ? ngươi không muốn xứng anh hùng. Sán giờ thông qua tâm linh cùng Vân Kỳ hô. Vân Kỳ lại mắt điếc hai ngờ, chỉ là cười nói, đô lần mới có thể một người đơn đấu thần vương. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, giờ phút này đã lui trở về vạn quân bảo hộ bên trong, một lần nữa lại biến trở về cái kia lạnh lùng vô tình, không giận mà uy thần vương bệ hạ. Chỉ là Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, trong nội tâm lại là một trận có khổ khó nói. Như thế tất pháp, đã là mặt mũi lớn mất. Dù là bộ hạ binh sĩ không dám chỉ trích Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chỗ kinh thị. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai kêu nhóm này phàm nhân từng cái bất phàm. Ngay tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen, hối hận thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh pháp tắc nhiều một tia vi diệu ba động. Mặc dù, bực này ba động cũng không như thế nào mãnh liệt, nhưng đối với đã thành thần Tiết Tây Tư, Sơ Sen mà nói, tựa như trong đêm tối thiêu đốt đèn đuốc tươi sáng, có người đang động năng lực, đang thay đổi không gian chung quanh pháp tắc sao. Nghĩ đến, Tiết Tây Tư Sơ Sen âm thầm cười lạnh không thôi, trong lòng lại đạp mười vạn cái cẩn thận. Hắn không nghĩ tới, chỉ là phàm nhân vậy mà cũng có thể động không gian loại năng lực, xem ra đám kia trán ghét lính đánh thuê cũng không có cảm tầm, còn muốn lợi dụng thuần di loại năng lực, đối với mình động đột nhiên tập kích. Đáng tiếc, thân vương đối với pháp tắc loại năng lực có cảm giác bén nhạy. Thần niệm khẽ động ở giữa, liên đảo qua hơn phân nửa chiến trường, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ. Tiết Tây Tư, Sơ Sen a một tiếng, hắn bỗng nhiên hiện Không gian pháp tắc ba động vị trí, lại không phải là của mình xung quanh, lại là mặt khác một chỗ. Nơi đó, chính là sở vật tại chiến sĩ cuối cùng tác chiến địa phương, tại chỗ kia trên không, xuất hiện một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy ba động gợn sóng. Rất nhanh, một cái tinh anh thân ảnh phút chốc xuất hiện, giống như thiên thần hạ phàm. Là hắn. Tiết Tây Tư, sơ xét, lần đầu tiên liền nhận ra người kia chính là đối với mình nổ súng hỗn đản. Vân Kỳ cũng không có kinh ngạc với mình xuất hiện vị trí, trên thực tế Hán Tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Tiết Tây Tư, Sơ Sen, Liều Mạng. Chỉ gặp Hán Tử giữa không trung vừa hạ xuống địa, liền thuận thế nửa ngồi xuống tới, sau đó một tay cầm lên trên mặt đất một cỗ thi thể, sau đó hướng về phía Tiết Tây Tư, Sơ Sen, bên kia, làm ra một cái khiêu khích chi cực động tác, ngón tay cái hướng xuống. Sau đó, vậy mà hai chân đạp một cái, tiến hướng phía suối nước nóng nốt vào miệng chạy tới. Chương 148 Sơ Bạt Tạ Vương truyền thừa. Cái này một hệ liệt động tác chính là tại trong điện quang hỏa thạch sinh, Từ Vân Kỳ xuất hiện đến chạy trốn, bất quá đảo mắt thời gian. Đỉnh chút ít nói. Chờ Vân Kỳ thân ảnh sắp ẩn vào hắc ám dưới nước nóng nhốt vào miễu lúc, mấy vạn đại quân còn chưa từ hắn tuấn di xuất hiện bộ dáng bên trong lấy lại tinh thần. Thằng đến các binh sĩ nghe được tiết tơi tứ, sờ xét, phẫn nộ gào thét, lúc này mới giận mình, đối phương tại trong chốc lát, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy đảo tẩu. Phẫn nộ, sỉ nhục, rất nhanh để ba tư đại quân lâm vào điên cuồng. Đường đường ba tư tinh nhuệ nhất bất hủ quân đoàn, vậy mà để cho địch nhân cứ như vậy xuất hiện, lại đào tàu, tuyệt đối là một loại không lời vũ nụ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị không muốn mạng sông vào quan nội đường hầm, đem Hy Lạp còn xót lại binh sĩ nhất cử tiêu diệt thời khắc, nguyên bản đã trở lại kim sắc giá dư bên trong tiết Tây Tư, sơ xét, đống nhiên rời khỏi người mà lên, tại thần lực tác dụng dưới, huyền không bay đi. Phương hướng, đúng là suối nước nóng nốt vào miệng. Đây là có chuyện gì? Đừng nói các binh sĩ không rõ. Liền ngay cả đứng tại giá dư hai bên tướng quân các văn thần cũng không biết nguyên do. Chẳng lẽ, thần vương bệ hạ bởi vì đối phương một cái nho nhỏ khiêu khích động tác, liền không để ý tự thân an nguy, xông vào không biết có bao nhiêu người mai phục suối nước nóng quân nội. Bọn hắn không biết, thời khắc này Tiết Tây Từ, Sở Xét, đã triệt để bị lửa giận chiếm, cư lý trí. Hắn sở dĩ lần nữa cải biến yên lặng theo dõi kỳ biến dự định, cũng không phải bởi vì Vân Kỳ cái kia ngón cái hướng phía dưới tiểu động tác, mà là hắn cóng lên người kia. Lại nói Sạn Giở Hựu, hắn lo lắng Vân Kỳ an nguy, mạo hiểm nhô đầu ra, nhìn ra phía ngoài chiến trường. Lúc đầu bọn hắn một mực mượn nhờ nham thạch máy bay không người lái quay chụp xuống tới toàn bộ tin tức hình ảnh, về sau bởi vì tiết tây tư, sơ xét, thần uy đại hiện, dẫn đến không gian xung quanh pháp tắc chịu ảnh hưởng, không cách nào đem rõ ràng độ hình ảnh truyền tống đến quốc nội. Nhưng Sạn Giở Hựu vừa mới thăm dò, chỉ thấy một cái bóng đen cùng mình rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Hai người đều ra ai uống têu to. Bóng người kia bị đụng đấu vật trên mặt đất, mà Sạn Giở càng là nhận lớn nhất xung kích, kém chút cái mũi đều bị xô ra máu tới. Cái này va chạm cũng đem người ở bên trong giật nảy mình, nhao nhao nhặt lên vũ khí, còn tưởng rằng là ba tư quân đội thừa loạn đánh vào. Nhưng cẩn thận xem xét, đây không phải là Vân Kỳ là ai? Tại sao là ngươi? Ngươi không phải muốn cùng Tiết Tây Tư sơ xét quyết chiến sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy trở về? Sạn Giở còn tưởng rằng là Vân Kỳ tại Thần Vương trước mặt đã lén bị ăn thiệt rồi. Cẩn thận quan sát vân kỳ trên dưới, nhìn xem có chỗ nào thủ thương. Vân kỳ giận không chỗ phát tiết, ngươi mới ngu độ suất đơn đấu tiết tây tử, sờ xét, ngươi làm ta khờ a. Sạn giờ dịu thoát ra, vậy ngươi vừa rồi một câu không nói liền biến mất không thấy gì nữa, không phải khiêu chiến lớn buột, cái kia lại là đang làm gì? Vân kỳ vỗ đầu một cái, ai nha, suýt nữa quên mất. Nói, hắn quay người tối xuống, trên mặt đất dùng bả vai nâng lên một người. Mượn trong đường hầm yếu ớt ánh sáng, Sạn giờ Dữu nhận ra cỗ thi thể kia tới. Đây không phải Leonie đặt quốc vương sao? Ngươi làm sao đem hắn thi thể nhấc đến đây? Vân Kỳ cười hắc hắc nói, không làm như vậy, Tiết Tây Tư, Sở Sen, lại như thế nào sẽ đích thân đến nhà bái phỏng? Một lời nói, như thể hồ quán đỉnh để người chung quanh đều hiểu Vân Kỳ đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện mục đích. Lại nguyên lai, Vân Kỳ đem Sở Bạt Tạ Vương thi thể cứ tới, chính là vì chọc giận Tiết Tây Tư, Sở Sen. Nếu như nói Trên đời này tồn tại để thần vương phẫn nộ người, cái thứ nhất chính là Lễ Ôn Nghị đặt quốc vương. Cái này nhìn như đầu góc ngu si sợ phạt tạ vương, một mà tiếp thì ba cự tuyệt tiết tây tư, sờ xét, cái kia nhìn như khạng khái đại ngộ, quyết tâm muốn cùng hắn cùng chết. Lại thêm vừa rồi vô song ném mạnh, bổ ra bất hủ thần khu cốt đụ, tiết tây tư, sờ xét, đối Lễ Ôn Nghị đặt hận ý, có thể nói nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Mà cái thứ hai hắn hung ác người, mới đến tiên vân kỳ. Nhưng bây giờ Thời gian chiêu hắn hung ác hai người, đồng thời tại Tiết Tây Từ, Sơ Sen, dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn lại như thế nào trong lòng không phát điên. Tiết Tây Từ, Sơ Sen, triệt để giận không kèm được, cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Quả nhiên, mọi người gặp Tiết Tây Từ, Sơ Sen, ngự không mà đi, chư luân hồ giả biết đại kế đã thành, tiếp xuống chính là một trận thật sự ác chiến. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc, Vân Kỳ đem Lệ Ổ Nhi đặt thi thể giấu ở một cái ổ nấp địa phương nhưng lại tại hắn buông xuống thi thể Sana, hệ dạ điệp bỗng nhiên truyền đến tích tích tích thanh âm nhắc nhở. Ngươi trở thành tử tiết tây tử, sơ xét, dưới tay, cấp đoạt đến sở phạt tạ vương Lệ Oni đặt thi thể, sở nhiệm vụ ẩn, sở phạt tạ báo thủ. Sở phạt tạ báo thủ, tại Lệ Oni đặt thi thể trước, giết tử thần vương tiết tây tử, sơ xét, có thể đạt được gần tàng ban thượng, sở phạt tạ vương ý chí. Sở phạt tạ vương truyền thừa. Tại trong lúc vô tình, vậy mà chạm nhiệm vụ ẩn. Hắn nhìn về phía xung quanh, Đã thấy đám người đều tại dựa theo kế hoạch đã định làm việc, không có cái gì dị dạng, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ chỉ có ta nhận được nhiệm vụ ẩn? Nhìn nhìn lại toàn thân cắm đầy mũi tên sở hạt tạ vương thi thể, minh bạch cái gì? Hóa ra chỉ có thành công cấp đoạt về lệ ôn y đặt thi thể người, mới có thể tiếp vào vừa biến mất dấu nhiệm vụ. Vân Kỳ mới nhìn liên tiếp dấu chấm hỏi nhiệm vụ nói rõ, trong lúc nhất thời cũng không biết là vui vẫn là lo. Lúc này, những người khác đã trước tiên rút tất xuống nước nóng quan nội tất cả đến bó đuốc, vốn là u ám quan nội, lập tức thành hắc ám thế giới. Đồng thời, tất cả mọi người tứ tán lái đi, đồng thời ẩn vào hắc ám bên trong. Bất quá, hắc ám rất nhanh bị một đoàn kim quang cho đánh vỡ. Tiết Tây Tư, Sơ Sen bước vào quan nội một mấy mắt, thần lực tự hành chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Về sau, bất hủ chiến sĩ theo sát mà tới. Ngay tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen chính suy nghĩ là trước tiêu hao một điểm thần lực Đối hắc ám không gian tiến hành một lần thần niệm quyết hình, vẫn là để bộ hạ trước tìm kiếm đối phương tự sự. Nếu là ngày trước, Tiết Tây Tư, sơ xét, không cần suy nghĩ, trực tiếp thần niệm quyết hình, chỉ là vừa mới 2 lần bị thương, tăng thêm ngăn cản năng lượng tiến hao tổn quá nhiều thần lực, hiện tại, hắn cũng bắt đầu chân quý thần lực. Cũng liền tại hắn một do dự ở giữa, trong bóng tối truyền đến một tiếng gầm nhẹ, giống như chim tức tại thận trọng khẽ hót. Là tín hiệu. Nham Thạch Nô đầu ra, hắn chỉ nhìn thấy Tiết Tây Tư, sơ xét tiến vào, nhưng không nhìn thấy Tiết Tây Tư, sờ xét sau lưng số lượng của địch nhân. Dù vậy, hắn vẫn là dựa theo cùng Vân Kỳ đã nói xong, ấn xuống dụng cụ trong tay bên trên một cái nút màu đỏ. Kịch liệt tiếng nổ, trong nháy mắt thành thế giới này duy nhất động tĩnh. Tiết Tây Tư, sờ xét, sắc mặt đại biến, lúc đầu vừa mới hai chân chạm đất hắn lập tức thôi động thần lực, một lần nữa lại lơ lửng. Thế là đồng thời, hai tay của hắn lòng bàn tay hướng lên, thần lực dâng lên mà Vậy mà đem hắn chính phía trên bay xuống rơi cự thạch sa sa nâng lên nửa phần. Mưa cái này nâng lên một chút chi lực, tiếp tây tư, sờ sét, thành công chuyển rời đến an toàn vị trí. Tới gần tiếp tây tư, sờ sét, người có thể nói cùng hưởng ân huệ, nhưng cái kia rời xa chiến sĩ của hắn liền không có may mắn như thế. Bọn hắn ngay cả rễ rựa phản kháng đều làm không được, liền bị hàng ngàn hàng vạn cân cự thạch đè nền thành thịt muối. Bạo tạc rất nhanh lan đến gần bên này, bên ngoài cự thạch lăn xuống, cho bụi lầy trời chỉ là thời gian một cái nháy mắt, suối nước nóng quan phía nam duy nhất cửa vào, bị bên ngoài còn tại không ngừng lăn lộn tiếng nổ sóng bao phủ lại. Chương 149, kéo cứu hận. Vô số kẻ cự thạch đem cửa vào chắn kín kẽ. May mắn còn sống sót bất hủ chiến sĩ, thật vất vả từ hắc người trồng cho buổi khôi phục lại, liền lọt vào trong bóng tối công kích của địch nhân. Tay súng đại tác. Đi đầu mấy cái bất hủ chiến sĩ, còn chưa tới kịp kích thích bất hủ chi lực, liền trên thân nhiều chỗ chúng đạn. Mà lại một người trong đó tức thì bị một chi ngân sắc mũi tên bắn thủng mắt trái, mũi tên đâm vào đại não vài tấc chi sâu. Dù là hắn sinh mệnh lực cường đại, thu này trọng thương cũng đã mất đi tiếp tục tác chiến chi lực. Cái này Hắc cá Ám bên trong đột nhiên bị tấn công, dù là dũng mãnh thiện chiến hạng người, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Muốn phản kích đi, cái gì đều nhìn không thấy, làm sao cái phản kích pháp? Phòng ngự đi, hiện tại ngay cả người mình ở đâu cũng không biết, cũng thành không được trận hình phòng ngự. Chân tay luống cuống ở giữa, chợt nghe một cái thanh âm uy nghiêm, "Đừng hoảng, có bản tôn ở đây." Thần Vương hai tay hướng ra phía ngoài giãn ra, kim sắc thần quang thấu thể mà, nhanh chóng chiếu rọi tại Hắc Ám Quan Nội mỗi một nơi hiểm lánh, đem cảnh tượng bên trong chiếu rõ ràng. Vốn là dùng để trợ ép thần quang, giờ phút này ngược lại là thành các bộ hạ có thể dựa vào sáng ngời. Lúc thần quang mở ra hoàn toàn về sau, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết cùng hắn bộ hạ chung thành nhóm, ngạc nhiên hiện, đường lui của mình hoàn toàn bị phá hỏng. Hậu viện Đa Đức. Vậy mà chúng như thế cẩu thả kế dụ địch, Tiết Tây Tư, Sở Xét, vừa tức vừa buồn bực. Bất quá, đây cũng là hắn nhất bất đắc dĩ địa phương. Lúc đầu, lưu kế thứ này, thường thường khó khăn nhất để phòng không phải quỷ kế âm mưu, mà là rõ ràng dương u. Tỷ Như, như vẫn kỳ hướng phía Tiết Tây Tư, Sở Xét, vết thương sát muối, chẳng lẽ Đường Đường Thần Vương làm rùa đen rút đầu hay sao? Nếu thật là dạng này, vậy cái này thần vương uy nghiêm, tất nhiên thật to nhận tổn hại chỉ có lấy thẳng bạc oán mới có thể khiến tổn thất điểm này uy nghiêm bù đắp lại. Ngõa, cái này cũng được. Không biết hai hô một tiếng. Kế hoạch xuất hiện lần nữa biến số. Nguyên bản, Luân Hồi Giả muốn dựa vào địa lợi hắc ám, đem địch nhân Lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, nhanh chóng đem Tiết Tây Tư, Sơ Sen, Thủy Hạ giết chết. Ai nghĩ đến Tiết Tây Tư, Sơ Sen, vậy mà nở rộ thần quang, chiếu rọi cái này một màn lớn. Không những giết một đám tôi tớ kế hoạch thất bại, Liền ngay cả Luân Hồi Giả ẩn nút Phàm Vi, cũng tại cái này ở khắp mọi nơi thần quang chiếu rọi xuống, bại lộ rõ ràng danh bạch. Ngược lại là Vân Kỳ, cũng không có quá để ý những này, còn có chút hăng hái điểm một cái người tiến vào số, so dự đoán tiến đến hơn nhiều. Tại tiết Tây Tư, Sơ Sen, Tả Hữu, còn có hơn 20 cái bất hữu chiến sĩ may mắn còn sống sót. Công kích. Tập tán ra lệnh một tiếng, các loại công kích không cần tiền né mạnh ra, độ nhanh chóng, khiến tiết Tây Tư, Sơ Sen cũng nhíu mày một cái bất quá, nhiều như vậy công kích, nhưng không có một cái là hướng phía tiết Tây Tư, sờ sen, đi. Toàn bộ đều một cái không kéo rơi vào bên cạnh hắn bất hủ chiến sĩ trên thân. Những này bất hủ chiến sĩ cũng coi là tinh anh trong tinh anh, chỉ là chần chờ một lát, liền rất nhanh kịp phản ứng, kích thích bất hủ chi lực, chống lại. Chỉ là, một cái có chuẩn bị mà đến, cộng thêm bên trên là đánh lén xuất thủ, bất hủ chiến sĩ lập tức bị thiệt lớn. Rất nhiều người tại sắc bén công kích đến, thử thương thảm trọng. Bất Hủ Chiến Sĩ mặc dù có thể thi triển ra cùng loại đấu khí năng lực, nhưng dù sao chỉ là tam giai chiến binh, cho dù có bất hủ chi lực gia trì, bọn hắn cũng liền nhiều nhất tăng lên tới tam giai chiến tướng tiêu chuẩn. Mà lại bọn hắn sợ dĩ lợi hại, ở chỗ số lượng đông đảo, một khi hàng trăm hàng ngàn, lợi hại hơn nữa kẻ giết chóc, cũng muốn tại không muốn mạng vây giết hạ nuốt hận ngã xuống đất. Nhưng bây giờ, hơn 20 cái bất hủ chiến sĩ hướng nơi đó vừa đứng, liền có vẻ hơi cô đơn tích liêu. Luân Hồi Giả thật muốn hung ác công kích. Những này bất hữu chiến sĩ thật đúng là khó mà ngăn cản bọn hắn cường lực kỹ năng. Rất nhanh, bất hữu chiến sĩ nga xuống mạng lớn, sống sót không đến một nửa, cũng là cái trên thân mang thường, hoặc nặng hoặc nhẹ. Kỳ quái là, thân là chủ tử thần vương, lại một mực tại giữa không trung lơ lửng bất động, lạnh lùng nhìn về phía mình bộ hạ bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho không có sức hoàn thủ. Cho dù là trốn luân hồi giả lao ra, cùng còn lại không đủ một nửa bộ hạ ác chiến, hắn cũng chỉ là lạnh lùng chi cực quan sát. Tựa hồ tại thưởng thức một trận không có quan hệ gì với mình cho hay. Không có tiếc tây tư, sơ xét, nhúng tay, những này trên thân mang thương bất hữu chiến sĩ, rất nhanh bị giết chóc nhất tịnh. Luân hồi giả nhỏ ngược lại là rất kinh ngạc tiếc tây tư, sơ xét, lạnh lùng, nhưng mặc kệ như thế nào, bất hữu chiến sĩ cái này một nho nhỏ phiền phức dọn sạch sờ, dù sao cũng so hôn chiến mạnh. Đến lúc cuối cùng một cái bất hữu chiến sĩ bị tạm tán trảm dưới kiếm về sau, đám người đồng loạt mặt hướng không trung nhất đại thần vương. Hiện tại nên chúng ta đấu thời điểm. Tập tán đem gánh tại trên vai trong kiếm, hướng phía Tiết Tây Từ, Sở Thiện, một chỉ, lạnh lùng nói một câu. Một tiếng này, liền như là hiệu lệnh, tất cả mọi người tự hành hướng trung quanh tản ra. Đối phó bực này cương địch, tập trung ở cùng một chỗ, ngược lại có khả năng bị địch nhân một cái đại chiêu, toàn bộ đều cuốn vào. Phân tán hành động, chí ít để Tiết Tây Từ, Sở Thiện có chỗ lo lắng, coi như cái kia thật hạ sát chiêu, như vậy, ra chiêu về sau khe hở sơ hở chính là người bên ngoài công kích tuyệt hảo cơ hội. Vệ phân ai sẽ trở thành tiếp tây tư, Sở Sen muốn mục tiêu công kích, vậy liền nghe theo mệnh trời. Tại mọi người xem ra, ai bị ưu tiên công kích, kia là hắn xui xẻo. Mà càng nhiều người thì âm thầm cho rằng, tại ba ngày này biểu hiện chắc tuyệt người, lại càng dễ kéo động tiếp tây tư, Sở Sen, Cửu Hàn Độ. Dù sao muốn công kích, cũng hẳn là công kích mấy cái kia cao điệu ra hỏa mới đúng. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, mà Kiêu Căng nhất người Tự nhiên là Vân Kỳ không thể nghi ngờ. Một đi ngang qua quan trạng tướng, không phải hắn tự mình ra sân, cũng là hắn bảy mưu tinh kế. Bọn hắn cũng không tin tưởng, thân là ba tư thống xoáy tiết tây tư, sờ xét, sẽ không không có dò xét đến cái này một tình báo. Người khác nghĩ như vậy, Vân Kỳ cũng rất là bất đắc dĩ. Trên thực tế, tại thần vương tiến vào suối nước nóng xem xét, vẫn dùng thần niệm khóa chặt ở trên người hắn. Cũng không biết là bởi vì trước đó xuất lực quá nhiều hay là bởi vì vừa rồi một thương kia nghiêm trọng khiến Tiết Tây Tư sờ sét, mặt mũi qué giác, lại thêm cuối cùng đem Tiết Tây Tư sờ sét thi thể cướp đoạt tới, lúc này mới thu nhận Thần Vương Cửu Hận. Bị thân niệm tỏa định cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng, như ẩn như hiện, nhưng càng là như thế, càng là để cho người ta cảm thấy bất an. Hết lần này tới lần khác Tiết Tây Tư sờ sét từ đầu đến cuối đều không có ra tay với Vân Kỳ. Thật giống như một thanh lơ lửng trên đầu thanh kiếm đạm mộ cơ. Thời khắc uy hiếp sinh mệnh của mình, hết lần này tới lần khác lại treo mà không rơi, dị thường để cho người ta khó chịu. Vân Kỳ thậm chí hoài nghi, tiết tấy tư, sờ xét, vì gắt gao khóa chặt mình, ngay cả cái kia hơn 20 tên bất hổ chiến sĩ sinh tử đều không quan tâm. Đây là bao lớn cừu hận a? Vân Kỳ trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, hắn tại sao lại không phải không biết quá mức cao điệu dễ dàng nhận người hận đạo lý, hết lần này tới lần khác ba đặc bọn người một đám luôn hồi giả, tự xưng là đều là năng lực phi thường. Thật là đến thời khắc mấu chốt, hắn không xuất thủ thật đúng là không thành. Ngoan đó, dùng thân niệm khóa chặt lão tử, là muốn trả thù mối súng mới vừa rồi mối thù sao? Tốt, đem nước quấy đục, xem xét ngươi như thế nào trả thù lão tử. Vân Kỳ cũng là trong lòng giận dữ, như là đã trêu chọc phải đối phương, cũng không quan tâm đem đối phương triệt để là tội. Hắn vung tay mở ra, nói, còn chưa động thủ. Chẳng lẽ chờ hắn viện quân đục mở ra ngăn chặn núi đá sao? Một tiếng nảy, như thể hồ con đỉnh Chương 150, 6 tinh liên tiếp. Còn lại mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, đúng vậy a, hiện tại mặc dù dựa theo Vân Kỳ kế hoạch, dùng mọi người góp hợp lại tất cả thuốc nổ, đem hai cái lối ra ngăn chặn, nhưng ai cũng không dám cam đoan, ngăn chặn cửa ra vào có thể duy trì bao lâu. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Phía ngoài 34 quân đội chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ phái ra đại lượng nhân mã đối với nơi này tiến hành mở. Về phần lúc nào tác ra thông đạo, ai cũng không có nắm chắc. Nếu như không thể bắt gấp thời gian, Một khi quân địch tràn vào, đó chính là bọn họ chân chính xong đời thời khắc. Ý thức được những này về sau, mọi người đáy lòng đối tiết Tây Tư, Sơ Thiết, một điểm cuối cùng sợ hãi cũng biến mất theo. Dù sao trận chiến cuối cùng nhiệm vụ đã đón lấy, nghỉ không đánh đều không được, trừ phi tự tuyển sinh lộ. Ở trong sân người, có thể tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, còn có quyết đoán lưu lại, chí ít có một khả không sợ khiêu chiến lòng từng giả. Bọn hắn có lẽ nhất thời bị tiết Tây Tư, Sơ Thiết kinh khủng thần lực cho chấn nhất đến. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà Vĩnh Viễn không dám đối mặt khiêu chiến. Xuất thủ trước nhất, tự nhiên là gọi hàng Vân Kỳ. Cánh tay hắn vừa nhấc, một thanh ngân sắc súng lục đã xuất hiện trong lòng bàn tay, ba ba ba ba ba ba, Vân Kỳ nhanh chóng dùng một cái tay khác đập ổ quay, không đến một giây thời gian, sáu vang lục từ đạn, thành một tuyến bắn về phía Tiết Tây Tư, sờ sét, cái kia còn đang âm thầm đổ máu khóe môi. Tại Vân Kỳ đem Vĩnh Cửu Nguyên Dụ chuyển hóa làm từ sau lưng, Hắn linh năng thuộc tính liền thành 8 ó điểm tăng lên tới tháng 1 năm 2 không điểm, cũng chính là đúng nghĩa 3 dài thuộc tính. Khứ trừ thân thể nhất định phải tiếp nhận 40 điểm nạ nổ sinh hóa trùng không chế, còn thừa lại 8 ó điểm chống không ra linh năng, đem nguyên bản cần 7 điểm linh năng mới có thể khống chế mạng đủm, vung tới cước hạng, từ lúc đầu ngay cả mở 3 thương, dương đến ngay cả mở 6 thương. Ở trong đó mỗi gia tăng 1 thương, cần thiết khống chế linh năng điểm thế nhưng là tăng lên gấp bội. 6 thương tương đương với cần 7, 6, 42 điểm linh năng. Như đây không phải là mạ nổn hết thể chỉ có thể trang bị lục tử đạn, sợ là ngay cả mở 11 thương cũng không có vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là, cái kia lục tử gậy tại linh năng hoàn toàn trưởng không dưới, vậy mà tại không trung hợp thành một tuyến, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cùng cấp không nói, càng là tinh chuẩn công kích về phía cùng một cái điểm. Đây là Vân Kỳ nhân họa đắc phúc, đem linh năng tăng lên tới tháng 1 năm 20 điểm về sau, lần thứ nhất hoàn toàn đem mạ nổn uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Mà lại, đánh ra lục tử đạn trải qua ba là ra chỉ nguyên lực rốt vào hiệu quả. Vân Kỳ như thế lộ ra một tay tuyệt chiêu, để luân hồi giả nhóm cũng theo đó ghé mắt. Thiết Tây Tư, Sơ Sệt, nghe được quen thuộc tiếng súng. Điều này làm hắn hồi tưởng lại vừa rồi tại quan ngoại lọt vào bạ dệt tập kích bất ngờ chi cảnh, ngay lập tức đem thần lực kích hoạt đến cực hạn. Trong chốc lát, vốn là kim quang chói mắt trong đường hầm, thay ngại dương màu vàng nóng. Thiết Tây Tư, Sơ Sệt, cũng là hạ vốn ban đầu, vừa rồi không vui hồi ứng làm hắn không dám thất lễ đối phương lặp lại chiêu cũ. Nguyên bản thật mỏng thần quang áo ngoài, giờ phút này chuyển hóa làm chói mắt kim sắc áo giáp, một mực đem tiết tây từ, sờ sen, bao khỏa ở bên trong. Đám người chỉ gặp cái kia ngay cả thành một tuyến đạn, rất ngoo đánh nhập thần lực phạm vi bao phủ bên trong. Thứ nhất đạn, tại vừa chạm vào ở giữa, hóa thành phần tử hạt nhỏ. Ngay sau đó, con thứ hai gậy tại nguyên lai tiêu tán địa phương đánh vào, kết quả cùng thứ nhất không có gì quá lớn khác nhau, bất quá, người khác không nhìn thấy. Vân Kỳ lại hai mắt có chút nheo lại, bởi vì hắn nhìn thấy đạn kia thoảng xoa so thứ nhất đẩy về phía trước tiến nửa phần. Chỉ là nửa phần khoảng cách, ngay cả Tiết Tây Tư, Sơ Sen, Long Tơ cũng đừng nghĩ là bình thường, nhưng ý nghĩa phi thường, ít nhất nói rõ súng đạn cũng không phải là hoàn toàn đối thần vương vô hiệu. Kế tiếp thứ 3 tiếp khuỵu tay mà tới, thúc đẩy khoảng cách lại nhiều nửa phần. Xem xét thứ 4 không ngừng cố gắng, Vân Kỳ khẽ miệng vạch ra một cái có chút độ cong. Hắn cười Bởi vì thứ tư cùng trước đó tam tử đản xong hoàn toàn khác biệt, kia là giá trị nguyên lực, lực phá hoại hoàn toàn không phải trước gần như có thể lấy so sánh. Quả nhiên, thứ tư đẩy vào gần như 3 phần khoảng cách, lập tức có phá vỡ thần lực phòng ngự tình thế. Căn năm là tới gần đến thần lực áo giáp cuối cùng. Dựa theo này ra, cuối cùng một liền có thể phá vỡ phòng ngự, trực đảo hoàng long. Nhìn thấy uy năng như thế, Vân Kỳ cảm thấy cũng là mừng thầm, còn cho một chiêu này đi cái dễ nghe tục danh, Lục Tinh liên tiếp. Chỉ là Tiết Tây Tư, Sở Xét cũng không phải là hời hợt hạ người, hắn cũng phát giác được cái kia ngay cả thành một tuyến đạn tướng bước ép sát, một hơn một, càng chết là, bọn chúng điểm rơi vậy mà đều tại cùng một cái bộ vị, này bằng với là tại tiết Tây Tư, Sở Xét, hiển hóa thần giáp bên trên liên tục đánh lên 6 hạng. Muốn phá ta thần lực phòng hộ. Nam mơ. Chỉ nghe tiết Tây Tư, Sở Xét, chấn quát một tiếng, thần lực tiến thêm một tầng, mắt thấy là phải bị công phá hiển hóa thần giáp, trong chốc lát đạt được thần lực liên tục không ngừng trợ giúp. Trong chớp mắt liền đem phá vỡ lô hổng bổ khuyết hoàn tất. Cái này dù sao không phải chân chính giáp trụ, nếu là thần lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên có thể tại thần lực không ngừng cung ứng dưới, nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là thần vương sở dĩ cường đại địa phương. Nói một cách khác, chỉ cần thần vương thần lực vẫn còn tồn tại, vậy hắn đồng đẳng với bất tử chi thân. Vân Kỳ cái này sáu thương, mặc dù không có đối tiếp tây tử, sơ xét tạo thành tổn thương, nhưng để luân hồi giả nhóm nhặt lại chiến đấu lòng tin, chí ít, thần vương bất hủ thần khu cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết. Ý thức được điểm này, không phải số ít. Những người này cũng đều là ở trong không gian sờ soạng lần mò một trận, đối với chủ thần an bài xuống nhiệm vụ, đều có nhất định nhận biết. Biết chủ thần không có khả năng vài hẳn phải chết nhiệm vụ, chỉ bất quá, bọn hắn trong lúc nhất thời bị tiết tây tư, sờ xét, thần lực phòng ngự cho chấn nhiếp đến, đến mức không biết làm sao. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy chỉ là sáu thương, vẫn là nhận không gian pháp tắc suy yếu sáu thương, khiến tiết tây tư, sờ xét Phòng Ngự có chút chật vật, trong lòng lập tức chắc chắn, đã biết thủ tháng yếu điểm. Diệt. Tập tán quát to một tiếng, hắn thân là lên người, tự nhiên không thể tình nguyện người về sau, lập tức động công kích. Tập tán vừa ra tay, chính là ngày hôm qua đại triều, toàn thân trên dưới đấu khí hiển hóa, cả người khí chất trong nháy mắt cũng vì đó cải biến. Hắn nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, tại đấu khí ra chỉ dưới, vậy mà thoảng cái nhảy đến thần vương trước người, trọng kiếm mang theo bảng bạc đấu khí chí lực, vọt ngang mà tới. Tiết Tây Tư Sơ Z, một đôi thần mục có chút có vào, lơ lửng ở giữa không trung thân thể, nhưng không có bất luận cái gì xê dịch tí tứ, chỉ là có chút giơ cánh tay lên, lấy lòng bàn tay đối đầu Kình Thiên một trạm. Giữa hai người, Tuân Gia Kinh người khí lãng, coi như người ở ngoài xa, đều có thể cảm nhận được cái kia khí lãng bên trong ẩn chứa cương ngóng. Cái này một trạm, quan chú tạm tán toàn bộ lực lượng cùng đấu khí. Thế nhưng là, lúc khí lãng cùng kèm theo cho bụi tan hết, đã thấy cái kia khoát thân trọng kiếm chỉ là treo tại tiết tây tứ, sờ xét, lòng bàn tay bên ngoài, cả hai cũng không có sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Thế nhưng là, Tập tán lại cảm giác vừa rồi một trạm, hẳn là rắn rắn chắc chắc đứng tại đối phương trên lòng bàn tay. Còn chưa chờ Tập tán từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tiết tây tứ sờ xét lại có chút mở ra. Thần Vương Chi Huy, kinh khủng như vậy. Tập tán rất nhanh hiện, mình lo lắng căn bản là dư thừa, tiết tây tứ sờ xét cũng không có vịnh tụng thần chú, mà là nhẹ nhàng nói ra một câu Chương 151: Thần Vương chi nộ. Không cách nào làm bị thương Tiết Tây Tư, Sở Xét, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cang Lam cho Tạp Tán phát điên là, Tiết Tây Tư, Sở Xét, nói lời, thực lực của ngươi không tệ, có tư cách thủ ta ban thượng vừa chết. Tạp Tán khí chán nổi gần xanh, hắn nhưng là đường đường giết chóc quân dự bị, là chuyến này nhiệm vụ bên trong, thực lực đỉnh tiêm nhân vật. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Một kích toàn lực phía dưới, thậm chí ngay cả cho đối phương tăng thêm một vết thương đều làm không được. Mà lại Vừa rồi nhìn như đơn giản một chạm, kỳ thật cũng liền hao phí hắn tân tân khổ khổ để dành tới 3 phạm vi bên trong một trong đấu khí năng lượng. Tại hôm qua một trận chiến bên trong, hắn lợi dụng này đối đàn sói thú triều bất hủ quân đoàn tạo thành đả kích rất lớn. Nhưng bây giờ, nó, thật coi ta là thì cá, ngươi là rao tớt. Tập tán cũng là tức thì nóng giận công tâm, hắn đang muốn thi triển sau cùng ảo nghĩa, cái kia ngày bình thường áp đáy hòng trêu. Hắn vừa làm một cái thủ quyết, hai bên trái phải hai đạo gió lạnh lao vụn vụt mà qua. Lại là hai người tục hắn về sau, đối tiết Tây Tư, Sơ Sẹt, động công kích. Đây không phải là người bên ngoài, chính là cuối cùng gia nhập lâm thời liên minh Ivan cùng Gấu Tý Tơ. Hai người này, ngược lại là Hảo Huynh Đệ, cùng tiến thối. Bọn hắn cũng không có bởi vì tạp tán thất bại, mà lùi bước không tiến. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây, đến lúc này, hoàn toàn không có đường lui. Hôm nay, hoặc là đánh chết tại chỗ tiết Tây Tư, Sơ Sẹt, hoặc là chết tại thần vương thần uy phía dưới lại hoặc là đợi đến hai nơi cửa ra vào bị đục mở chờ chết. Dù sao không có con đường thứ tư có thể đi. Vừa rồi, Tạp Tán một kích toàn lực đã ẩn ẩn mang lên một điểm pháp tắc vết tích, nếu không phải hắn còn chưa trở thành chính thức kẻ giết chó, sợ là đã có xé mở hư không lực lượng. Dù là như thế, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, ngăn cản cũng là phí sức dị thường. Thân ở đường cục bên trong Tạp Tán không có phát giác được Tiết Tây Tư, Sơ Sen phí sức, nhưng lặng lặng chờ đợi chiến cơ gấu điเตอร์ nhưng nhìn ra tiền nghi. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết vừa rồi nơi lòng bàn tay điều động đại lượng thần lực phòng ngự, đến mức hắn hai bên bộ vị xuất hiện hiếm thấy một cái nhỏ sơ hở. Cái kia thần lực yếu kém một cái mắt, bị gấu Ti Tơ tóm chặt lấy. Hai người cùng một chỗ động thủ, chính là muốn đoạt cái này tiện nghi. Ai nghĩ đến, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết lại cười lạnh không ngừng, nhẹ nhàng nói một câu, ngu xuẩn. Hắn hai cánh tay đồng thời hướng hai cạnh ngoài một chỉ, hai đạo thần lực tại đầu ngón tay vừa mới ấp vũ liền rơi vào Ivan cùng gấu Dieter trên thân. Độ nhanh chóng, tựa như đem thời gian đều đình chỉ. Đây cũng là tiết Tây Tư, sơ xét, vừa rồi đánh giết ngải lực tuyệt chiêu, thần vương chi nộ. Đem tự thân tức giận, trải qua thần lực chuyển đổi, mà biến thành đốt đốt lửa giận, đốt cháy ngũ thân. Ivan kêu thảm một tiếng, như mũi tên thân thể đang bị điểm đốt một cái mắt, đã mất đi võ tới trước chi lực, lập tức hạ xuống rơi xuống đất. Ngược lại là gấu Dieter, thì không muốn mạng kích thích trên người đấu khí đem trên dưới quanh người hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thần Vương Lửa giận như cũ tại thiếu đốt, chỉ là bị như có thực chất đấu khí ngăn tại ngoài thân, cuối cùng miễn đi ra thịt nỗi khổ. Bất quá, cái kia sen lẫn tức giận hỏa diễm cũng không phải là tùy tiện ngăn cản được. Đấu khí cố nhiên công phồng nhất thể, mà dù sao cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Mà cái kia Thần Vương Lửa giận lại tựa hồ như có từ trong hư không rút ra năng lượng tác dụng, y nguyên cháy hùng hực, thế lửa không có chút nào yếu bớt. Lần này Đem gấu Titan nấu mì sắc hiện thành, đau khổ chống đỡ lấy. Nhìn thấy hai người xuất thủ đều ăn thiệt tỏi lớn, đằng sau đang chuẩn bị đoạt tiện nghi người, cũng không tự kìm hãm được trầm lại bước chân. Tiết Tây Tư, sờ xét, gặp người phía sau bắt đầu sinh ý sợ hãi, cũng là âm thầm cười lạnh. Hắn muốn chính là cái này kết quả, không phải hắn như thế nào điều động thần lực trong cơ thể, liên tục không ngừng cung cấp lửa giận, duy trì thiêu đốt trạng thái. Lại nguyên lai, like, thần chi lửa giận cũng không thể chân chính làm được rút ra hư không năng lượng cơn tiết tây tư, sờ sét, lấy thần lực trong cơ thể vị nguyên cách không đưa vào. Đánh cái so sánh, tựa như là dùng dưỡng khí cùng khí hỉ rồ thiêu đốt hỏa diễm, nhìn như đang thiêu đốt không khí, trên thực chất lại cũng không là vô nguyên chi hỏa. Mà cái kia dưỡng khí khí hỉ rồ, liền giống như tiết tây tư, sờ sét, thần lực cùng ứng. Đáng tiếc, phàm nhân kiến thức nông cạn, chỉ nói là thần hỏa vô hạn thiêu đốt. Chỉ cần cho tiết tây tư, sờ sét 10 mấy giây, hắn có lòng tin Đem gấu ti tơ trên người đấu khí phòng ngự thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ là, thiết tây tư, sơ xét, không để ý đến một người. Ivan. Hắn không có trở thành dết chóc quân dự bị, bởi vậy cũng không có gấu ti tơ cái kia một thân đấu khí phòng ngự. Theo lý thuyết, tại thần dận chi hỏa thiêu đốt giới, không bao lâu, liền hóa thành một chỗ cho tàn. Nhưng lại tại tiết tây tư, sơ xét, không chú ý hắn tồn tại lúc, Ivan như một đạo hỏa diễm cầu, một đầu sông vào tiết tây tư, sơ xét, trong ngự. Biến hóa này tới đột ngột đến cực điểm. Ngay cả thần vương đều không nghĩ tới, có người có thể lấy phàm nhân thân thể, ngăn kháng hắn quán chú thần lực lửa giận đốt cháy. Nương theo Ivan hỏa diễm, còn có cháy hừng hực bên trong một đứa. Lần này, đánh cho Tiết Tây Tư sờ sét, một trở tay không kịp. Bị Minh thần hỏa thiêu đốt thân thể không nói, cái kia to lớn chiến phủ càng là lực lớn thân trầm trùng điệp chạm tại lồng ngực của hắn. Vô dụng, thân giận chi hỏa đã xuất từ tay ta, lại có thể nào làm bị thương ta mảy may? Tiên Tây Tư, Sở Sen, bất hủ thần khu thể hiện ra làm cho người kinh ngạc phong ngự, ngăn kháng, cái kia chiến phủ giận chém không nói, ngay cả dính ở trên người hắn thần hỏa, cũng bị hắn xua tan sạch sẽ. Tiên Tây Tư, Sở Sen, thân hình hướng lui về phía sau mở, tại kéo ra cùng Ivan khoảng cách lúc, một đạo thần niệm tại trong lúc vô hình rót vào Ivan trên thân. Hắn lập tức cảm giác được vì cái gì đối phương có thể kháng trụ thần hỏa đốt cháy. Thì ra là thế, ngươi là vị kỳ người hậu duệ. Cùng chiến sĩ đặc trách là ngươi không sợ đau sót, thậm chí càng tổn thương càng mạnh. Không nghĩ tới lính đánh thuê bên trong cũng có có thể bậc này tàn nhẫn nhân vật. Thiết Tây Tư, sơ xét, một câu nói toạc ra Ivan chức nghiệp. Lại nguyên lai like là thích hợp nhất cận chiến chức nghiệp, cùng chiến sĩ. Không dùng cho những nghề nghiệp khác, cùng chiến sĩ có một cái phi thường thượng dụng kỹ năng bị động, huyết chi cuồng bạo. Cái này mỗi lần bị động kỹ năng có hai đại đặc sắc, một là tê liệt thần kinh, khiến đau sót cảm giác biến mất, hai là càng tổn thương càng mạnh. Theo cuồng chiến sĩ sinh mệnh lực tỷ lệ phần trăm hạ xuống, thương tổn của hắn cũng theo đó tăng lên. Đây cũng là vì cái gì Ivan rõ ràng còn gặp lấy thần hỏa đốt thể thai hương, vẫn còn có thể có giành công kích địch nhân. Cuồng chiến sĩ lại như thế nào? Tại ta thần vương phía dưới, đều là chó dơm. Tiết tây tư, sơ xét, trên mặt bội phục chi ý rất nhanh tan thành mây khói, thay vào đó là hắn trong đôi mắt tàn nhận sát ý. Trong miệng hắn một chữ, đốt. Ivan ngọn lửa trên người giống như là nhận một chữ này cảm ứng. Đông nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo hung liệt. Như vừa rồi so sánh là nhóm lửa ngọn nến, hiện tại thì hóa thành một đoàn cháy hùng hực bên trong bó đuốc, thế lửa bạo tăng biên độ muốn lấy bội kế. Tiết Tây Tư, sơ xét, liếc mắt liền nhìn ra Ivan sở hữu, vậy căn bản không phải giống Goutiter như vậy, lấy đâu khí phòng hộ toàn thân, mà là rắn rắn chắc chắc thừa nhận thần chi lửa giận đốt cháy. Thiêu đốt thống khổ có thể bị cuồng chiến sĩ năng lực che đậy, nhưng tổn thương lại giọt nước không dư thừa từ bản thể gánh chịu. Chỉ cần gia tăng thế lửa ý lực thêm cháy thành cho tàn độ, như vậy cuộc chiến sĩ lại cuồng, cũng phải bị đốt sống chết ư? Ivan cho dù cắt đứt đau đớn thần kinh, nhưng sinh mệnh lực điên cuồng ngà xuống, lại làm hắn sinh lòng chẳng lạnh. Chương 152, Liều mạng. Đi chết đi, hèn mọn nhân loại. Tiết Tây Tư, sơ xét, cười lớn, chậm rãi tay giơ lên, làm cái cổ tay chặt hình. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Xem ra, là muốn một đao kết liễu Ivan. Thời khắc này Ivan, sinh mệnh tới gần tử vong. Thể lực đã không cách nào nâng lên, hắn hiện tại, đừng nói đứng lên, chính là từ hẹ dạ điệp bên trong lấy ra khôi phục dược tể, đều làm không được. Thiết tây tư, sơ xét, đừng muốn cắn rỡ. Một thanh âm từ phía sau chuyển đến. Thiết tây tư, sơ xét, áo một tiếng, hơi cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn thần nghiệm liếc nhìn dưới, cũng không có cảm giác được có người sau lưng, lại ở đâu ra thanh âm à. Hắn bội vàng chuyển nhìn lại, đã thấy gấu đi tơ chẳng biết lúc nào, đã đứng ở sau lưng hắn găng tấp. Khác biệt vừa rồi, gấu đi tơ giờ phút này trước ngực nhiều một cái quen thuộc đồ đằng, đó chính là man tộc vù sư sử dụng đồ đằng, lại bị gấu đi tơ đổi được. Tiếp tây tư, sơ xét, đồng tử đưa mắt nhìn đồ đằng một lát, minh bạch đối phương vì cái gì có thể trốn qua mình thần niệm liếp nhịn. Lại nguyên lai, like, cái kia đồ đằng bên trong lần chứa man tộc bộ lạc mấy trăm năm tiên tổ chi lực. Cái này tiên tổ chi lực, bản nguyên vì bộ lạc người khai sáng linh hồn hiển hóa tăng thêm mấy trăm đến mỗi một thời đại man tộc người đối cái này một voi trinh bộ tộc đồ đằng cung bái, vậy mà tại một lần tỉnh cờ ngưng tụ lại một tia yêu đất thần tính. Nếu là lại cho man tộc tiếp tục quỷ bãi ngàn năm, nói không chừng, ký tốc tại đồ đằng bên trong tiên tổ linh hồn, thật đúng là có thể hóa thành thần minh. Đáng tiếc, cũng là bởi vì cái này một tia thần tính, khiến gấu đi tơ tránh khỏi tiết tây tư, sơ xét, thần nghiệm quất hình. Đây cũng là cái này đồ đằng tác dụng lớn nhất. Bất quá. Chính là bởi vì đồ đằng bên trong ẩn chứa thần tính còn xa mới đạt tới ổn định tình trạng, lần này bị gấu Titer cưỡng ép thôi động, mà đối kháng tiếp Tây Tư, Sở Xét, thần niệm cảm giác dẫn đến đồ đằng bên trong tiên tổ chi lực không còn vững chắc, sợ là sử dụng xong lần này về sau, liền sẽ mất đi tất cả thần tính, biến thành một cái phế vật gỗ. Mặc kệ như thế nào, gấu Titer mượn đồ đằng trợ rút, sờ gần tiếp Tây Tư, Sở Xét, sau lưng. Lúc đầu, hắn có thể vô thanh vô tức cho tiếp Tây Tư, Sở Xét Đến một cái đánh lén, đáng tiếc, khi hắn nhìn thấy Ivan lâm nguy thời khắc sắc chết, không chút do dự la lên hiện thân. Một tiếng này, cũng không biết có hay không đem Ivan từ quỷ môn quan bên trong gọi về, dù sao có một chút có thể khẳng định, chính gấu ti tơ thì lâm vào khuôn cảnh. Ngươi vậy mà thoát khỏi ta thần chi lửa giận. À, thì ra là thế, vừa rồi ta phân tâm đối cái kia cùng chiến sĩ sử dụng lần thứ hai lửa giận công kích, ngươi thử cơ dùng đấu khí thoát khỏi lửa giận đốt thân. Thiết tây tư, sơ xét. Lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Gấu đi tơ không muốn nhiều dông dài, vào đầu chính là một quyền. Cái kia quán chu đấu khí một quyền, còn chưa cận thân, liền mang theo một cố bất phạm khí kỉnh. Đáng tiếc một quyền này của hắn vẫn là không cách nào đánh tan tiết tây tư, sơ xét, bất hủ thần khu, hoặc là nói, ngay cả ngoại tầng thần lực đều không có công phá, liền bị tiết tây tư, sơ xét, vừa trừng mắt ở giữa, thân thể phút chốc hướng về sau bay rớt ra ngoài, giống như bị cây gậy hung hăng đập trúng bong chạy bay ngược bên trong gấu Peter, tuyền không dễ chịu, môi miệng của hắn đã tràn ra máu đen, vốn là kiên định hai mắt, lúc này cũng biến thành mê ly lên. Những người khác không biết tiết Tây Tư Sơ Xét là như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay cả khổ chủ bản nhân cũng ngơ ngơ ngắc ngác, ngược lại là một mực tính quan Vân Kỳ, kịp thời động nhìn rõ, đạt được cái kia vừa ẩn hồi vô cùng ám chiêu. Thần niệm công kích sao? Vân Kỳ tự lẩm bẩm một câu. Kia là tiết Tây Tư Sơ Xét, đem cảm giác dò xét dùng thần niệm Ngưng tụ thành một điểm, đối mục tiêu động công kích, cùng loại với tinh thần loại công kích, thuộc về khó khăn nhất phòng ngự phương thức công kích. Gấu Dieter coi như toàn thân trên dưới đều bị hiển hóa đấu khí cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đối mặt một chiêu này, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Điểm này, Vân Kỳ từ tuyệt đối nói quyền. Năm đó còn là người mới hắn, mặc một thân thiết giáp đồng da, thêm áo giáp, cùng dị hình thế giới bộ thi đấu, lúc ấy cũng cùng Gấu Dieter, gián gián chắc chắc trúng một cái tinh thần xung kích, kém chút mạng nhỏ chơi xong. Nếu không phải hủy diệt huy chương tại chúng chiêu một khắc, kịp thời đem cái kia công kích linh hồn đỡ được, Vân Kỳ sợ là đã hóa thành chủ thần ngàn vạn thế giới bên trong nào đó một thế giới một đống xương khô. Magotiter, liền không có Vân Kỳ may mắn như vậy. Hắn một thân bản lĩnh, toàn bộ đều thể hiện tại cường hãn cùng tinh xảo đấu khí điều khiển bên trên. Ma Tiết Tây Tư, sơ xét, thần niệm công kích, cũng không so dị hình hoàng hậu chiến lệnh, thậm chí càng thêm tinh xảo. Chỉ là một kích, Goutiter liền đã mất đi phản kháng lực. Người quá câu chấp với mình đấu khí, điểm ấy manh khỏe, tại thần trước mặt, chính là một cái chuyện cười lớn. Tiết Tây Tư, Sơ Sét, ánh mắt lanh khóc vô tình, đưa tay liền muốn kết quả gấu đi tơ, lại bị một người từ phía sau ôm tới. Chán ghét con rồi. Tiết Tây Tư, Sơ Sét, giận dữ. Người kêu chính là vừa mới còn tiến vào sắp chết trạng thái y ban, ngay tại vừa rồi gấu đi tơ hấp dẫn lấy Tiết Tây Tư, Sơ Sét, lực chú ý khẽ hở, hắn cô nén huyết nục tại thần hỏa hạ nướng cháy nướng cháy. Từ hệ dạ điệp bên trong lấy ra một bình bảo mệnh dùng khôi phục dược tề, uống một hớp sau đó, sinh mệnh lực nhanh chóng kéo về đến an toàn giá trị. Mặc dù cái kia bình dược tề không cách nào dọi tắt ngọn lửa trên người, nhưng sinh mệnh đạt được tạm thời thở. Ngay tại một cái chớp mắt ấy công phù, Gaultiter tại tiết Tây Tư, sờ xét, thần niệm công kích đến, an bảo thủ thiệt. Lần này, đến phiên Ivan tức giận rồi. Hắn liều mạng bên trên hỏa diễm, triển khai một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay, ý đồ từ phía sau đem tiết Tây Tư Sở Xét, một mực ôm lấy. Chỉ là, Thần Vương có thần thân thể bảo hộ, đừng nói ôm lấy, chính là tiếp thân đều làm không được. Muốn chết. Tiết Tây Tư, Sở Xét lại không giữ lại, trực tiếp đưa tay dao hướng về Sở đánh đâm tới. Như Hắc Ngọc gánh nhuận cánh tay, đem Ivan thân thể xuyên qua. Mà lại, tại xuyên qua một cái mắt, thần chi lửa giận phút chốc, giống như là nhận lực lượng nào đó giận rát, nhưng vẫn từ Ivan xuyên qua trong vết thương tràn vào. Lần này, trực tiếp đem Ivan ngũ tạng lục phủ thiêu đốt thành than cốc. Mắt thấy sống không được, chết sao? Lúc sắp chết, Ivan trong mắt nhưng không có một tia tuyệt vọng, ngược lại từ khẽ giật mình trung chuyển vị của Nghiệt. Tại như thế trong tuyệt cảnh, Ivan y nguyên đấu chí sục sôi, giống nhau hắn cuồng chiến sĩ thân phận. Nguyên bản đã nhanh nuốt buông tay chiến phủ, bị hữu lực bắt lại, vạch ra một đường vòng cung, trùng điệp chém về phía tiết tây tứ, sờ sen, xuyên qua thân thể của hắn cánh tay. Trong tích tắc, đám người ẩn ẩn nhìn thấy chiến phủ bên trên có đấu khí lăn lộn lúc ảnh hưởng không khí chung quanh mật độ vết tích. Ivan vậy mà tại trước khi chết cảm ngộ đến đấu khí chân lý. Đây cũng là cuộc chiến sĩ đặc điểm, càng đánh càng mạnh, càng tổn thương càng mạnh, tiến vào quỷ môn quan càng thêm dễ dàng cảm ngộ sinh tử, lĩnh ngộ ảo nghĩa. Đương nhiên, loại này đường tắt, hơi bất lưu thần, chính là vạn kiếp bất phục, thân tử hồn diệt. Đấu khí sao? Cũng là tên danh tướng, nếu là hiểu chung với ta, ngược lại là có tư cách trở thành bất hủ trong quân đoàn quan tướng. Gặp Ivan Sinh Cơ đã tại con dao của mình công kích đến triệt để dễ đoạn. Tiết Tây Tư, Sơ Sen cũng là đối Ivan phản kích cho mấy phần tán thưởng, bất quá, càng nhiều vẫn là khinh miệt. Nhưng chỉ là một cái mắt, Tiết Tây Tư, Sơ Sen biểu lộ đột nhiên đọc lại. Hai mắt trừng lên, giống như nhìn thấy khó có thể tin sự tình. Chương 153, tập tán biến thân. Cho dù sắp chết đến nơi, liên hỏa đốt người, Ivan đấu chi y nguyên bất diệt. Giờ khắc này, ý chí của hắn cùng thể nội lực lượng nào đó vi diệu dung hợp lại cùng nhau, sinh ý không nghĩ tới biến hóa. Đương nhiên Một tia nhàn nhạt minh ngộ, từ Ivan thứ Hải bên trong sinh ra, một thì tối nghĩa huyền diệu pháp ý, trở thành khu động thân thể của hắn bản năng phản ứng. Ivan bỗng nhiên toàn thân bị xuyên vào lực lượng nào đó, nhục thân sắp giật vòng, nhưng đấu chí không mẫn. Phút chốc, chiến phủ vạch ra một đạo vi diệu đường vàng cùng, trùng điệp chạm tại tiết Tây Tư, sở sen, trên thân. Đây không phải là bình thường chiến phủ công kích, sắp thực nói, chiến phủ tại chém ra trong nháy mắt đó, liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Giống như cái kia một đũa cũng không tồn tại ở trong không gian này, mà ra tay trong nháy mắt, lại làm cho người có loại cảm giác quen thuộc. Nhìn xem cái kia quỷ dị một đũa, Vân Kỳ con ngươi co lại nhanh chóng, chấn động tần số cao. Đây không phải là sở Bạt Tạ người mới có thể thi triển ra chấn động tần số cao sao? Mặc dù từ thủ pháp bên trên, còn không bằng chân chính sở Bạt Tạ chiến sĩ như thế thành thạo, nhưng hình thức ban đầu đã thành, uy lực từ không đáng kể. Liền ngay cả Thần Vương Tiết Tây Tư, Sơ Sơ đều kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Do dự hai người gần trong gang tấc, Tiết Tây Từ, Sơ Xét, muốn nghe tránh đã không kịp. Hắn chỉ có thể dựa vào bất hữu thần khu, nhanh kháng hạ cái kia đột ngột một đũa. Đến cùng là thần khu lợi hại, vẫn là chấn động tần số cao lợi hại. Hai cái này, đến nay còn chưa chân chính đọ sức qua. Trước đó, Sơ Bạt Tạ các chiến sĩ tại trong và quân, căn bản không có cơ hội tiếp cận Tiết Tây Từ, Sơ Xét, bởi vậy cả hai ai mạnh ai yếu, vẫn luôn không có cơ hội đọ sức qua rất nhanh, đáp án công bố. Thân huyết vẩy ra, kim dịch tứ tán, vẹn vẹn một kích này, liền đem Tiết Tây Tư Sơ Sen, chỗ ngực chém ra một đạo thật sâu đốm ấn. Chất lỏng màu vàng nóng rỉu lại một thân. Ma Tiết Tây Tư Sơ Sen, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, để Y Vạn An hơi thở nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Mà một chiêu kia chấn động tần số cao qua đi, đẳng cấp không tầm thường chiến phủ, lại két xì xì xuất hiện vô số đạo vết rách, trải rộng toàn bộ lưỡi bướu. Vẫn còn không chờ Tiết Tây Tư Sơ xét, suất thủ, cái này khiến Ivan một mực thiếp thân mang theo chiến phủ, như vậy hóa thành một mị, vậy mà không chịu nổi chấn động tần số cao mang tới phản vệ. Ghê tởm. Lam bị thương mình chiến phủ phá hủy, Tiết Tây Tư, sơ xét, nhưng không có một điểm vui mừng, đã là giận tím mặt. Chỉ tiếc, hoa đầu sở tại trước khi chết bạo thể bên trong hết thảy tiềm lực, chém ra cuối cùng một đũa về sau, sinh mệnh lực cũng theo đó sói mòn đến giọt nước không dư thừa. Ivan chết tử. Nhưng Tiết Tây Tư, sơ xét Lửa giận không chỗ phát tiết, đem Ivan thi thể chém thành muôn mảnh cũng khó tiêu hắn một phần phẫn nộ. Ta liều mạng với ngươi. Lần này, đem đánh bay gấu đi tơ xem xét tròn mắt tận ức. Văn vện tiêu máu con mắt chàn đầy vô tận lửa giận. Ivan là bạn tốt của hắn, sắc thực nói đến, lần này tiến vào sở hạt tạ thế giới, hơn phân nửa là vì trợ giúp gấu đi tơ hoàn thành chức nghiệp tấn cấp nhiệm vụ. Chỉ là về sau tham lam cùng một chỗ, liền quên chính sự. Lại thêm 4 nên nên tại trận chiến cuối cùng xuất hiện tiết tây tư. Sơ xét, chi đệ không đánh mà chạy, cái kêu đỉnh quan hệ chuyển chức tấn cấp vương miện không thể nào thu hoạch được, cũng liền ra nhập trận chiến cuối cùng bên trong. Ai nghĩ lại là kết quả này? Hai người hưu nghị từ tiến vào luân hồi thế giới về sau, liền bắt đầu tạo dựng lên, có thể nói, là quá mệnh giao tình. Hiện tại, Ivan chiến tử, gấu tí tơ triệt để lâm vào cuồng bão bên trong. Còn chưa chờ gấu tí tơ xuất thủ, những người còn lại liền đã ngồi không yên. Siêu siêu siêu ba tiếng. Đã có ba bóng người bay nhỏ hướng tiết Tây Tư, Sở Xét xem bọn hắn thân hình, rõ ràng là Tạp Tán, Nham Thạch cùng một cái mang theo cánh Dương Khô Lâu. Nguyên Lai, like, bọn hắn nhìn thấy Ivan dùng sau cùng một đũa đem tiết Tây Tư, Sở Xét, bất hủ thần khu cái tường, phát giác được chiến cơ không thể bỏ lỡ, cơ hội cùng một thời gian xuất thủ. Hai người này một Khô Lâu, liên thủ lại, chính là thần vương, đều không thể không có chỗ kiến kỵ. Lại cho ta mượn một kiếm. Trước hết nhất bay tới, là Tạp Tán. Hắn có đấu khí gia trị, độ tăng lên tới cực hạn. Lại bởi vì trước đó bại vào tiết tây tư, sơ xét, hắn giờ phút này, đã xuất ra áp đáy hỏng công phu. Đem còn lại cuối cùng một phần ba đấu khí, toàn bộ gia trị mang theo. Bại tướng dưới tay. Tiết tây tư, sơ xét, tức giận nhất chuyển. Khóa chặt trên người tạp tán. Nếu là bình thường, tiết tây tư, sơ xét, có lẽ liền nhìn cũng không nhìn tạp tán một chút, chỉ bằng vào hắn bất hủ thần khu, hắn có đầy đủ lòng tin ngăn lại cái kia vừa bay cắt đi thạch một kiếm. Nhưng hôm nay đã khác biệt dị vãng, tiết tơi tự, sờ xét, trước ngực chỗ đã thụ thương, bị chấn động tần số cao phá vỡ bộ vị, lộ ra hiếm thấy sơ hở. Tại miệng vết thương, hắn đã không cách nào ngưng tụ đầy đủ thần lực, đến bảo trì thần khu bất hủ. Mà lại tạm tán cũng không phải hữu dụng vô nhiêu hạng người, hắn một kiếm này nhìn như cùng trước đó không kém nhiều, nhưng điểm rơi lại chính là thần lực không cách nào ngưng tụ vết thương bộ vị. Cái này nếu như bị chém chuẩn cho dù có thần lực bảo hộ, Tiết Tây Tư sờ sen coi như tính mệnh không lo, nhưng trọng thương sợ là trốn không thoát. Ý thức được điểm ấy, Tiết Tây Tư sờ sen cuối cùng bất đắc dĩ vung tha gấu tí tơ, vung tay lên ở giữa, thần phong đại tác, như muốn đem tạm tán giống sua đổi như con rồi thổi bay. Thế nhưng là, bởi vì bản tôn tụ thương, cộng thêm tạm tán trên người đấu khí, nhưng cũng không tầm thường, Tiết Tây Tư sờ sen thần niệm khu động không cách nào dung chuyển hắn mấy may. Cái này khiến Tiết Tây Tư sờ sen Thịnh nộ không thôi, tránh là không còn kịp rồi, chỉ có một chiêu cuối cùng, thần niệm công kích. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, nhanh chóng ngưng tụ thần niệm, đối sông tới tạp tán chính là một đạo tinh thần ba động. Cái này nhất tinh thần loại công kích, tại tiết Tây Tư, Sơ Thiết, xử suất, hoàn toàn cùng dị hình hoàng hậu khác biệt, quả là chính là cử trọng lực hình, tựa như việc nhà ăn cơm. Cẩn thận thần niệm công kích. Sau lưng truyền đến Vân Kỳ nhắc nhở. Tạp tán đến này nhắc nhở, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Sớm chờ lấy một chiêu này. Đang khi nói chuyện, tập tán ở giữa không trung thân hình bỗng nhiên chấn động. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt ba thành, xinh xinh bất cao, trên người quần áo cũng bị bất thình lình tăng vọt mà chóng hóa thành đóa đóa bay bướm, phiêu tán ở không trung. Ngược lại là hắn trọng giáp, lại theo tập tán thân hình biến lớn mà biến ảo. Ký ức trọng giáp tại tập tán ý chí dưới, ý nguyên bảo hộ lấy chủ nhân, ngoại trừ độ dày bên trên bởi vì biến lớn quan hệ, mà mỏng một chút, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Đây cũng là tạp tán sau cùng tuyệt chiêu, huyết thống biến thân chi dã man nhân chi nộ. Tiết tây tư, sơ xét, cái này một cái thần niệm công kích, phàm nhân căn bản không thể nào chống tránh, rắn rắn chắc chắc đánh vào tạp tán thức hại bên trong. Nhưng vốn cho rằng tạp tán thụ này một kích, liền sẽ thân hình ngưng trệ, dù là ngươi kích hoạt huyết thống biến thân, thân thể trở nên cùng nhân loại khác lạ, cũng khó thoát thần niệm một kích. Lại làm cho tiết tây tư, sơ xét không tưởng được một màn sinh, cái kia đạo bỏ qua tất cả phòng ngự thần niệm công kích như là một đầu diều hâu, nhảy lên không đâm vào một tòa núi lớn bên trên, đầu vỡ vụn, lại không cách nào dùng truyền đại sơn may may. Hóa thân dã man nhân tạt tán, liền đạt được dã man nhân tiên tổ linh hồn bảo hộ, trong lúc nhất thời, hắn lại cũng miễn dịch hết thảy tinh thần loại công kích. Tiết Tây Tư, sờ xét, cũng không nghĩ tới tuyệt chiêu của mình cứ như vậy bị người phá giải, còn chưa tới kịp giật mình, cái kia lôi cuốn lấy bảng bạc chi lực một kiếm, đã rơi vào thần huyết chảy xuôi bên trong miệng vết thương. Chương 154 Đoàn đội liên thủ, thượng, tiết tây tư, sơ xét, làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kìa, sẽ ở bị phạm nhân làm bị thương, càng không nghĩ đến, sẽ ở trong một ngày, bị bốn cái phạm nhân làm bị thương bản tôn chi thân. Mà cùng so sánh, lệ ố nghỉ đặt vô song ném mạnh kinh khủng nhất, chính là hắn bất hủ thần khu, đều có bị ném một cái đánh vỡ đánh nát khả năng. Bất quá cũng may sở bạc tạ vương đang xuất thủ lúc, bị che thiên tỷ mây mùi tên làm bị thương thân thể, ném mạnh một khắp này chính xác bên trên nhận nhất định ảnh hưởng, dẫn đến cái kia ném một cái cũng chỉ là làm bị thương vết tây tư, sờ sen, khóe môi. Liên thương thế mà nói, lại là nhẹ nhất một lần. Chỉ là đại biểu trong đó phàm nhân làm bị thương thần khu ý nghĩa tương đối khác biệt mà thôi. Nhưng hôm nay, tập tán cái kia một cái trọng kiếm, lại lôi cuốn lấy đáng sợ lực lượng, lại là chạm tại yếu nhất miệng vết thương, lần này, đem tiết tây tư, sờ sen, bản tôn chạm miệng phun kim huyết, lơ lửng thân thể cũng đổ đập ra đi. Các ngươi Tiết Tây Tư, Sơ Sét, giận không kèm được, đang muốn mắng bên trên hai cầu, lại cảm giác sau lưng sát khí loe lên, thẩm kêu không dây. Gấu Ti Tơ song quyền cũng cùng một chỗ, lại nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới đem song quyền đánh tới hướng Tiết Tây Tư, Sơ Sét, đã có chút hướng về sau nghiêng thân thể. Một khắc này, Tiết Tây Tư, Sơ Sét, thấy được gấu Ti Tơ quyền phong bên trên chớp động hào quang màu vàng sợm, lập trí không ổn. Hắn đang muốn thôi động thần nghiệm, đem gấu Ti Tơ công kích đánh gãy. Nhưng trong thần thức lại hiện lên một tia ý niệm. Dạng này Tiết Tây Tư sờ xét, giật nảy cả mình. Phải biết, hắn nhưng là thần vương thân thể, thần niệm càng là so thân thể còn cường đại hơn tồn tại, đối như là tinh thần loại công kích, có thiên nhiên miễn dịch. Tỷ như ma nữ nhóm mỹ hoặc chi thuật, lại tỷ như cùng hắn vừa rồi thần niệm công kích giống nhau trình độ tinh thần công kích, đừng nói là có hiệu quả, chính là để hắn sinh ra một điểm ý thức bên trên ảnh hưởng cũng khó khăn. Chí ít ở trong mắt Tiết Tây Tư, sờ xét Phàm nhân thật đúng là không có cái gì tinh thần loại năng lực để hắn chống chịu. Nhưng lúc này, tại hắn hạo nhiên trong thần thức, lại nhiều một kia tự thân bên ngoài ý chí. Nói một cách khác, thật giống như hoàng cung cấm khu bên trong, hoàng đế Lao Nhi tỉnh lại sau giấc ngủ, lại nhìn thấy một trường khuôn mặt xa lạ, chính phục tại hắn hoàng sắp trước, không có hảo ý nhìn xem mình đồng dạng. Ở trong đó rung động, tuyền không thấp hơn thần khu bị thương. Bất quá, Tiết Tây Tư, sơ xét, rất nhanh phát hiện mình chúng người khác cảm toán lại không phải cái kia tiến vào thần thức ý chí tại đối với hắn có hiệu lực tinh thần công kích, mà tựa hồ là đang cùng hắn lấy được một loại nào đó trên tinh thần liên hệ. Đây cũng là Vân Kỳ tuyệt chiêu, Linh Thế Tâm Quyết. Bản này cũng không phải là cái gì công kích loại năng lực, đương nhiên sẽ không đối tiết Tây Từ, sờ sét, tạo thành bất luận cái gì trên tinh thần bị thương. Thế nhưng là, Vân Kỳ động thời cơ thật sự là quá tuyệt, đúng lúc là tiết Tây Từ, sờ sét, chuẩn bị điều động thần niệm, sắp công kích còn chưa xuất thủ một sát na kia. Cái này khiến Tiết Tây Tư, Sơ Sẹt, vừa phân thần ở giữa, bỏ qua xuất thủ tốt nhất cơ hội. Mà gấu đi tơ cặp kia đấu khi khói ưu động một quyền, cho hắn thụ thương không nhẹ ngực, tăng thêm tổn thương. Không có bất kỳ cái gì hộ cụ, hoàn toàn ngực, giờ phút này một mảnh máu thịt bé bét. Nếu là xuyên thấu qua thần lực ngăn cách, thậm chí còn có thể phát giác được Tiết Tây Tư, Sơ Sẹt, thể nội xương cốt, cũng tại một quyền kia dưới, xuất hiện rõ ràng sai chỗ. Đổi thanh phạm nhân một quyền này sợ là đến liền tâm tạng đều muốn bị sai chỗ xương cốt đâm rách, ngược lại là tiết tây từ, sờ xét, có thần lực bảo hộ, ngũ tạng lục phủ không giống phàm nhân yếu ớt như vậy, ngoại trừ nhận một chút xung kích, ngược lại là không có cái gì tính thực chất tổn thương. Tiết tây từ, sờ xét, tổn thương càng thêm tổn thương. Hèn hạ nhân loại vô sĩ. Tiết tây từ, sờ xét, lấy lại tinh thần, cũng không tiếp tục đi dùng cái gì thần niệm công kích, mà là trực tiếp dùng thần lực đem thân hình định trên không trung, vung tay chính là một trượng nhìn như tùy ý một trường, lại có kèm theo như bài sơn đạo hải lực đạo, đem ý độ không ngừng cố gắng. Ngay tại tiết Tây Tư, Sơ Xét, miệng vết thương mai nở hai độ gấu Titer đánh bay ra, va sụp một chỗ đường hầm núi đá. Nhưng hắn vừa đuổi đi một con con rùa rồi, có một con bay tới. Lần này, lại là hai cái thân ảnh. Sau khi biến thân tạp tán, còn có sạn trợ thần tính xung vận, tự thần chi dự. Cả hai tới quá mức quá mau, căn bản không cho tiết Tây Tư, Sơ Xét thở dốc ý tứ, mà lại Tiết Tây Tư, Sở Xét, còn chứng kiến phía sau bọn họ, còn có bên trong hai cái thân ảnh, một cái là hoàn toàn không thành hình người nham thạch, một cái khác thì to lớn vô cùng. Cơ hồ đều muốn đem đường hầm nó no bạo. Nhưng hết lần này tới lần khác tiết Tây Tư, Sở Xét, thần niệm lần nữa mất đi hiệu lực, đối hóa thân giả man nhân tạm tán vô hiệu thì cũng thôi đi, ngay cả cái kia nhìn như đơn bạc đáng thương Khô Lâu, cũng không nhìn hắn thần niệm công kích, cái này khiến tiết Tây Tư, Sở Xét, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hôn đan, chỉ là phàm nhân, cũng nghi cùng thần minh đối nghịch. Cái kia cảm giác bất lực cũng chỉ là tại Tiết Tây Tư, Sở Xét, trong thần thức một lát hiện lên, liền bị nổi giận cho thay thế. Liên tiếp thực lực, thật to dao động Tiết Tây Tư, Sở Xét, đối thần khu bất hủ hoài nghi, đồng thời, đối phàm nhân xem thường chuyển hóa làm kính trọng. Hắn lập tức thu hồi xem thường chi tâm, hai tay bàn tay một phen, hóa thành hai đạo vô hình lưỡi đao, đánh từ xa tại tử thần chi vực cùng tạp tán trên thân. Cái này hai lần vô hình đao mang, cũng không phải phổ thông đao mang, trong đó ẩn chứa huyền diệu thần văn, nhưng không có trực tiếp tại trên thân hai người lưu lại ngoại thương, lại dung nhập vào hai thể nội. Tập tán sắc mặt đại biến, bay nhào chi thế cũng theo đó trì trệ. Dã man nhân thiên phú sức miễn dịch, không cách nào miễn trừ rơi cái này ẩn chứa thần lực pháp tắc đao mang, trong cơ thể hắn tùy ý loạn quấy một mạch. Tập tán miệng núi hai mắt chảy ra nồng đậm huyết tuyến, nội thương tuyệt đối không nhẹ. Ngược lại là tử thần chi dục. Đối cái kia đao mang tựa hổ không chút phản ứng. Nó vốn là chỉ còn lại một tiếng xương cốt, ngược lại là không có cái gì ngũ tạng lục phủ có thể cung cấp đao mang kia ăn mòn. Bất quá, tùy theo mà đến nguyên khí, đem tử thần chi dục thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Tiết Tây Từ, Sở Sệt lại có không tầm thường cận chiến thực lực, thay đổi mọi người đối với hắn trước đó sẽ chỉ dùng thần lực tác chiến ấn tượng. Hiện tại, mọi người mới nhớ tới, Tiết Tây Từ, Sở Sệt tại thành thần trước đó chính là một nhận đại lưu sĩ loại này kẻ độc tài xuống gãy nhi tử, chính trị, quân sự, văn hóa, bao quát chiến kỹ loại hình bồi dưỡng đầu nhập, tuyệt sẽ không so danh môn chi hậu kém. Thân quùng, so giá thú còn kinh khủng hơn. Ma nham thạch cũng đến trước mặt. Toàn thân hắn đều bao bọc ở thật dày trong nham thạch, lại là hắn lúc trước liền động chuyên môn kỹ năng. Hắn ngược lại là rất hiểu đến bảo vệ mình, vừa bắt đầu liền liều lĩnh để tảng đá bảo vệ tự thân, cái này cũng đưa đến hắn di động độ trên diện rộng hạ xuống. Đương nhiên thể trọng gia tăng mạnh liền sau nham thạch, lực lượng cũng nhận được nhất định giá trị. Một quyền đánh tới, cũng là có mấy phần cận chiến trước nghiệp giả phong phạm. Thế nhưng là, hắn lần này đối mặt không phải ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem phàm nhân để ở trong mắt thần vương, đổi lại là bình thường, Tiết Tây Tư sờ xem, trực tiếp dùng thần lực đến triệt tiêu một quyền kia xung kích. Nhưng bị bọn này lính đánh thuê đánh cho có chút sợ Tiết Tây Tư, sờ xem, không muốn tại lấy chính mình bản tôn, cùng đối phương đối cứng. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, một cái đảo ngược lượt vòng, khó khăn lắm tránh thoát nham thạch một quyền. Đồng thời, thần niệm thả ra, lại không phải dùng để công kích, mà là đối hơn phân nửa trốn ở trong viên đá nham thạch tiến hành cảm giác quét hình. Ai ngờ, lần này đối nham thạch quét hình, khiến Tiết Tây Tư, Sơ Sen, trong lòng nổi lên âm thầm sợ hãi. Chương 155, đoàn đội liên thủ, trùng. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, nguyên bản huy động cánh tay, cũng bởi vì sinh lòng sợ hãi, mà đình trệ xuống tới, thần lực ở trong lòng nhất chuyển, một ý niệm Thân hình liền phóng lên tận trời, khó khăn lắm cùng Nam Thạch kéo dài khoảng cách. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Sợ. Nam Thạch vung đi một quyền như vậy đánh hụt, không nghĩ tới Đường Đường Thần Vương cũng sẽ ngãi hắn một quyền. Cảm thấy cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. "Ngươi." "Vậy mà cũng là sở phạt ta người." Lơ lửng tại đường hầm đỉnh chốc tiết Tây Tư, sờ xem túi lâu xuống, nhìn xem phía dưới cùng Nam Thạch, nói một câu nói như vậy. Sở Vật tạ người. Ha ha, phải thì như thế nào? Nham Thạch cười rất là càn rỡ, khiến Không Trung Tiết Tây Tư Sở Xét nhíu mày, mới vừa rồi còn mang theo kiêng kỵ hai mắt, đột nhiên trở nên tuyệt quyết quyết. Ngươi nếu là sở vật tạ dư nghiệt, vậy liền đi chết đi. Tiết Tây Tư Sở Xét biến hóa, để Nham Thạch nghi hoặc không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn sợ không dám cùng mình giao thủ, làm sao chỉ chớp mắt thời gian, liền muốn vung đi sợ hãi, biến thành phẫn nộ. Hắn không biết Vừa rồi tại thần niệm liếc nhìn dưới, hắn vừa rót vào thể nội sở phạt tạ chi hồn, bị tiết tây tư, sơ sen, dò xét ra. Mà hắn kiêng kỵ, cũng không phải là nham thạch bản thân, mà là cái kia sở phạt tạ hệ thống, nhất là tại Ivan vùng ra cái kia chấn động tần số cao một đũa về sau, hắn thần khu không còn là vô địch. Trên thực tế, Ivan cũng cho mình rót vào sở phạt tạ chi hồn hệ thống, chỉ bất quá, lấy được năng lực cũng chính là 4 cái cơ sở kỹ năng cùng một cái bị động năng lực, tấn kích, tinh thuần né mạnh. Vô kích, chiến giống, cùng bị động năng lực, sắt thép ý chí. Đối phó phổ thông địch nhân hoặc là tinh anh địch nhân, cũng là nhiều mấy cái tiện tay chiến kỹ, nhưng đối mặt thần vương, những năng lực này lại lộ ra tái nhật bất lực. Chỉ bất quá, Sở Vạt Tạ hệ thống chân chính năng lực cũng không chỉ cái này. Lúc Sở Vạt Tạ người tiến vào sinh tử một đường lúc, đối tử vong cảm ngộ làm bọn hắn thức tỉnh một cái cường hãn vô cùng chiến kỹ, chấn động tần số cao. Cái này một cường đại năng lực, cũng không phải là bẩm sinh năng lực. Vẫn là sở vật tạ thủy tổ đang không ngừng chiến đấu bên trong, thức tỉnh đại chiêu. Ma hậu nhân mặc dù không cách nào trực tiếp kế thừa năng lực này, nhưng ở bọn hắn cao quý sở vật tạ huyết thống bên trong, thần sâu in dấu xuống vừa biến mất hình gen. Chỉ có tại bản tôn đứng trước tử vong lúc, mới có tỉ lệ nhất định mở ra dấu ấn kia trong linh hồn chấn động tần số cao. Ma Leoni đặt quốc vương 30 o dũng sĩ, cũng mỗi cái đều là thần kinh bách chiến chi sĩ. Gọi bọn họ là từ trong đống người chết leo ra, cũng không có chút nào quá đáng. Đây cũng là vì cái gì những người này từng cái đều có thể thi triển chấn động tần số cao tuyệt chiêu huyền bí chỗ. Chỉ bất quả, luân hồi giả nhóm không hiểu rõ những này, tiết tây tư, sơ xét, càng sẽ không minh bạch. Cho nên, lúc tiết tây tư, sơ xét, nhìn thấy lính đánh thuê Ivan tại trước khi chết, đối với hắn sử xuất chấn động tần số cao, đồng thời trọng thương đến hắn thần khu, liền bắt đầu lưu ý tới có được sở hạt tạ huyết thống người. Bởi vì Ivan bản thân liền đem cái kia hệ thống tặng cho một năm trăm điểm tích lũy. Toàn bộ lấy ra đội sở bạt tạ chi hồn. Chỉ là để Ivan không tưởng tượng được là có sở bạt tạ chi hồn, cũng không đại biểu liền có thể thu hoạch được chấn động tần số cao chiến kỹ, còn cần tại sinh tử đại chiến bên trong cảm ngộ một chiêu kia. Có ý chao phúng chính là, Ivan rốt cục tuyệt nguyện chỗ thưởng lĩnh ngộ chấn động tần số cao, nhưng cũng bước xuống mình tính mạng quý giá. Tiết Tây Tư, Sơ Sét cũng không biết những này, khi hắn hiện nham thạch cũng đồng dạng có sở bạt tạ hệ thống. Tự nhiên mà vậy liền tưởng đến cái kia làm hắn vị này thần vương đều cảm thấy sợ hãi chấn động tần số cao. Vậy còn không trước chuẩn mất. Nếu là đổi tại bình thường đại chiến bên trong, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết đã sớm tìm một cái đường hoàng lấy cớ, bản tôn độn trở lại đại bản doanh. Thế nhưng là, hiện tại hậu viện bị đoạn, hắn cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì cùng người phía dưới tiếp tục chiến đấu xung dưới. Thân ở chỗ cao, nhìn như an toàn, nhưng mà phía sau to lớn khô lâu cũng đã vọt lên. Kia là một bộ cực đại vô cùng khô lâu, độ cao cơ hồ muốn đỉnh lấy 4 mẹ cao độ đường hầm tứ hạng, khoác trên người treo nặng nghề chiến giáp, phẩm chất không cao, lại nặng tại độ dày đầy đủ, chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để khiến tam giai trở xuống chiến tướng tuyệt vọng. Khô lâu linh chủ, Sạn giờ dịu mới hối đoái tới năm bộ khô lâu đầu một chồng. Sạn giờ dịu cũng là chịu rốc hết vô liếng, vừa lên đến liền tiêu hao một cái trong đó. Cái kia khô lâu linh chủ, cầm trong tay một cây vừa dài lại thô quần trượng, chỉ là cán dài phẩm chất Lenor có thể so với một tên tráng hán cánh tay. Vọt tới lúc, cái kia quyền trượng bị Khô Lâu lĩnh chủ một tay bắt lấy tay cầm cuối cùng, quyền trượng bưng bộ bị hắn nâng ở trên mặt đất, cứng rắn nham thạch trên mặt đất bị cày ra một đầu thật dài dấu vết. Ngay tại tiết Tây Tư, Sơ Sen do đến chạy ra nham thạch lúc công kích, cái kia Khô Lâu lĩnh chủ đã đến trước mặt. Nó một câu không nói, vào đầu chính là một cái hoành tạo thiên quân. Lấy tấn tính toán quyền trượng, vào đầu đánh tới hướng tiết Tây Tư, Sơ Sen mang ra ác phong làm cho người ngã trợ. Tiến tới tư, sờ xem, không nói hai lời, huy quyền liền đánh tới Hương, cái kia mang theo quần quần kính khí một côn. Phong bế trong đường hầm, lập tức nhộn nhạo lên liên miên hồi âm, tứ ngược lấy mọi người mà nghĩ. Đối với thần vương tới nói, chỉ cần không phải sợ phạt tạ người, căn bản không có lùi bước lý do. Một quyền này, đem to lớn Khô Lâu lĩnh chủ chấn động đến hai tay xương cốt xuất hiện vết rạn, đầu to quyền trượng càng là có chút xuất hiện vật bẹo, biên độ mặc dù không lớn, thế nhưng nói rõ một quyền này ẩn chứa thân lực Hoàn toàn đem Khô Lâu lĩnh chủ thuần lực lượng áp chế xuống. "Ạ gì, một lĩnh chủ?" Tiết Tây Tư sờ sét, nhãn tình sáng lên, từ Khô Lâu lĩnh chủ trang phục bên trên, nhận ra tên của nó. "Tiết Tây Tư, sờ sét, đầu gốc nhất truyện, liền hồi tưởng lại chôn giấu tại đại náo chôn sâu ký ức. Cái kia Khô Lâu lĩnh chủ, trước người là Tiết Tây Tư, sờ sét, hảo bằng hữu, cũng là thống lĩnh một phương tuấn ngạn chi tài, đồng thời trời sinh thần lực." "Ạ gì, một trấn giữ thành trì?" Ngay cả 3 tư đại quân đều khó mà nuốt vào, có ngàn người địch mỹ danh. Chính là như thế một vị cũng bạn cũng địch nhân vật, không có chết tại ngàn vạn đại quân ác chiến bên trong, lại bị đến từ Hắc ám người ám sát một kiếm đâm xuyên trái tim. Mà xuống Hắc thủ không phải người bên ngoài, chính là đại lưu sĩ sủng ái nhất nữ tướng, Aemicia, cũng chính là vị kia hải quân thống lĩnh, Sở Vạt Tạ bộ hai trùm phản diện. A dị một lãnh chúa đầu lâu, cũng trở thành chiến lợi phẩm, bị Aemicia dưỡng phụ kiêm văn sư, Hắc phu sứ giả Cầm đi trấn nhấp Leoni đã, không muốn hoàn toàn ngược lại, trong giận sở Bạt Tạ Vương không nói, ngay cả hạ phu sứ giả bạn nhân cũng bị Leoni đặt một cước đá nhập giếng sâu bên trong. Hiện tại, bạn cũ gặp nhau, cả hai còn duy trì lấy địch ta thân phận, ngược lại để người suýt suýt không thôi. Azimuth, ngươi khi còn sống không phải là đối thủ của ta, sau khi chết càng là một phế vật. Thiết tây tư, sơ xét, hóa quyền làm đao, hư chém xuống đi. Khô Lâu linh chủ tựội hồ cảm giác được không ổn. Ra sức giơ lên quần trượng, cản trước mặt mình. Cái kia thần lực ngưng tụ mà thành đao khí, há lại tùy tiện có thể ngăn trở. Đao mang xuyên thấu thô trọng quần trượng, trực tiếp xuyên qua Khô Lâu lĩnh chủ đầu lâu. Mà nơi xa thao túng sạn rợn sắc mặt trở nên rất là khó coi. Một đao kia, trực tiếp đem Khô Lâu lĩnh chủ ạ gì một cổ sót lại mảnh vụn linh hồn, cho chém thành mảnh vỡ. Chương 156, đoàn đội liên thủ, hạ. Mảnh vụn linh hồn vỡ vụn, Khô Lâu lĩnh chủ không mang theo một điểm tổn thương. Như thường sổ đổ. Trong khoảnh khắc, to lớn tự hình khô lâu như cao ốc khuynh đảo ầm vàng ngã xuống. Sạn Giở không nghĩ tới mình vất vả chịu hoán đi ra khô lâu linh chủ, cứ như vậy, một công không cề, liền bị tiết tây từ, sờ xét, một tay đao kết quả. Vân Kỳ ngược lại là nhàn nhạt nói câu, tại thần minh trước mặt, đùa bỡn linh hồn pháp thuật, không khác mưa dịu qua mắt trợ. Sạn Giở Hựu, người vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Một câu, đem Sạn Giở Hựu nói không phản bác được. Sát thử Linh hồn phương diện độ vận, thần minh nắm giữ càng hơn tử linh pháp sư. Chỉ từ cái kia hư không một đao bên trong, Sán Giở Hựu liền có thể cảm nhận được mình khô lâu triệu hoán hoàn toàn bị đối phương khắc gắt gao. Cũng chính là tử thần chi dự, thể nội có thần tính, có thể cùng Tiết Tây Tư, Sở Sen chống lại một phen. Nghĩ tới đây, Sán Giở không cam lòng thao túng tử thần chi dự, chuẩn bị đối Tiết Tây Tư, Sở Sen triển khai chiến đấu. Đã thấy một thân ảnh đã sở đến thần vương phía sau. Đánh lên ta. Namơ Thiên Tây Tư, Sơ Thiết, thần niệm liếc nhìn đã xem mở ra hoàn toàn, muốn đánh lên hắn, khó như lên trời. Thiên Tây Tư, Sơ Thiết, thân hình bất động, trở tay chính là một quyển. Mang theo hùng hậu thần lực một quyển, khó khăn lắm cùng đánh lén phía sau người năm đấm liều cùng một chỗ, giống như hắn cái hốt cửa mọc ra con mắt. Thật sao? Vậy ngươi quá coi thường người. Nói chuyện chính là nham thạch. Tại năm đấm đối đầu Thiên Tây Tư, Sơ Thiết, về sau Nham Thạch không lọt vào mắt Tử Quyền Phong bên trên truyền đến như Bại Sơn Đạo Hải xung kích, ngay cả trong miệng tràn ra máu tươi cũng hoàn toàn việc không đáng lo. Hắn nhíu mày, mang theo mùi máu tươi miệng mở ra, quát to một tiếng dưới, toàn thân bao khỏa như cầu nham thạch, lại có kèm theo sinh mệnh, hướng tiến tây tứ, sờ sét, quyền trên cánh tay lan tràn. Cái kia độ nhanh chóng, giống như rắn độc bản dễ. Tiến tây tứ, sờ sét, vạn không nghĩ tới còn có loại này biến số, hắn chỉ nói kia là một loại nào đó hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn công kích lập tức không chút do dự kích thích thần lực hộ thể, bảo trụ bản tôn vì thứ nhất yếu lĩnh. Ai nghĩ, cái kia nham thạch không chút nào không mang theo bất kỳ lực sát thương, ngay cả mặt trái hiệu quả đều không có, chỉ là đơn thuần đem tiết tây tư, sờ xét, bao khỏa tại nham thạch bên trong. Rất nhanh, nham thạch trên người tất cả tầng đá đều bám vào tại tiết tây tư, sờ xét, trên thân, đem hắn cả người bọc thành một cái tròn trịa hình tròn. Tại bao khỏa hoàn tất asana, tiết tây tư, sờ xét, dùng để duy trì lơ lửng thần lực tựa hồ thành cây không dễ, chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, phình một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, chấn động đến hang ngầm động bay thạch loạn rơi. Đây là cái khác luân hồi giả thấy đều là kinh tâm động phách, chẳng ai ngờ rằng, thân là mở tờ nham thạch, còn có một chiêu như vậy. Ngay cả thần vương đều không thể chống cự. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó phong ấn thuật. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ nghĩ đến, về sau lại truyền tới sạn giờ dịu thanh âm, nghe vào mang theo phẫn nộ, chúng ta bị nham thạch giá hỏa này đùa bỡn. Vân Kỳ khẽ giật mình, không biết hắn lời nói từ gì lên. Nham Thạch Nham Thạch phang vẫn, rõ ràng đem tiết tây từ, sờ xét, tù vây khốn, bất kể nói thế nào, đều là chuyện tốt một của a. Sạn Giờ hữu nói, cái kia hộ thể thuật, rõ ràng là mở tờ chuyên môn kỹ năng, hiện tại hắn có thể đem bảo vệ mình kỹ năng chuyển hóa làm phòng ngự thuật, điều này nói rõ hắn đã thoát ly phổ thông luân hồi giả cảnh giới. Vân Kỳ chênh lời, giết chóc quân dự bị. Sạn Giờ tức giận nói, sợ là so quân dự bị còn cao tồn tại. Chẳng lẽ là chính thức kẻ dễ trọc? Nhưng tại này trước đó, tất cả mọi người thống nhất xác nhận Nam Thạch phụ thông luân hồi giả thân phận, làm sao chỉ trước mắt thành chính thức kẻ dễ trọc? Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, Nam Thạch xông mọi người hô, ta đã thành công đem tiết tây tư, sờ sét, tu khốn, mọi người đồng loạt xuất thủ, dùng mạnh nhất kỹ năng công kích tiết tây tư, sờ sét. Phải tại hắn chạy ra thạch chi lồng giam trước xử lý hắn. Một tiếng này, nhắc nhở mọi người, tất cả mọi người không do dự nữa. Bây giờ không phải là đi so đo nham thạch tâm cơ thời điểm, giết địch mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người kích thích lợi hại nhất thủ đoạn công kích, một mạch đánh về phía cái kia ngay tại lắc lư không ngừng hình tròn nham thạch bên trên. Bọn hắn không có chút nào cân nhắc, thậm chí lồng giam bản thân lực phòng ngự, ngược lại là đem nham thạch giật lại mình, hắn cũng không nghĩ tới phản ứng của mọi người nhanh như vậy. Vừa nói dứt lời, liền toàn bộ xuất thủ. Hắn vội vàng dùng hai tay bóp một cái thủ ấn, cái kia tù khốn tiết tây tứ Sơ Sen, trên tảng đá hiện lên một đạo mịt mờ quan trạch. Về sau, thạch chi lồng giam bề ngoài lực phòng ngự tại cái kia thủ lớn bên trong bị cải biến, khiến cho bên trong Tiết Tây Tư, Sơ Sen muốn tránh thoát tù khốn rất khó, mà phía ngoài công kích lại dễ như trở bàn tay đánh vào nội bộ. Đây cũng là thạch chi lồng giam địa phương đáng sợ nhất. Phong ấn sau khi còn có thể bị tù nhốt ở bên trong người, trở thành mục tiêu công kích. Bên trong Tiết Tây Tư, Sơ Sen tựa hồ cũng thông qua thần niệm, phát giác được địch nhân trong cùng một lúc. Đối với mình động công kích. Hỗn. Tiết Tây Tư, sờ sẹt, tiếng mắng chửi rất nhanh bị liên tục không ngừng tiếng nổ bao phủ lại. Tháng sau. Nhìn xem quần quật khói đặc tán đi, một đám luân hồi giả đều vỉnh lên ngóng trông nhìn xem, chờ đợi lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Thanh âm nhắc nhở không nghe thấy, ngược lại là nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét, "Phàm nhân, các ngươi muốn vì hôm nay khinh nhẫn, nỗ lực giá cao thảm trọng." Một vệt kim quang từ sắp tán chưa tán trong khói dày đặc lộ ra, về sau, đạo thứ 2 Đạo thứ 3, đạo thứ 4. Vô số đạo kim quang, đem khói đặc sưa tan sạch sẽ, lộ ra toàn thân lóe sáng tiết tây tư, sờ sét. Tiết tây tư, sờ sét, vốn là mang theo ra tay năm đen, hiện tại triệt để chuyển thành sáng kim sắc, thần tính khí tức đều tràn ngập trong không khí. Đây là thần vương bị chọc giận, sắp bạo tẩu tiết tấu a. Đám người bản năng lui về phía sau, tựa hồ là muốn kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Giờ phút này, lòng của bọn hắn đều đang run rẩy. Đây không phải là sợ hãi cái chết sợ hãi, mà là hạ vị sinh linh đối mặt thượng vị sinh linh lúc bản năng phản ứng. Một cái sắp bạo tẩu thần. Còn có cái gì so đây càng đáng sợ sự tình? Không đúng, kia là máu tươi của hắn. Vân Kỳ thanh âm từ đột ngột bên trong truyền đến. Mọi người lại định nhãn quan sát, quả nhiên, bị kim sắc bao trùm tiết tơi tứ, sơ xét, mặt ngoài còn có chất lỏng trạng độ vặn, từ hắn chân đủ ở giữa chậm chạp nhỏ xuống. Thân vương thụ thương, hơn nữa còn là thương thế không nhẹ. Tất cả mọi người một lần nữa phấn chấn, vừa rồi dâng lên tâm mang sợ hãi, giờ phút này cũng không còn sót lại chỗ gì. Mọi người thấy được hy vọng, hy vọng thắng lợi. Nhân loại ngu xuẩn, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, lại hoàn toàn không để ý còn tại vết thương chảy máu, hai tay có chút giơ lên. Trong lúc nhất thời, hắn quanh người kim sắc quang mang đại thịnh. Bàng bạc lực lượng từ Tiết Tây Tư, Sơ Sen trên thân tuân già, càng là ngay cả quanh thân không gian đều trở nên có chút chưa vững chắc. Không thể để cho hắn ngưng tụ thần lực Tập tán quát to một tiếng. Cái này rõ ràng là đại chiêu thức mở đầu, hơn nữa còn là lấy toàn thân thần lực đến điều phối, một khi bị hắn thành công ngưng tụ, giữa sân đám người không biết muốn chết bao nhiêu. Những người khác nghe vậy, cũng như ở trong ngục mới tỉnh. Những người khác nghe vậy, cũng như ở trong ngục mới tỉnh, cùng một chỗ phóng tới thần vương. Ngay cả một mực đứng ngoài quan sát bên trong vân kỳ cũng không thể không xuất thủ. Cùng đi sao? Cái kia chết hết cho ta đi. Tiết tây tư, sơ xét, toàn thân bạo đến đình lên. Giống như ở bên trong nhét vào đại lượng cơ bắp bổ sung tệ. Chương 157, đồ xác. Tiết Tây Tư, sơ xét, thể nội tuân ra tới kim sắc qua mang, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Kia lại như có như thực chất cảm giác, giống như đám người bị đưa thân vào sắt mạ hóa thành chất lỏng kim loại bên trong, nguyên bản trôi chảy động tác, giờ phút này trở nên gian nan dị thường. Hoàng Bết, ta không thể động. Mở miệng chính là tạt tán. Hán toàn thân thiêu đốt đấu khí đã đạt đến cực hạn, cực nóng giống như một đám lửa. Hết lần này tới lần khác ra sức phía dưới, chỉ có thể có chút động đậy một điểm. Dạng như vậy, tựa như ảnh em bên trong bị thả chậm gấp 10 độ tốc chậm. Thiết Tây Tư, sờ sen, sát ý khóa chặt, tập tán thầm đều không ổn. Hắn dốc hết toàn lực, cũng bất quá chỉ là để cánh tay có chút động mấy lần, lại ngay cả né tránh động tác đều hoàn thành không được, trơ mắt nhìn xem Thiết Tây Tư, sờ sen, cái kia lưu chuyển lên màu lưu ly cổ tay chặt, đâm về phía mình đầu. Không hề nghi ngờ, đầu bị vật trần liền xem như luân hồi giả sinh mệnh lực vẫn còn tồn tại, cũng vô pháp sống sót. Nhưng lúc này Tạp Tán chỉ có thể không thể làm gì cùng đợi tử vong phủ xuống. Ta không cam tâm. Tạp Tán tiếng rên rỉ rất nhanh bị nổ đầu âm thanh thay thế. Tiếp tiếp, những người khác nhìn thấy mạnh nhất một trong Tạp Tán, cứ như vậy bị một cái cổ tay chà xuyên qua đại não, dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệnh, hết lần này tới lần khác thân hình không cách nào xê dịch. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát giác, bọn hắn cùng thần trí ở giữa chênh lệch thật lớn lẫn nhau ở giữa hình như có một đầu không thể vượt qua hầm câu, để cho người ta lớn để cho người ta tuyệt vọng. Đây chính là trận chiến cuối cùng chân chính độ khó sao? Gặp quỷ chủ thần, ai mới vừa nói chủ thần sẽ không vài hẳn phải chết nhiệm vụ. A, cứu mạng a. Sớm biết như thế. Từng cái tuyệt vọng suy nghĩ, tại những này luân hồi giả trong đầu quấn quẩn. Mặc kệ là chửi rủa vẫn là phẫn nộ, lại hoặc là hối hận không kịp, lại đều mang theo mơ hồ tuyệt vọng. Thần Vương cường đại như đây, Cái kia thần niệm chuyển hóa mà thành niệm công lực, đã ra dị năng cực hạn, quả là chỉ có thể dùng thần tích hai chữ để hình dung. Ở trong sân người, mặc kệ là tu luyện loại năng lực nào, đều không thể chống cự cái kia cô ẩn chứa cường đại thần lực ý niệm. Bọn hắn tựa như là bị đè vào thịt cá trên tấm gỗ, mặc người giết. Đừng nói là phản kháng, chính là bỏ chạy đều làm không được. Tiếp tiếp, giờ đến phiên ngươi. Thiết Tây Tư, sờ xét, con mắt tại đám người trên thân quét qua. Kỳ thật Hắn hoàn toàn không cần thiết làm như thế, nhưng là dùng thần nghiệm, liền có thể liền mình giữa sân đám người vị trí. Hắn cố ý dùng con mắt liếp nhịn, chính là muốn gia tăng lính đánh thuê gánh nặng trong lòng, để bọn hắn cảm thụ một chút trước khi chết tâm lý trà tấn. Lần này, hắn nhìn đúng vân kỳ. Nếu nói hận nhất, đầu tiên là lệ ô nì đạt, thứ hai chính là cái này lính đánh thuê. Mới vừa rồi bị gấu đi tơ đập chúng một quyền, tiết tây tư, sơ xét, đã biết nửa đường dụng tâm linh cảm ứng quá yêu nhiêu thủ phạm, chính là gia hòa Từ đó trở đi, hắn liền muốn giết nhất chết Vân Kỳ. Điểm này, từ hắn cùng những người khác kịch chiến bên trong, vẫn không quên dùng thần niệm đánh lén xa xa Vân Kỳ, đó có thể thấy được. Đáng tiếc, liên tục 3 lần thần niệm công kích đều bị hủy diệt huy chương đỡ được, cũng tuyệt tiết Tây Tư, Sở Sen, dùng thần niệm đánh chết đối phương suy nghĩ. Hiện tại, hắn thả ra thần niệm nhúng ống, định trụ tất cả mọi người, tự nhiên là hận không thể vừa báo trước đó mấy lần thụ thương mối thù. Cái khắc luân hồi giả, gặp tiết Tây Tư, Sở Sen Không, có khóa định mình, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nhất là Nam Thạch, bởi vì vừa rồi phong ấn thần vương quan hệ, hắn giờ phút này khoảng cách tiếp Tây Tư, sơ xét, gần nhất, cũng là nguy hiểm nhất mục tiêu một trong. Thế nhưng là, khẩu khí này còn chưa được xả hết, một người trong đó lông tơ bị tạt. Người kia con mắt phút chốc có rút lại một chút, sau đó ánh mắt dần dần tăng dã, hầu kết trên dưới lăn một chút, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Bất quá, ngươi càng nên trước một bước chết. Tiếp Tây Tư Sở Sen đưa tay dao rút ra, cánh tay màu vàng nóng bên trên, không mang theo một điểm vết máu, lại hỗn hợp có để cho người ta muốn nói mùi máu tươi. Cái kia chết đi, đúng là khoảng cách tiết tây tư, Sở Sen gần nhất nham thạch. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thiếu chút nữa. Nham thạch con mắt trường phải cùng ưu nhãn, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn làm sao lại cam tâm đâu? Thật vất vả dùng tới cái thế giới nhiệm vụ rơi xuống đặc thù tiêu hao đạo cụ, đem mình chính thức kẻ giết chóc thân phận che giấu. Thật vất vả để tạm tán chờ quân dự bị xung phong. Mình thì trốn ở một bên tùy thời chờ đợi thời cơ, thật vất vả đạt được trong truyền thuyết sở bạt tạ chi hồn, tăng lên trên diện rộng mở tờ thủ đoạn công kích, thật vất vả nắm lấy cơ hội, dùng kẻ giết chóc đặc lưu thức tỉnh kỹ năng, phong ấn lại lớn buộc. Nhất làm cho hắn không cam lòng, là thật vất vả lấy sở bạt tạ chi hồn bên trong sắt thép ý chí, chống cự lại khống chế thân thể liệm không, chỉ cần lại cho hắn nhiều mấy giây thời gian, liền có thể hoàn mỹ thoát khốn. Đến lúc đó Mặc kệ là đánh lén Tiết Tây Tư, Sơ Sen vẫn là bỏ chạy, đều có thể bảo toàn chính mình. Lui một vạn bước nói, nếu như vừa rồi Tiết Tây Tư, Sơ Sen toát ra một tia đối với mình sắc ý, nham thạch đều có nắm chắc cưỡng ép chúng vào một cái cổ tay chặt, trọng thương tình huống dưới, mở ra cái kia vô cùng chân quý bảo mệnh đạo cụ. Nhưng bây giờ, lại bị Cao Ngạo Thần Vương đùa nghịch một trận. Ý thức mơ hồ thời khắc, trong lòng của hắn chỉ còn lại nồng đậm không cam lòng. Chính thức kẻ giết chóc kiếm mở tờ, vút ước chết đi làm chính mình toàn thân chạy khắp kim huyết hỏa đầu sọ đến tội, u u đọc sách tiết tây tư, sờ xem, phẫn nộ trong lòng sơ qua giảm bớt mấy phần. Tiết Tây Tư, sờ xem, miếng mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái thứ ba mục tiêu. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào cô kia mang theo cánh xương cánh tiểu khô lâu bên trên. Hắn bỗng nhiên đối tử thần chi dục sinh ra hứng thú. Đông dạng là linh hồn phương diện chuyên gia, tiết tây tư, sờ xem, hiện, cô này nhìn như nhỏ yếu khô lâu nội bộ, có một loại làm hắn cảm giác quen thuộc là thần tính sao? Có ý tứ, ta còn là lần thứ nhất tại thế gian nhìn thấy những người khác có thần tính. Tiết Tây Tư sờ xét, trực tiếp một quyền đem tử thần chi dược đập cái nhoẹo nhẹo, sau đó lại dùng thần niệm quét qua, lại ngạc nhiên hiện, cái kia khô lâu thể nội thần bí thần tính vậy mà tin tức không thấy. Thần tính bất diệt, coi như vật dẫn hủy diệt, cũng không nên biến mất không thấy gì nữa a. Tiết Tây Tư sờ xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở giữa, chớp mắt, lại nhìn về phía sảnh giở hữu. Thì ra là thế. Cái này khô lâu là ngươi, cho nên tại hủy diệt thời điểm, thể nội thần tính trở về ngươi. Cái này một tia thần tính mặc dù yếu ớt, cũng là đủ để đền bù một chút ta tiêu hao. Như vậy, nói dừng một chút, vang lên lần nữa lúc, Tiết Tây Tư, Sở Sến đã xuất hiện trước mặt Sạn Giở Hựu. Chờ một chút. Vân Kỳ kêu to, đáng tiếc chính hắn cũng vô pháp động đậy, chớ đừng nói chi là cứu người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hảo bằng hữu bị Tiết Tây Tư, Sở Sến một quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả ngũ tạng lục phủ tản một chỗ, tràn diện chi huyết canh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhất đại thiên tài tử linh pháp sư, mệnh vẫn tại chỗ. Lê Thẩm. Vân Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, với quyết tiết Tây Từ, Sở Sệt sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Những người khác chết thì cũng thôi đi, ngay cả khiêm tốn nhất sạn giờ hữu, cũng bởi vì Hoài Bích có tội, mà thành cái thứ ba bị tiết Tây Từ, Sở Sệt mục tiêu công kích. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Vân Kỳ vừa rồi tiếng hô Lần nữa gây nên tiếng tơi tự, sờ sét, chú mục, cái kia che kín sát ý ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại Vân Kỳ trên thân. Chương 158: Mai phụ. Ta muốn linh hồn của ngươi, vĩnh thế trở thành nô lệ của ta. Thiết Tây Tư, sờ sét, giận không kèm được. Thân là thần minh, hắn tự nhiên cũng có sắp chết người linh hồn luyện hóa năng lực, làm thành cùng loại khôi lôi đồ vật. Loại này đem linh hồn giam cầm tại tử vật bên trên năng lực, đối linh hồn bản thân là một loại kinh khủng trừng phạt. Trừ phi chủ động để ngươi giải thoát, hoặc là người thi pháp chết đi, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở tử vật bên trong, vĩnh thế không được sinh. Lúc đầu, tiết tây tư, sơ xét, một chiêu này định dùng trên người lệ ô nì đạt, thế nhưng là, lại bị vân kỳ đánh cắp thi thể, kể từ đó, gửi trong thân thể linh hồn theo thời gian trôi qua, trở nên không vững chắc. Mà tiết tây tư, sơ xét, dù sao thành thần không lâu, tại giam cầm người chết linh hồn phương diện, còn chưa đủ thành thạo cũng chính là đối cứng người đã chết sử dụng này bí thuật. Hiện tại, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, dự định để Vân Kỳ thường thường vốn nên là sợ Bạt Tạ Vương mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Mắt thấy Thần Vương càng ngày càng gần, Vân Kỳ ngược lại là không có toát ra nhiều ít sợ hãi. Hắn còn có một lá bài tẩy, một trương có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh ắt chủ bài. Nhìn xem Vân Kỳ tràn ngập tự tin mỉm cười, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết không khỏi giận từ tâm lên, càng ngày càng bạo. Nhưng nỗi giận thì nỗi giận Tiết Tây Tư sờ sẹ đã không còn xem thường đám người này. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là trọng thương qua mình phàm nhân, có được làm thần chi địch nhân tư cách. Tại hắn thần niệm quét hình dưới, hiện một người gì động. Kia làm một cái đến nay chưa hề xuất thủ qua người, tại thần niệm khống chế nhục thân phía dưới, lại làm ra một động tác, cho trong mồm ném vào một cái màu trắng nhỏ hoàn. Thân Vương hơi nhíu hạ lông mày, cái kia màu trắng nhỏ hoàn hẳn là khôi phục dược vật loại hình. Thân Vương lại chuyển thành khinh thường. Dù sao hắn thần niệm không chế, tuyệt không phải rượt hoàn có thể giải trừ. Hắn giờ phút này tâm ý đã định, quyết tâm trước đem Vân Kỳ chém giết. Vừa rồi sở dĩ trước đối phó Nam Thạch, toàn bởi vì Nam Thạch cái kia phong ấn chính mình thủ đoạn thật sự là thật cao minh, đừng nhìn tiết Tây Từ, Sở Sen, cũng người không việc gì, cái kia bị Nam Thạch phong ấn sau gặp tập kích công kích, so tiết Tây Từ, Sở Sen, mặt ngoài nhìn lại tổn thương, còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Chỉ là chữa trị thần khu tổn thương, liền hao phí hắn không ít thần lực. Nếu như lại gặp một chút phong ấn, Tiết Tây Tư sờ xét, cũng không biết mình còn có thể hay không gắng gượng qua tới. Đáng thương nham thạch, kỳ thật một chiêu kia thức tỉnh phong ấn thuật một ngày nhiều nhất sử dụng một lần, lại bởi vì bản thân uy lực quá lớn, mà dẫn tới họa sát thân. Vệ phân đằng sau bị đánh rất sạn giờ hữu, thuần túy là bởi vì tự linh pháp sư thân phận. Thân minh từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, có được nắm giữ linh hồn thiên phú, đối với đùa bỡn linh hồn tự linh pháp sư, có thiên nhiên chán ghét, tựa như đồng hành là oan gia. Nếu là cái khác thần mình, bởi vì thần tính bất diệt nguyên nhân, tiết tây tư, sơ xét, không còn cách nào khác, nhưng tử linh pháp sư yếu đớt, liền không tại bất đắc di phạm chú bên trong. Hiện tại, đã không có cái gì có thể chuyển di tiết tây tư, sơ xét, sắc ý, vân kỳ thật nguy rồi. Trên thực tế, ngay cả vân kỳ cũng phát giác được không ổn. Hán chỗ ủy lại hủy diệt huy chương, có chống lại linh hồn loại công kích diệu dụ. Nhưng kỳ quái là, hủy diệt huy chương bên trong rõ ràng còn có một cái chưa tạo ra kỹ năng Giờ phút này nhận tiếp tây tư, sở xét, thần niệm khống chế, thân thể không nghe sai khiến, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi khi sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, hủy diệt huy chương liền sẽ tự hành sinh ra tới tương khắc năng lực, từ đó bảo trụ Vân Kỳ một mạng. Cái này trong cõi u minh đã là một loại lệ cũ, cũng là vì cái gì Vân Kỳ không có tự chọn huy chương năng lực mới sinh ra duyên cớ. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ thần niệm khống chế ra hủy diệt huy chương phạm vi năng lực? Không biết ta Trước đó thần niệm công kích rõ ràng bị huy chương bên trong nhất giai năng lực, linh hồn thủ hộ ngăn cản xuống dưới. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới mình sẽ tính sai. Sớm biết như thế, ta nên đem vật kia nắm ở trong tay. Vân Kỳ tựa hồ còn có cái gì bảo mệnh đạo cụ, lại bởi vì thân thể không cách nào động đậy, cũng liền không cách nào bắt đầu dùng. Đây cũng là thần niệm khống chế địa phương đáng sợ nhất. Ngươi có thâm niên có bảo mệnh ra hỏa, nhưng ngươi không động được, dùng làm sao sử dụng? Có lẽ, tác tán Nham thạch còn có sạn giờ hữu đều có bảo mệnh đạo cụ, hết lần này tới lần khác không cách nào hành động tạo thành bi kỷ sinh. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, kim sắc quyền ấn càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đập trúng Vân Kỳ đầu. Ngay cả Vân Kỳ đều cho rằng mình lần này thật xong, lại chẳng ai ngờ rằng, dị biến sinh. Đường hầm trên mặt đất nham thạch rạn nứt, một con to lớn thép thiết ngũ chỉ một tay lấy Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, mắt cá chân cho nắm lấy. Lập tức, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết Cái kia bá đạo một quyền tại khoảng cách Vân Kỳ không đến 3 thước khoảng cách, sinh sinh dừng lại. Cái kia phóng tới đầu quyền phong, khiến Vân Kỳ có loại bị đại truy đập trúng cảm giác, đầu một trận mê muội. Cũng may tính mệnh không có trở ngại. Người nào? So sánh công kích của mình bị người đó được, tiết tơi tở, sờ sét, kinh ngạc hơn tại người kia là như thế nào tránh thoát mình thần niệm liếc nhìn. Hắn tối đầu nhìn lại, lập tức minh bạch hơn phân nữa. Nguyên lai, like, tên kia trốn ở lòng đất. Nghĩ đến Hẳn là luân hồi giả tại đem tiết Tây Tư, sờ xét, dẫn vào suối nước nóng quan lối vào chỗ, mở một cái bí ẩn thông đạo dưới lòng đất, chờ đến dẫn bạo về sau, đem cái kia phiến dễ dàng lộ ra chân ngựa thông đạo dưới lòng đất cửa vào cho vui lấp ở. Du Du đọc sách tiết Tây Tư, sờ xét, lại như thế nào cẩn thận, cũng không có khả năng hiện. Mà cái kia che dấu ra hỏa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, tất nhiên là hạ dịp, cái kia điều khiển cơ giáp cơ giới sư. Không đúng. Thần niệm của ta rõ ràng bên trong động đảo qua, đúng là 10 người, không thiếu một cái, tại sao có thể có người trốn ở dưới mặt đất? Tiết Tây Tư, Sơ Sen, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, dưới mắt phiền phức cũng đủ hắn uống một bình. Từ lúc thông trong địa động leo ra, Hà Dật thao túng to lớn ảm xương vỏ ngoài cơ giáp, hơi vung tay, dẫn Tiết Tây Tư, Sơ Sen, một chân nặng nề mà hướng phía trên mặt đất đập tới. Thủ đoạn chi tàn nhẫn quả cảm, quả là không đành lòng nhìn thẳng. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, cũng không có giống hạ dật trong dự đoán như thế, một chút liền đập phá thành mảnh nhỏ. A, so trong tưởng tượng còn có kết bạn, không hổ là thần vương. Hạ Dật vừa nói ngồi trầm trọng, một bên lần nữa thao túng xương vỏ ngoài cơ giáp cánh tay, bắt trước làm theo hướng một bên khác đột tới. Cái này lệnh pháp, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, liền xem như bất hữu thần khu, cũng muốn sinh sinh bịn đện ra cái một phần xuất thế, hai phần thăng thiên. Lần ta quá đáng. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, Nam Mơ cũng không nghi tới. Có ảnh hình người chơi ngược thi trò chơi, dạng này đùa bỡn mình thần khu. Bại lộ phía dưới, một đạo thần niệm sinh sinh đánh vào ảm xương vỏ ngoài bên trong cơ giáp cơ giới sư. Ngồi tại trong cabin hạ dật bị đánh phun ra một ngụm máu lớn, đem trước mặt thủy tinh cường lực che đậy đều văng một mảnh huyết hồng, thấy không rõ phía ngoài tình trạng. Như thế, Tiết Tây Tư sơ xét, rốt cục có cơ hội ra một đạo thần niệm đam mang, đem nắm lấy mắt cá chân thép thiết ngũ chỉ đánh nới lỏng một phần, lúc này mới tránh ra. Tiết Tây Tư Sơ Sen, thoáng giây rửa thoát, vẫn không quên dùng thần niệm một lần nữa đối còn lại mấy người quét tới, lúc này mới phát hiện mình chúng đối phương như thế nào quỷ kế. Các ngươi tốt tâm hiểm. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, một bên bình phục còn tại lăn lộn bên trong ngũ tạng lục phủ, một bên để mê mội đầu tỉnh táo lại. Chương 159, cứu người. Hưu Kinh vô hiểm tràn diện, ngay cả Vân Kỳ đều trùng điệp thở phào một hơi. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch cũng không phải là mình hủy diệt huy chương tại thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực. Tất cả đều là bởi vì hạ dật lái cơ giáp cứu chính mình. Cũng liền bị huy chương mặc cho rằng không gió hiểm, tự nhiên không có có hiệu lực. Ma Tiết Tây Tư sơ xét cũng là nổi giận chi cực, vừa rồi thần nghiệm liếc nhìn dưới, đồng nhiên hiện một người thực lực thấp cùng thường nhân không sai biệt lắm. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, bọn này giàu hoạt lính đánh thuê sẽ dùng một cái người nhân tạo đến thay thế nhân số bên trên không nhất trí, chỉ coi là người kia cố ý áp chế thực lực, hoặc là bởi vậy lực lượng, nghĩ đến cái giả heo ăn thịt hổ Hiện tại xem ra, kia là đầu thật heo, cùng tiết Tây Tư, Sở Sen, lại bị đùa bỡn xoay quanh. Bành. Cái kia một mực không dám ra tay người nhân tạo, cứ như vậy, tại vô hình thần niệm công kích đến, trực tiếp đánh nổ đầu. Giết chết hiệp phạm, cũng khó phát tiết tiết Tây Tư, Sở Sen, một phần lựa giờ. Bất quá, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng khó giải quyết. Rõ ràng một đám phàm nhân, lại dị thường khó chơi, cho dù xử lý ba người, người nhân tạo bị không để ý tới. Mình ngay cả trọng yếu lá bài tẩy công bố, còn để lại một thân đau xót. Duy nhất có thể lấy may mắn, chính là thông đạo cửa ra vào bị phá hỏng, mình mộ này trật vật tướng, chí ít không có bị người nhìn thấy. Kim sắc thần quyền đập đầm ầm ầm tại cơ giáp sắc ngoài thủy tinh cường lực bên trên, phía trên lập tức hiện đầy nện từng kia từng kia vết rạn. Nhưng bên trong người gây ra họa vẫn còn muốn nhàn hạ đối tiết Tây Tư, Sơ Sệt, toát ra tản nhẫn mỉm cười. Đây là ngươi tự tìm. Tiết Tây Tư, Sơ Sệt, quán chú thần lực quyển thứ 2 ầm vang nện xuống, thẳng đập tiết tây từ, sờ xét, quyền xương có chút đau, thầm nghĩ, một quyền này luôn có chút hiệu quả đi. Tối đầu nhìn lại, đã thấy thủy tinh cường lực bên trên vết rạn cũng không có gia tăng. Cổ quái, tiết tây từ, sờ xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra sẽ là làm sao kết quả. Lại nguyên lai, like, tại quyền thứ 2 nện xuống lúc, hạ dật quả quyết mở ra cơ giáp tự mang tâm chắn năng lượng. Vô hình tâm chắn năng lượng bao trùm tại cơ giáp mặt ngoài. Khó khăn lâm chống đỡ cái này nặng hơn ngàn cân một quyển. Mà đồng thời, cơ giác nắm giữ mật độ cao hợp kim dao găm, tại tiết tây từ, sờ sét, ngực vạch ra một đường vết rách. Hộ thuần sao? Tiết tây từ, sờ sét, mặc dù đoán không ra cái kia năng lượng hộ thuần động nguyên lý, cũng không có bởi vì tốn công vô ích quanh củ thụ thương mà thất kinh. Vừa vận tương phản, hắn băng lãnh khẽ môi vạch ra một đạo đắc ý đường cong. Ngươi cho rằng chỉ là hộ thuần, liền có thể bảo đảm ngươi không mất sao? Ngươi tờ Hai chữ cuối cùng cơ hồ là gào thét hô lên. Tiếp tới tư, sơ xét, thân nghiệm nhất truyện, vô số nhìn bằng mắt thường không đến huyền ảo thần văn ký hiệu, lại ý niệm khu động dưới, nhìn về phía hạ dịệt nơi đó. Đại biểu công nghệ cao tâm chắn năng lượng không cách nào cách trở thần văn tràn vào, ma thủy tinh cường lực vết rạn chính là những này vô cùng bất nhập thần văn tiến vào tốt nhất con đường. Rất nhanh, ngồi tại điều khiển thất hạ dịệt bỗng nhiên hiện, mình tại tối nghĩa thần lực hạ đã không có cách nào động đậy. Đã mất đi điều khiển cơ giáp hành động lực. Hạ Dật ưu thế hoàn toàn mất đi, đồng thời đem tự thân yếu kém nhược điểm vô hạn phóng đại. Xem ta như thế nào giết ngươi?" Thiết Tây Tư, Sơ Thiết vừa mới gào thét một tiếng, liền cảm giác kinh hốt. Hắn hiện cố kia sắt thép khôi lỗi cự thủ động, một tay lấy hắn chộp vào lòng bàn tay. "Làm sao có thể?" Thiết Tây Tư, Sơ Thiết ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cường lực sau cơ giới sư, xác định hắn tại mình thần niệm khống chế hạ không thể động đậy. Sắp được nói, Hạ Dật bợ vì thực lực đều đầu nhập tại cơ giáp bên trên dẫn đến bản thể hắn đối thần niệm phản kháng gần như là không, dùng cái này đừng nói giống Vân Kỳ bọn người như thế mà mở miệng nói chuyện, chính là động một cái ngón tay đều làm không được. Đây mới là khiến Tiết Tây Tư sờ sen không hiểu địa phương. Con kia nắm chặt Tiết Tây Tư, sờ sen, sắt thép cư thủ, lập tức nắm chặt, bóp Tiết Tây Tư, sờ sen, xương cốt ra ha ha ha tiếng vang. Phàm phu tục tử, cũng nghĩ thí thần sao? Tiết Tây Tư, sờ sen, chấn động toàn thân lấy mạnh hơn thần lực đánh con kia sắt thép cánh tay giù lên, thân thể như bùn thu thuận thế vạch ra. Cơ giáp tuyệt mệnh năng kích, cứ như vậy bị tiết tơi tư, sờ sen, tùy tiện tránh thoát. Trong phòng điều khiển Hadjit, trong mắt lăng lệ ánh mắt cũng dần dần tan ra ra. Vừa rồi, hắn chúng thần nghiệm không chế, thân thể không cách nào động đậy, bất đắc dĩ thi triển ra một cái chức nghiệp kỹ năng, tên là máy móc ý động. Không cần bản tôn động thủ, cũng có thể thao tác cơ giáp, chỉ là năng lực này hạn chế rất lớn nhất là đang tiêu hao ý chí phương diện tinh thần, căn bản không phải trước mắt hạ dịt có thể tùy ý xử suất. Vừa rồi năm kích, thi triển đi ra đã là hạ dịt cực hạn. Tiết Tây Tư, Sở Thiết vừa mới tránh thoát, từng đạo ý niệm công kích liền một mạch đánh về phía hạ dịt. Đối với hình thể to lớn sắt thép khối lỗi, Tiết Tây Tư, Sở Thiết vẫn là bị nó biểu hiện ra lực lượng khủng lồ cho chấn nhất đến. Không giết biện chết cách, hắn thể không bỏ qua. Mắt thấy hạ dịt mạng sống như treo trên sợi tóc, một bên Vân Kỳ lòng nóng như lửa đốt, Hạ dịt là vì liền tự mình, đem mình cho góp đi vào, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn đang dùng ý chí chống lại lấy thần nghiệm, mắt thấy đã có thể động thủ chỉ, nhưng khoảng cách khôi phục hành động lực còn có một đoạn thời gian. Nhìn nhìn lại những người khác, giống gấu ti tơ dạng này dết chóc quân dự bị, hẳn là có thể nhúc đích, hết lần này tới lần khác bị tiết tây tư, sơ xét, thần nghiệm cho đả kích đã mất đi đấu trí, đã trong mắt hung ác chi ý bị thoái ý cho thay thế. Vân Kỳ thầm kêu không ổn. Ngay cả gấu đi tơ dạng này cùng tiết tây tư, sơ xét, có giết bạn mối thù người sợ, chớ đừng nói chi là những người khác, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Nếu không phải thông đạo bị mình phong, sợ là bọn hắn ngay đầu tiên đều lựa chọn chạy trốn. Trông cậy vào bọn hắn cứu người là không thành, cái kia hạ dịt bên kia làm sao bây giờ. Chờ chút. Dưới tình thế cấp bách, Vân Kỳ từ chạy trốn hai chữ bên trong nghĩ tới điều gì, lập tức xinh lòng một kế. Hắn bông nhiên mở miệng nói, dưới mặt đất thông đạo đã thành. Các ngươi còn thất thần làm gì? Thiết Tây Tư, Sơ Sét, gia hỏa này quá mạnh, trước rút lui lại nói. Một câu, nhắc nhở sống sót đáng người. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới hạ dịch đánh thông đạo dưới lòng đất cũng không phải thật vì đánh Thiết Tây Tư, Sơ Sét, một trở tay không kịp. Bọn hắn mạo hiểm phong bế suối nước nóng quan, vây chết Thiết Tây Tư, Sơ Sét, cũng không có dự định thật đem mình chôn vùi ở chỗ này. Dù sao, giết chết Thiết Tây Tư, Sơ Sét, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể trước tiên đào tạo. Vạn nhất tiết Tây Tư, sờ sét, đại quân đục mở ra chết cửa vào, bọn hắn đây không phải là tươi sống bị mấy vạn đại quân chết đuối. Thương lượng về sau, bọn hắn quyết định từ hạ dật tới mở một đầu bí ẩn thông đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hạ dật cơ giáp hình thể quá lớn, khó mà tại trong lối đi hẹp thi triển ra tay chân. Hiện tại nghe xong Vân Kỳ, còn lại luân hồi giả nhóm lập tức đánh trống lui quân, nhao nhao hướng phía cái kia cơ giáp xuất hiện địa phương chạy đi. Vân Kỳ lời này hoàn toàn ngược lại để còn lại số ít còn chiến ý lòng người hạ phẫn nộ, nhưng chiều hướng phát triển duy nhất chó cùng dứt dậu cũng bởi vì có một tuyến sinh lộ mà dẫn đến chiến ý biến mất. Lần này, nhưng làm trong sân một người tức giận đến quá sức. Hắn chính là Tiết Tây Tư, sợ sệt, muốn chạy trốn. "Nam mơ đi thôi." Tiết Tây Tư, sợ sệt, bước xuống đã bị thần niệm công kích đánh cho thót hạ dịp, thân hình như một đạo kim sắc lưu tinh, sau mà tới trước ngăn ở lối đi kia bên trên. Hai tay hướng hai bên mở ra, đem tất cả mọi người ngăn lại. Chương 160, tinh vi di hóa. Đường đường vạn người cùng bái thần vương, bị người đánh thương tích đẫy mình có thể nói là mặt mũi quét hết, bây giờ, kẻ đầu têu nhóm lại nghĩ phủi mông một cái rồi đi, tiếc tây tư, sờ xét, nơi đó sẽ chịu bưng tha. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tại hắn được nghe Vân Kỳ đương nhiên nói về sau, cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn là cẩn thận dùng thần niệm đảo qua cái kia cái gọi là thông đạo dưới lòng đất. Không khỏi giật mình. Cái kia quả nhiên cùng Vân Kỳ lời nói Thông hướng bên ngoài. Một khi bị bọn hắn chui vào, chạy trốn tới bên ngoài, đó chính là trời cao mạc chim bay, biển rộng mạc cho ngư du. Trước đó, hắn không nghĩ pháp hại cách cùng cái kia khổng lồ cơ giáp, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ ngạnh sinh sinh từ đá hoa cương cứng rắn bên trong tạc ra một cái thông đạo. Bây giờ, hắn quyết định muốn đền bù cái này một sơ sẩy, thể tuyền sẽ không buông tha tất cả mọi người ở đây. Vệ phân đã thôi thúc hạ dịp, bộc lộ ra đối thần niệm công kích không có chút nào kháng cự cảm giác. Để Tiết Tây Tư, Sơ Sét, vung xuống đối với hắn cảnh giác. Dù sao hạ dịch đã là đùn xôi con vịt, còn có thể bay đi hay sao? Mới vừa rồi còn nhìn thấy hy vọng đám người, lần này sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thần đồng dạng chứa ngại vật, mọi người ngoại trừ ủ rũ thất vọng, còn có thể làm gì? Tiết Tây Tư, Sơ Sét, giống to một tiếng, như như sấm rền văng lên. Đám người chuyển nhìn lại, lại là Tây Lam. Bây giờ còn xót lại hai tên giết chóc quân dự bị. Một vị khắc quân dự bị gấu đi tơ đã hoàn toàn đã mất đi tái chiến đấu trí, cũng không biết Tây Lam vì cái gì tại Tiết Tây Tư, Sơ Sét, thi triển ra trạng thái mạnh nhất về sau, mới chậm chạp xuất thủ. Ta nhớ được ngươi. Tiết Tây Tư, Sơ Sét, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi Tây Lam bị thần nghiệm không chế lại về sau, còn muốn dư lực cho mình ăn vào một khỏa dược hoàn. Chỉ băng vào điểm này, cũng đủ thấy Tây Lam thực lực không tầm thường. Hiện tại, hắn cùng gấu đi tơ bọn người đã hoàn toàn từ thần niệm trói buộc bên trong khôi phục hành độc lực. Tây Lam lánh khốc khuôn mặt, hiện hiện một vòng cười tàn nhẫn ý, ta sẽ để cho ngươi khắc trong tâm khảm. Đang khi nói chuyện, cánh tay chậm rãi hướng tiếp Tây Tư, Sơ Sen, với tới, động tác chi chậm, căn bản cũng không giống như là xuất thủ công kích bộ dáng. Nhưng tiếp Tây Tư, Sơ Sen, cứng gọi dung nhan, lại theo Tây Lam một cánh tay mở rộng, mà dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp Tây Tư, Sơ Sen, lấy tay đè lại lồng ngực của mình, Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Chỉ có Tiết Tây Tư, Sơ Sen, bản nhân có thể cảm nhận được cái kia một tay thượng tán ra một loại nào đó huyền diệu đạo nghĩa, trực tiếp tác dụng tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thân thể. Trái tim của hắn, tại Tây Lam lòng bản tay đem boss ở giữa, tựa hồ bị một bàn tay vô hình trưởng cho hung hăng nắm lấy, đồng thời tại nhào nặn ở giữa để Tiết Tây Tư, Sơ Sen, hô hấp đều biến thành một việc khó khăn. Trái tim, cho dù là thần, cũng là vô cùng trọng yếu khí quan. Tây Tư, Sở Thiết cần trái tim nhịp đập, đem thể nội kim sắc thần huyết dư giả đến thân thể mỗi một nơi hiệu lãnh, làm hắn toàn thân cao thấp có thể bị thần huyết bên trong ẩn chứa thần lực bảo vệ. Hiện tại, đã mất đi trái tim trường khống, tiết Tây Tư, Sở Thiết liền xuất hiện cùng cấp máu không đủ triệu chứng, hô hấp khó khăn ngược lại là tiếp theo, nhưng nguyên bản thần lực bảo hộ thân thể, giờ phút này lại xuất hiện hiếm thấy sơ hở. Đương nhiên, thân thể còn có thần khu chi chất, mà thần lực bảo hộ nhất chưa vững chắc vẫn là ngũ tạng lục phủ. Tây Lam cũng phát giác được tiết Tây Tư, sờ sét, biến hóa vi diệu, năm ngón tay lần nữa ra sức vồ một cái, hóa trảo vì quyền. Thiết Tây Tư, sờ sét, chỉ cảm thấy mình lập tức hít thở không thông. Vô luận hắn như thế nào liệu mạng hô hấp, hoặc là miệng lớn đóng mở miệng, đều không thể cải biến ngạt thở cảm giác. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Thiết Tây Tư, sờ sét, sắc mặt khó coi đương nhiên được giống gân heo. Tây Lam cười ha ha, đừng tưởng rằng ngươi là thần, cũng có thể muốn làm gì thì làm. Trong mắt của chúng ta, ngươi căn bản là không có cách cùng chân chính thần tướng sách so sánh nhau. Tây làm chỉ chân chính thần, mọi người trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là luân hồi thế giới chủ thần. Cùng chủ thần so sánh, tiết tây tư, sơ xét, quả là cùng phạm nhân không có gì khác biệt. Bất quá là tầng thứ hai khó khăn một cái bột mà thôi. Kinh nhần thần chi huy, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Tiết tây tư, sơ xét, cũng không có thời gian cùng hắn nhiều rông dài, ngũ tạng lục phụ tầm quan trọng không hề tầm thường nhưng cũng không phải nói hắn hiện tại không cách nào động đậy. Hắn thần niệm nhất truyền, nguyên bản tại trong đường hầm như thực chất lưu chuyển kim sắc thần quang, bỗng nhiên hướng Tây Lam chỗ hợp thành tan. Chỉ lần này một hạng, Tây Lam hưởng thụ được những người khác không thể hưởng thụ được đãi ngộ. Đây là muốn dốc sức đối phó Tây Lam a. Quả nhiên, đem phân tán các nơi thần niệm hợp thành tan, Tây Lam cường đại tới đâu, tại tiết Tây Từ, Sở Sen, đáng sợ thần uy phía dưới, cũng thành khoanh tay chịu chết miệng ngắm. Ha ha, chỉ là thần niệm cũng nghĩ để cho ta thúc thủ chịu trói. Thầy Lam nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại thần niệm của ta không chế sao?" Thiết Tây Tư sờ sen khinh thường nói, "Cho đến tận này, còn không có phàm nhân có thể chân chính chống cự được cái kia toàn lực ứng phó chi lực. Ai nói ta muốn chống lại?" Thầy Lam lại cười thần bí. Sau một khắc, Thiết Tây Tư sờ sen trái tim lần nữa bắt đầu rung động, giống như thoát khỏi Tây Lam quỷ dị trói buộc. Nhưng là, Thiết Tây Tư sờ sen Nhưng không có tựa hồ đắc ý biểu lộ, bởi vì hắn y nguyên không thể thở nổi. Cho dù là thần, tại không thể thở nổi tình huống dưới, lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, thần niệm khu động mặc dù là tiêu hao thần lực, nhưng hô hấp cũng là hắn bung ra thần niệm một lớn nhân tố. Tựa như một cái đang toàn lực vật lộn quyền vương, đương nhiên không thể thở nổi, đánh đi ra quyền kình tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tiết Tây Tư, sờ sét, không hiểu ra sao thực sự không rõ bị hắn khống chế lại thân hình Tây Lam, dựa vào xa xa một chưởng, liền có thể làm hắn không thể thở nổi. Kể từ đó, hai người chỉ có thể xa xa tương vọng, một cái không cách nào tránh thoát thần niệm khống chế, một cái gắn bó thần niệm đến cực hạn. Có thể nói hai không thể động. Ngược lại là Vân Kỳ, nhìn ra chút manh khoẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tây Lam hiện tại đối tiết Tây Tư, sợ sệt sử dụng kim loạiỷ hóa dị năng. Cũng chỉ có dị năng, tại thân thể không cách nào động đậy tình huống dưới, làm ra phản kích Nhưng kim loại dị hóa lại như thế nào lĩnh tiết Tây Tư, sờ xét, không thể thở nổi đâu. Vậy liên chỉ còn lại một lời giải thích, tiết Tây Tư, sờ xét, thể nội sắt nguyên tố dị hóa đã mất đi truyền thâu dưỡng khí công năng. Nghe vào tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng liên tưởng đến trước đó Tây Lam ăn vào nhỏ dược hoàn, vẫn kỳ đánh giá ra một thứ đại khái, kia là một khỏa khiến Tây Lam dị năng độ chính xác điều khiển đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, đến mức ngay cả tiết Tây Tư, sờ xét Máu trong, cơ thể bên trong sắt nguyên tố đều có thể tại dị năng của hắn trong khống chế, như vậy muốn hủy hóa sắt nguyên tố, cũng liền không, có gì không thể nào. Cái này chính là Tây Lam Át chủ bài. Cho dù là thần, không thể thở nổi mang tới hậu quả, cũng là lớn vô cùng. Hiện tại, hai người đồng thời không cách nào động đậy, lại cho người bên ngoài có cơ hội hạ thủ. Người đầu tiên xuất thủ chính là Vân Kỳ. Hắn giống nhau đây hết thảy về sau, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Sở Bạt Tạ Vương giả chi nhận tại Vân Kỳ nhảy lên phía dưới, mang theo vạn quân chi lực, bổ về phía Tiết Tây Từ, Sở Sen vừa mới khép lại vết thương. Một đao kia mang theo phong áp, khiến Tiết Tây Từ, Sở Sen vốn là khó khăn hô hấp, trở nên càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Nếu là ngày trước, Tiết Tây Từ, Sở Sen chỉ cần động một cái suy nghĩ, liền có thể đem tập trung trên người Tây Lam thần nghiệm, chuyển dời đến Vân Kỳ trên thân. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn hô hấp không được, đừng nói điều động thần lực chính là gắn bó tác dụng trên người Tây Lam thần nghiệm, đều là một việc khó khăn. Hỗn đảo. Tiết Tây Tư, Sở Sen, giận tím mặt nhìn về phía cái kia lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang một đao. Chương 161, Thiết Tây Tư, Sở Sen, nghịch thở. Kim huyết bốn phía. Cái này một cái vật kích, đem Tiết Tây Tư, Sở Sen, lồng ngực chém đúng ra. Đại lượng kim sắc huyết dịch từ dài hơn một thước miệng vết thương phun ra, bắn tung tóe khắp nơi. Quả nhiên, ngươi thần khu phòng ngự không lớn bằng lúc trước. Vân Kỳ đắc thủ thời khắc, đã thấy Tiết Tây Tư, Sơ Sét, cái kia vàng nóng ánh, cổ tay chặt đã đối diện đâm tới, muốn tránh đã tới đã không kịp. Tiết Tây Tư, Sơ Sét, đây là muốn liều mạng trọng thường, cũng muốn đem hắn xử lý. Hiện tại, giữa sân chỉ còn lại 5 người, Vân Kỳ, Tây Lam, Hà Di, Gấu Đi Tơ cùng Ba Đặc. Hà Di còn chưa từ vừa rồi thần niệm sung kích bên trong khôi phục lại, Ba Đặc 2 cái đánh lén chi bắn tiêu hào hơn phân nửa sinh mệnh lực, còn chưa từ trạng thái hư nhược khôi phục. Mà Tây Lam thì cần phải không ngừng duy trì lấy kim loại gỉ hóa dị năng, nếu không, thoát ly dị năng sau thần vượng mạch, lập tức liền có thể lấy thần lực cải biến gỉ hóa sắt nguyên tố, lần nữa khôi phục hô hấp. Kể từ đó, chân chính còn có chiến lực, cũng liền còn lại Vân Kỷ cùng Gấu Dieter. Chỉ cần xử lý hai người này, tiết Tây Tư, Sở Xét cũng không tin Tây Lam còn có thể thời gian dài gắn bó cái kia gỉ hóa dị năng. Đây cũng là hắn rõ ràng có thể né tránh, lại không né tránh nguyên nhân. Chẳng Tây Lam chi thủ đủ chính là thắng lợi tốt nhất đường tắt. Đáng tiếc, Thiết Tây Tư sờ sét lại một lần đánh giá thấp Vân Kỳ. Cái kia mang theo còn sót lại không nhiều thần lực cổ tay chặt, lại một lần đâm vào không khí. Nguyên Lai Vân Kỳ đã sớm chuẩn bị, vừa được tay liền động huyết ngục lĩnh vực, đào thoát cái kia một cái chí mạng cổ tay chặt công kích. Huyết ngục lĩnh vực sao? Thiết Tây Tư sờ sét lại thế nào không biết cái này đến từ Mạt nhất tộc thần bí huyết trì lực lượng. Một chiêu thất bại, Thiết Tây Tư sờ sét Ngược lại lộ ra hiểu ý ý cười, trong tay hắn lật một cái, lòng bàn tay nhiều một vật hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm, lại không biết là vật gì. Mà Vân Kỳ lại cảm giác nhịp tim tăng thêm số đập, tựa hồ cùng thể nội vật gì đó sinh ra cộng minh. Chỉ là loại này Cộng Minh theo tiết Tây Tư, sơ xét, đem vật kia nuốt vào mà biến mất. Đó là vật gì? Vân Kỳ trong lòng nổi lên một tia không rõ. Những người khác không hiểu tiết Tây Tư, sơ xét, vì sao mà cười, chỉ coi hắn là giận dữ. Đưa ta huynh đệ mệnh tới. Vân Kỳ vừa bỏ chạy, gấu ti tơ lập tức cài đồng đến, góc độ xảo trá chi cực, vừa vặn là tiết tây tư, sơ xét, xuất thủ đánh hụt đối phương sau lộ ra sơ hở. À! Một tiếng tiếng kêu thảm tiết đau đớn chuyển đến, gấu ti tơ lại giật mình theo tiếng nhìn lại. Đã thấy gào thảm đầu nguồn lại không phải tới từ tiết tây tư, sơ xét, mà là đến từ tây lam miệng. Một con bàn tay màu vàng ống, từ tây lam trái tim bộ vị xuyên lên ra. Máu đỏ tươi không cách nào tại trên cái bàn tay này làm mảy may dừng lại, toàn bộ nhỏ xuống tại tây lam phía trước trên mặt đất, rất nhanh hội tụ thành một vũng máu. Tây Lam con mắt đã mất đi tiêu cự, hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng tiết tây tư, sơ xét, còn trước mặt mình, làm sao một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, khi hắn đang buồn bực ở giữa, cái kia quen thuộc bàn tay màu vàng nóng đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Trái tim xoắn nát, Tây Lam trọng thương, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đến tiếp sau chiêu thức liên tiếp mà tới thần niệm xung kích, mà lại không chỉ một chút. Lúc mọi người phản ứng tới, Tây Lam thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong vũng máu, tan giá ánh mắt mang theo chết không nhắm mắt chấp niệm. Đến chết hắn đều không có hiểu rõ, tiết Tây Tư, sờ sét là như thế nào từ phía sau hắn đánh lén. Những người còn lại còn chưa tới kịp lại tưởng nhớ một chút Tây Lam, lại một tiếng hét thảm tiếng điếc thay nhức óc. Lần này gặp nạn chính là gấu Dieter. Đông dạng kim sắc cổ tay chặt, xuyên qua gấu Dieter trái tim, tại cắm vào một nháy mắt, vô tận thần lực tại hắn yếu ớt thể nội bạo tạc, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ thành huyết tương. Gout Dieter chiến tử. Lần này, chiến đấu thiên bình lập tức nghiêng hướng Tiết Tây Tư, sơ xét. Hai đại trọng yếu chiến lực tử vong, có thể chiến đấu chỉ còn lại Vân Kỳ một người. Bất quá, Tiết Tây Tư, sơ xét cũng không có lập tức đối Vân Kỳ động thủ, ngược lại đem ý đồ Dương Cung cải tên ba đặc giết chết. Ngay cả trốn ở hầm xương vỏ ngoài bên trong cơ giáp hạ dịp, cũng gặp hai va cơ giáp lò động lực bị thần nhập hiện, bị Thiết Tây Tư, Sơ Thiết, lại một cái cổ tay chặt phá hư. Lần này, Hạ Dịch cho dù có ý niệm điều khiển cơ giáp năng lực, cũng không cách nào lệnh ám xương vỏ ngoài cơ giáp động một ngón tay. Như thế rất tốt, toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ còn lại Vân Kỳ một người. Huyễn ngục lĩnh vực. Vân Kỳ giật nảy cả mình. Thiết Tây Tư, Sơ Thiết vừa rồi sử dụng chính là trong nháy mắt năng lực. Nhưng trong nháy mắt năng lực không chỉ một loại, hết lần này tới lần khác Thiết Tây Tư Sở Xét, thừa dịp thân thể của mình bị Vân Kỳ một đao chặt tổn thương sau trận ra kim sắt huyết dịch, thi triển ra giống như hắn tuấn di năng lực. Huyết ngục lĩnh vực, đến từ mét nhất tộc lực lượng thần bí. Vân Kỳ cũng là tại nổ nát thời lúc, trong lúc vô tình lấy được năng lực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thần Vương Tiết Tây Từ, Sở Xét cũng đã nhận được cái này năng lực. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người đạt được Huyết ngục lĩnh vực sao? Nói cho ngươi, mét tộc đại tế ti đem huyết chỉ tinh hoa dâng lên, vừa mới bị ta hút vào thể nội. Tiết Tơi Tư, Sở Sen, hai tay khoanh tại ngực, hảo chỉnh mà đối đãi lơ lửng tại Vân Kỳ không đến một trượng khoảng cách. Vừa rồi ta ngăn cản các ngươi rời đi, chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Hiện tại, ta rốt cục hoàn toàn khống chế nó, cũng là các ngươi tử kỳ sắp tới thời điểm. Định chủ đám người năng lực, tăng thêm tuấn gian di động, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại. Vân Kỳ lần này rốt cục biết Thần Vương không thể chiến thắng. Quản chi lại như thế nào lợi dụng hết thể thiên thời địa lợi nhân hòa cũng vô pháp trừ khử phạm nhân cùng chân thần ở giữa tranh lệnh. Đó đã không phải là dựa vào tính như có thể triệt tiêu hồng câu. Vân Kỳ dùng con mắt dư quang nhanh đảo qua ngã trên mặt đất chư vị luân hồi giả, trong bọn họ không ít đều là chân chính trải qua chủ thần khảo nghiệm cứng giả, nhưng tại tiết tây tư, sơ xét, không có gì sánh kịp lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể rơi vào cái trôn xương nơi đây hạ tràng. Hiện tại, Vân Kỳ chỉ có một lựa chọn trốn. Huyết sát nhanh chóng từ hắn trong thân thể tác d nhanh chóng bao trùm hướng toàn bộ đường hầm khu vực. Trước đó, hắn vì tiết kiệm lực lượng, chỉ là đem huyết ngục lĩnh vực tận lực hạn chế tại nhất định phạm vi, chỉ cần có thể tránh thoát tiếp Tây Tư sơ xét, công kích liền có thể. Hiện tại, loại này tiết kiệm trước mặt tiếp Tây Tư sơ xét đã biến thành một cái chuyện triệt để để để trò cười. Liêu Mạn, tiếp Tây Tư sơ xét, lộ ra ánh mắt khinh thường, tựa hồ không có đem Vân Quân kỹ năng lực để vào mắt. Vốn là mặt đối mặt hai người, trong cùng một lúc biến mất. Một giây sau, trong hư không lại truyền ra văn kỳ kêu thảm. Sau đó, một cái bóng đen từ trong hư vô lốc thân xuất hiện. Cái kia dáng vẻ chất vật, quả là cùng chó nhà có tang không có gì khác biệt. Cái kia bay ngược ra ngoài dáng vẻ, căn bản là bị người từ trong không gian hư vô đánh ra tới. Ngô Xuân, người ta cũng là có được huyết ngục lĩnh vực, còn muốn mượn nhờ huyết ngục sinh ra dị độ không gian, tiến hành không gian phiêu dượ. Đang khi nói chuyện, Thiết Tây Tư, Sơ Sen cũng từ trong hư vô lóe ra. Cái kia bị đánh lui người không cần phải nói, chính là Vân Kỳ. Lần này, Vân Kỳ muốn mượn nhờ huyết ngục lĩnh vực bỏ chạy kế hoạch, thế nhưng lại triệt để thất bại. Vân Kỳ từ khảm nạm nham thạch bên trong thoát khỏi ra, đó lấy một ngụm máu đen phun ra. Từ cái kia đen nhánh huyết dịch bên trên đó có thể thấy được, Vân Kỳ nhận tổn thương, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ tiết tây tư, sơ xét, cái kia ẩn chứa thần lực một quyển bên ngoài, tự thân động huyết ngục lĩnh vực bỏ chạy năng lực bị cưỡng ép đánh gãy, tất nhiên nhận không nhẹ phản vệ chỉ là một chiêu, Vân Kỳ kém chút lâm vào sắp chết trạng thái. Còn tốt hắn tại bị đánh ra hư vô hồ về sau, kịp thời thôi động thể nội tự lành năng lực, lúc này mới không có bị đến tiếp sau lực va đập đánh chết. Tiết Tây Tư, sơ xét, một quyền kia, không chỉ gây mất Vân Kỳ đường lui, ngay cả hắn hai tấm vương bài cũng vì vậy mà phế bỏ. Như thế thiên quân một, hết lần này tới lần khác hạ địa địch còn không yên tĩnh, truyền đến kêu cứu tín hiệu. Kia là đến từ kinh đoàn đội kêu cứu tín hiệu a. Chương 162 Huyễn ngục lòng giam. Cái khác tin tức, Vân Kỳ không nhìn thẳng, nhưng đến từ đoàn đội nội bộ kêu cứu tín hiệu, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắn tiêu tan. "Lão đại, chúng ta bị mấy lần tại mình 34 hải quân bao vây, bây giờ còn đang trong lúc các chiến, cái khác tham dự luân hồi giả tử thương thảm trọng, Helena cũng chịu trọng thương. Chúng ta bây giờ ở vào vị trí tọa độ." Nam ngoại cứu tín hiệu chính là Thiết Phong, nội dung rất ngắn, nhưng cấp tốc, nhất là ngay cả thực lực vừa mới tăng lên trên diện rộng Helena cũng bị trọng thương. Xem ra chiến đấu cũng không so nơi này nhẹ nhõm bao nhiêu. Chỉ là, vẫn kỳ hiện tại là Lê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Lúc này, ở vào Nam gia miệng nham thạch dõng nhiên bị ngoại lực trùng điệp chấn một cái, phủ cận đầu trên nham thạch từng khối rơi xuống, hiển nhiên vừa rồi va chạm cũng không yếu. Ha ha, quân đội của ta đã đào móc không sai biệt lắm, xem ra không cần ta xuất thủ, ngươi cũng thài kiếp khó thoát. Đương nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng, tiết Tây Tư, sờ xem mới vừa rồi còn thống khoái trên mặt. Nhanh chóng bị âm độc trò thay thế. Ngươi Tiết độc thần, giết chết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn cầm tù linh hồn của ngươi, tương lai của ngươi, đem vĩnh thế tại ta thần quốc lồng giam bên trong hưởng thụ thế giới các loại hình phạt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi linh hồn chôn vùi. Khinh nhẫn cái đầu của ngươi. Vân Kỳ cũng là đại bạo nói tục. Hắn thân thể thời gian nhoáng một cái, lần nữa từ không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lại chơi một bộ này. Vô tri. Thiết Tây Tư Sở Sen cùng theo sát trốn vào huyết ngục không gian bên trong. Lần này, Vân Kỳ ngược lại là không có trong nháy mắt bị đánh ra. Bọn hắn tại tràn ngập huyết sắc dị độ không gian bên trong, triển khai sát người vật lộn. Bất quá, luận quy cước, Vân Kỳ có bất kỳ là thần lực ra trì qua đi tiết tây tứ, Sở Sen, đối thủ. Dù là huyết ngục không gian rất không ổn định, thần vương không cách nào ở bên ngoài như vậy bình thường điều động thần lực, nhưng chỉ cần có 1 phần 10 thần lực bám vào quyền cước bên trên, cũng đủ để đem tay không tốc sát vân kỳ đánh thành đầu heo. Điểm này, tại vừa rồi xuất kỳ bất ý bên trong, Tiết Tây Tư, Sơ Sen liền nhìn đấu. Huyết ngục không gian, ngay cả thần lực đều không thể bình thường thi triển, vũ khí trang bị tức thì bị suy yếu tới cực điểm. Miễn cưỡng sử xuất, cấp xe trở xuống phẩm chất vũ khí tự hành hủy hoại. Đô phong ngữ càng là yếu ớt không chịu nổi. Ngay tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen không tránh không né một quyền đánh tới hướng một quyển trán, chợt hiện Vân Kỷ trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí. Vô dụng, ngu xuẩn, huyễn ngục không gian bên trong cưỡng ép sử dụng vũ khí, chỉ sẽ làm vũ khí vỡ nát. Nhưng Ngạn Học nhìn chân trối một màn xuất hiện ở trong mắt tiết tây tư, sở sệt. Cái kia thanh mang theo rõ ràng sở bạc tạ phong cách chiến nhận, lại tại trên người hắn trùng điệp chém ra một đạo vết đao, sâu đủ thấy xương, máu tươi như suối phun ra, tại cái này tràn ngập huyết sắc không gian bên trong, trở thành khác biệt duy nhất nhan sắc, kim sắc. Vậy mà có thể thương tổn được ta bản tôn? Tiết Tây Tư, sờ sét, vừa sợ vừa giận hướng lui về phía sau mở, lúc này mới không để cho một đao kia đem hắn cắt thành hai nửa. Nguyên lai, like, chỉ còn lại 1 phần 10 thân lực, Tiết Tây Tư, sờ sét, bất hủ thần khu trở nên tương đương yếu ớt, không thua trước đó chúng chấn động tần số cao sao. Mà cái kia Thanh Tử Sở Bạt Tạ Vương trong kho hối đối tới Sở Bạt Tạ Vương giả tri nhận, lại tự mang một cái vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính. Tiết Tây Tư, sờ sét, một chiêu tính sai, bạch bạch chịu một đao. Mà lại Tại huyết ngục không gian bên trong bị thương, cũng không phải đơn giản bị thương. Vừa rồi, Vân Kỳ chính là ở bên trong chúng vào thần lực một quyền về sau, kém chút sắp chết mà chết. Thiết Tây Tư, Sơ Thiết, lần này thương tổn tới cực hạn, ngay cả duy trì đợi tại huyết ngục không gian bên trong đều trở nên dị thường khó khăn. Bất quá, hắn cũng không có bị chấn đi ra bên ngoài. Vân Kỳ con mắt co rút lại một chút, ngươi thả rẳng cưỡng ép tiếp nhận phản vệ, cũng không cho ta thoát ra đi sao? Thiết Tây Tư, Sơ Thiết, kiên quyết Già Vân kỳ đốn trước. Hắn nhưng là người trong cuộc, minh bạch tại huyết ngục lĩnh vực động lúc bị đánh gãy sau phản vệ có bao nhiêu lợi hại. "Đừng cho là ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Hiện tại, nên ta thu hồi trong cơ thể ngươi huyết trì lực lượng thời điểm." Nói, Tiết Tây Tư sờ xem, trong hai mắt các hiện hiện một cái thần văn ký hiệu, cái kia vốn là huyết sắc lĩnh vực không gian, bỗng nhiên bị trong đó trôi nổi một mảnh kim sắc huyết dịch cho lây nhiễm. Chỉ là trong chốc lát, liền chuyển thành kim sắc. "Ngươi đang làm gì?" Vân Kỳ quá sợ hãi, hắn cảm giác được vô cùng không ổn. Đây không phải là đơn giản đem huyết ngục lĩnh vực biến thành kim sắc, ngay cả lĩnh vực không gian bên trong pháp tắc tại Hải Dương màu vàng nóng lây nhiễm dưới, sinh biến hóa. Biến hóa này nhìn như không tính quá nghiêm trọng, có thể đối đồng dạng có được huyết ngục lĩnh vực Vân Kỳ mà nói, lại là chí mạng. Không gian pháp tắc cải biến, mang ý nghĩa Vân Kỳ không cách nào lại thi triển ra huyết ngục lĩnh vực, thậm chí ngay cả chạy trốn ra ngoài đều biến thành hy vọng xa vời. Không chỉ có như thế, Vân Kỳ còn cảm nhận được thể nội huyết ngục lĩnh vực đang dần dần trôi qua, độ nhanh chóng cực kỳ khác dự liệu của hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiết Tây Tư, sơ xét, tha rang dáng chống đỡ hạ cái kia huyết ngục lĩnh vực phản vệ, cũng muốn lưu tại huyết ngục không gian bên trong. Vân Kỳ liều mạng từ không gian bên trong rút lui, lại không phản ứng chút nào. Kể từ đó, vốn nên làm hắn chạy trốn huyết ngục lĩnh vực, trái lại trở thành tù ở hắn lục thân nhà giam. Nói đó, ầm ta. Vân Kỳ lần này thực sự tức giận. Hắn còn là lần đầu tiên bị người trái lại tính toán. Bất quá, chúng thần vương an toán, kỳ thật đã sớm hợp tình hợp lý. Phải biết, Vân Kỳ bất quá là dựa vào nano sinh hóa trùng hấp thu một chút trong huyết trì năng lượng, tại nano sinh hóa trùng tác dụng dưới, u u đọc sách phương diễn sinh ra huyết ngục lĩnh vực. So sánh dưới, Thiết Tây Tư, Sơ Sen, lại là trực tiếp đạt được mét tộc chuyển thế cơ bảo, huyết trì tinh hoa. Muốn khống chế cái khác huyết ngục lĩnh vực, quả là cùng chơi đồng dạng. Lần này, Thiết Tây Tư Sở Sen, tới chiêu truyện. Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ta trực tiếp đem ngươi vây ở huyết ngục trong lĩnh vực, để ngươi trốn cũng trốn không thoát. Duy nhất rời đi biện pháp, vậy liền chỉ còn lại một cái, giết chết kim sắc huyết ngục không gian chủ nhân, Thần Vương Tiết Tây Tư, Sở Sen. Mà nó, liều mạng với ngươi. Vân Kỳ hét lớn một tiếng, tất cả sinh lộ đều bị phá hỏng, chỉ có tử chiến đến cùng. Hiện tại, hắn có một cái những người khác không có ưu thế, huyết ngục trong lĩnh vực, Tiết Tây Tư, Sở Sen. Thần khu tựa hồ trở nên yếu đi chính hẳn. Ngươi cho rằng ngươi có thể thừa cơ hội sao? Đã toàn bộ không gian đều là ta, ngươi cho rằng ta sẽ còn nhận không gian pháp tắc chế ước ư? Tiết Tây Tư sờ sen, cười gằn. Thân là thần vương, giờ khắc này sắc mặt cùng phía ngoài vũ côn lưu manh không có gì khác biệt. Chính hắn cũng tựa hồ không có tính toán tiếp tục duy trì dối trá mặt mũi, dù sao nơi này chỉ có hắn cùng Vân Kỷ, người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Nói xong lời này, Tiết Tây Tư sờ sen Nguyên bản đạm đạm xuống thần khu, lần nữa tách ra chói mắt kim sắc, tựa hồ là trở lại nguyên lai bất hủ trạng thái. "Nói đó, ngươi nói khôi phục liền khôi phục. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh này, ta cũng không tin ngươi ngay từ đầu không trực tiếp cải biến huyết ngục không gian pháp tắc." Vân Kỳ đầu óc nhất chuyện, liền biết sự tình không có tiết tơi tư, sờ xét, nói đơn giản như vậy, nhìn như cùng ở bên ngoài đồng dạng chói mắt kim sắc bên trong, nhưng lại có không giống vi diệu cải biến. Vân Kỳ nhìn rõ Thiên Phú nói cho hắn biết, tiết tơi tư Sở Xét, thời khắc này thần khu y nguyên duy trì vừa rồi 1 phần 10 trạng thái, chỉ bất quá hắn điều động huyết ngục không gian lực lượng, cưỡng ép ra chỉ trên người mình. Hắn còn có hy vọng một trận chiến. Thế nhưng là, lúc Vân Kỳ thật cùng Tiết Tây Tư, Sở Xét liều chiêu về sau, phát hiện mình sai không hợp tối thượng. Chương 163, 13 giai năng lực. Chỉ bằng một chiêu, Vân Kỳ ngay cả Tiết Tây Tư, Sở Xét, Long Tơ đều không có làm bị thương nửa cái, mình trái lại bị mình phản trọng lực cho chấn thổ huyết. Lại Nguyên Lai, like, Tiết Tây Tư, sơ xét, cải biến huyết ngục không gian pháp tắc về sau, Vân Kỷ động hết thẻ công kích, đều nhận huyết ngục không gian trên diện rộng suy yếu. Tương đương trước đó Vân Kỷ có thể tự do thi triển chiêu số, cho tới bây giờ, mỗi ra một chiêu, giống như là ở trong không gian nhận phản phệ. Nếu không phải Tiết Tây Tư, sơ xét, tận lực đem mình cầm tù tại huyết ngục không gian bên trong, không cho hắn rời đi, chỉ sợ cái kia phản phệ chi lực sẽ không chỉ còn lại trước đó 1 phần 10. Có không gian gia trì, Cùng đối Vân Kỳ suy yếu, hiện tại muốn phá tiết Tây Từ, Sơ Sen, phòng ngự, giống như là tại hoàn toàn trạng thái dưới công phá tiết Tây Từ, Sơ Sen, hoàn mỹ bất hủ thần khu. Ngoan đó, đánh nửa ngày, lại trở lại điểm xuất phát. Vân Kỳ cũng là tích tụ gai gớm. Thật vất vả tại cố gắng của mọi người dưới, đem tiết Tây Từ, Sơ Sen, bước đến trọng thương từng đống tình trạng, thật không nghĩ đến, một chiêu tính sai, bị tiết Tây Từ, Sơ Sen, lật bàn không nói, ngay cả chín tên giúp đỡ cũng mệnh tang hoàn toàn. Đây chính là mệnh sao." Vân Kỳ nhức đầu ghê gớm. Bất quá, hắn rất nhanh từ thất lạc bên trong tỉnh lại tới, trong mắt rất nhanh bị bàng bạc chiến ý. Đến trình độ như vậy, hắn vẫn không có mất đi đầu trí.